Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hàng ngày của tác giả, bệ hạ bất thượng Triều. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, xuyên sách, có Bảo Bảo, giới giải trí, sảng văn, ngọt sủng, he. Độ dài, 136 chương cộng 9 phiên ngoài. Tên khác xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Văn án, Diệp Phạm xuyên vào trong tiểu thuyết trở thành mẹ ruột của nhân vật phản diện. Cô bị thiết kế cùng ảnh đế Hạ Hà Hàn phát sinh tình một đêm, sinh ra nhân vật phản diện chính là con trai của cô, mà Hạ Hà Hàn đối với chuyện này không biết gì cả. Diệp Phạm đang là thế thân của hoa đán đang nổi cùng cô ấy quay cảnh thân mật lại chính là ảnh đế kia. Nguyên chủ vứt bỏ con trai mình, sự tình bại lộ bị toàn internet bôi đen đến thương tích đầy mình. May mắn lúc xuyên qua, nhân vật phản diện con trai cô còn chưa có lớn lên, ảnh đế hạ hàn còn hoàn toàn không biết rõ tình hình, Diệp Phạm chỉ cần có tâm tính Phật hệ hiền từ bao dung, nuôi lớn con của mình cho thật tốt. Một lần trao giải nào đó, ngày thứ hai sau khi lĩnh thưởng xong, sự tình có con riêng của tân ảnh hậu Diệp Phạm bị lộ toàn mạng khiếp sợ Không nghĩ tới, ảnh đế hạ hàn từ trước đến nay giữ mình trong sạch không tai tiếng lại công khai trong một buổi họp báo. Có một việc đã luôn giấu giếm mọi người, tôi đã có một đứa bé 3 tuổi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện vai ác mẹ ruột Phật hệ hằng ngày. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc đọc coocdoctruyen.com. Chương 1 Bảo bảo nũng nịu mẹ ôm. Mẹ, mẹ, mẹ không cần bảo bảo nữa sao? Tiếng khóc nho nhỏ không ngừng vang ở bên tai Diệp Phạm. Diệp Phạm khó khăn mở mắt ra, nhất thời không rõ mình ở nơi nào. Mẹ, có một đôi tay nhỏ ôm lấy cánh tay của cô, khóc đến thở không ra hơi. Là đang gọi cô sao? Diệp Phạm quay đầu nhìn sang bên cạnh một đứa bé tầm 2, 3 tuổi đang nhìn cô. Đứa bé thì hé miệng trên mặt đều phủ kín nước mắt, cặp mắt khóc đến đỏ bừng. Mẹ ôm, muốn ôm. Bảo bảo khẽ mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bé ghé vào mép giường, một đôi con mắt đen nhánh tròn tròn nhìn Diệp Phạm. Bé hướng Diệp Phạm đưa tay, chân đạp đạp đất muốn nhảy lên. Diệp Phạm vô thức ngồi dậy, đem bảo bảo bế lên. bảo bảo tựa hồ rất sợ hãi lúc diệp phạm ôm lấy bé bé lập tức ôm lấy cổ diệp phạm hẳn là do vừa rồi khóc quá lâu bé hiện tại vẫn đang nhỏ giọng thút thít bà vai bảo bối có lại nhưng đôi tay mũm mĩm từ đầu tới cuối vẫn vòng quanh cổ của diệp phạm sợ diệp phạm giống như vừa rồi không có phản ứng thân thể nhỏ mềm nhũn núp ở trong ngực diệp phạm diệp phạm trong nháy mắt cứng người lại cô chưa từng nuôi đứa bé nào cũng không biết như thế nào đối đãi với đứa bé không thuộc về cô này Diệp Phạm chỉ cẩn thận ôm bé, sợ bảo bảo nhỏ như vậy bị đụng đau. Tiệu hồ là bởi vì Diệp Phạm tỉnh, bảo bảo ở trong ngực dần dần yên tĩnh trở lại. Diệp Phạm nhân cơ hội này, bắt đầu đánh giá bài trí trong phòng. Ký ức lạ lẫm tràn vào trong đầu cô, cô xuyên vào một tiểu thuyết gọi thật giả thiên kim, bên trong con nữ phụ trùng tên với cô, nữ phụ vốn là thiên kim tiểu thư Đường ra. Đường ra nhà to nghiệp lớn, là đại tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy. Niếp vi như một lòng thầm mến ông đường, bà ta ghen ghét với đường phu nhân tất cả mọi thứ. Thời khắc đường phu nhân sinh con, bà ta đem hai đứa bé của bọn họ đánh cháo. Từ đó trở đi Thiên kim chân chính là nguyên chủ lưu lạc bên ngoài, ở cô nhi viện lớn lên, mà người giả mạo là đường cầm lại được hưởng vinh hoa phú quý. Về sau, nguyên chủ tiến vào giới giải trí hỗn tạp nguyên chủ có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Không ít người trong giới ngấp nghé vì vẻ đẹp của cô ấy, hơn nữa nguyên chủ chỉ là một diễn viên quần chúng không có danh tiếng gì, chịu tủi thân gì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Những người kia thấy nguyên chủ không nơi nương tựa, liền nổi lên tâm tư, nhưng kế hoạch xuất hiện sai lầm, nguyên chủ không bị đưa lên giường của lão già nào đó, mà lại cùng ảnh đế hạ hàn phát sinh quan hệ. Sau đó, nguyên chủ sinh ra đứa bé, hạ hàn đối với chuyện này không biết chút nào. Những chuyện phát sinh sau này, nguyên chủ vẫn lưu lại tại giới giải trí cô ấy một thân một mình nuôi đứa bé, trở thành thế thân của tiểu hoa đán nổi tiếng đường cầm. Đường cầm khi còn bé bởi vì sự cố về thân phận của mình, cô ta vẫn luôn biết mình không phải huyết mạch của đường ra. Khi gặp được nguyên chủ cô ta liền nghi ngờ, sau khi xác định được thân phận của nguyên chủ, đường cầm lợi dụng thế lực của đường ra ở khắp nơi nhằm vào nguyên chủ. Con trai của Nguyên Trù từ nhỏ đã thông minh hơn so với những đứa trẻ khác. Sau khi lớn lên, hắn trở thành một nhân vật phản diện ai kiêu cao. Bởi vì trải qua tuổi thơ bất hạnh tính cách của hắn vặn vẹo. Hắn phạm tội ở nhiều nơi trên thế giới. Cảnh sát biết rõ người phạm tội chính là hắn, lại tìm không được bất cứ manh mối gì. Trước khi xuyên qua, từ nhỏ bố mẹ Diệp Phạm đều đã mất bởi vì cô có thiên phú âm nhạc, có người hào tâm trợ giúp nên được học ở học viện âm nhạc trở thành nhạc sĩ. Diệp Phạm bởi vì trong một lần sáng tác nhạc thức đêm vài ngày, khúc nhạc còn chưa hoàn thành cô đã xuyên đến thế giới này. Bây giờ, đoạn thời gian mà Diệp Phạm xuyên vào này cũng không tính là quá muộn. Đường Cầm chưa phát hiện ra thân phận của Nguyên Chủ kế tiếp những việc mà Đường Cầm muốn làm để hãm hại Diệp Phạm. Diệp Phạm sẽ không để sự việc cứ như vậy xảy ra được. Đến lúc này, Diệp Phạm mới bắt đầu nhìn bảo bảo trong ngực bảo bảo có tên là Diệp Đạc, nhũ danh là Đô Đô. Tay bảo bảo vòng quanh cổ của cô cánh tay ngắn mập mạp giống như củ sen non. Khuôn mặt nhỏ bé mũ mĩm có lẽ vì vậy mới có nhũ danh đô đô. Diệp Phạm chưa từng nuôi dạy trẻ, vì vậy chân tay đều luống cuống. Trong chớp mắt cô cúi đầu kia, vừa lúc chạm vào một đôi mắt to tràn đầy sương mù. Con người đen nhánh trong veo, phản chiếu khuôn mặt của Diệp Phạm. Mẹ, đô đô nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phạm. Lúc trước Diệp Phạm nằm ở trên giường không nhúc nhích dọa bé sợ hãi, hiện tại Diệp Phạm tỉnh lại, bé chỉ muốn ỉ lại ở trong ngực Diệp Phạm. Diệp Phạm chưa từng nuôi qua đứa bé nào, nhưng nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy, tim lập tức mềm nhũn. Cô nhìn đô đô nhỏ bé có làn da trắng nõn, nhìn không được đưa tay nhéo nhéo, đầu ngón tay đều là xúc cảm thịt thịt mũm mỉm. Diệp Phạm bưng lấy mặt đô đô tim đều bị hòa tan, con làm sao lại đáng yêu như thế nha. Thời điểm Diệp Phạm chủ động ôm Đô Đô, Đô Đô có chút vui mừng lại lo sợ mẹ đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Bởi vì đứa bé này không phải do nguyên chủ chờ mong mà sinh ra cho nên thái độ của cô ấy đối với đứa bé không thể nói là quá kém, nhưng cũng không đủ quan tâm. Lạnh nhạt thậm chí có chút xa cách, nghĩ tới đây Diệp Phạm đau lòng ôm chặt Đô Đô. Đô Đô đột nhiên chậm rãi rút tay mũm mĩm trở về, Diệp Phạm đang muốn hỏi nguyên nhân. đồ đồ mập mạp chớp chớp con mắt tròn trong mắt phủ một tầng sương mù mẹ si si si diệp phạm cứng đờ đưa tay nâng lên cái mông của bảo bảo một chút quả nhiên chịu nặng xem ra người mới làm mẹ này nên bắt đầu từ việc thay tã diệp phạm ôm đứa bé xuống giường đưa bé không nhẹ diệp phạm để bé đứng lên cô căn cứ vào ký ức của nguyên chủ tìm được tã đồ đồ đã 2 tuổi nhưng bởi vì nguyên chủ luôn không quan tâm tới bé cho nên bé không thể bỏ tã Ban ngày bảo mẫu sẽ chăm sóc đô đô, hiện tại bảo mẫu không ở đây, nguyên chủ rứt khoát cho bé dùng tã Được rồi, chúng ta tới đổi tã thôi. Diệp Phạm trước ở trên ghế salon trải lên một tấm vải. Sau đó, cô lại đem bảo bảo thả lên. Diệp Phạm thấy ngoài miệng nói thì dễ dàng, nhưng thực tế lại gặp khó khăn. Diệp Phạm đem giấy đóng gói xé mở, lật qua lật lại nhìn rất lâu, mới xác định được trái phải. Cô đem tã mới đệm ở dưới mông bảo bảo. Sau đó làm gì cũng không thuận lợi. Băng dán cố định lỏng lỏng lèo lèo, lung lay sắp sách. Diệp Phạm thấp giọng nói, làm sao mới đúng đây? Bình thường đều là bảo mẫu đổi, Diệp Phạm không có tí kinh nghiệm nào. Đồ đô căng khuôn mặt nhỏ, có chút nghiêm túc. Là như vậy, đồ đô non nớt dậy Diệp Phạm. Chính bé đưa tay đem băng dán đằng sau hướng phía trước xính một chút. Diệp Phạm trong nháy mắt đỏ mặt cô sống lâu như vậy, lần đầu xấu hổ như thế. Đô đô nhìn Diệp Phạm không có đáp lại, lại hỏi một lần: Mẹ, mẹ có hiểu không? Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Diệp Phạm thuận lợi đổi xong. Cô nâng dưới nách Đô đô, đem bé bế lên. Cô hôn một cái trên mặt Đô đô, cảm ơn bảo bảo dạy cho mẹ. Diệp Phạm mang đến cho Đô đô sự vui mừng cùng kinh ngạc rất lớn. Bình thường cô vốn không thân thiết với Đô đô, nhưng ngày hôm nay lại phá lệ liên tiếp. Đô đô thỏa mãn cọ sát mặt Diệp Phạm. Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, đô đô chỉ chỉ phương hướng truyền đến tiếng chuông. Mẹ alo, đô đô làm một tư thế nghe trước đó bé thấy người khác làm qua, liền ra dáng học theo. Diệp Phạm thuận tay bẹo một chút trên mặt mập mạp phấn nộn của bảo bào. Trên người bé mang theo nhàn nhạt mùi sữa, mềm mại nho nhỏ. Diệp Phạm khen một câu, đô đô thật thông minh. Tiểu mập mạp nghe ra được Diệp Phạm đang khen bé, bé xấu hổ mím môi cười, lộ ra lúng đồng tiền trên mặt. Diệp Phạm đem đô đô thả ở trên ghế salon từ trong túi lấy ra điện thoại. Nhìn trên màn hình điện thoại di động điện hiển thị, mặt Diệp Phạm tối sầm. Cùng đô đô ở chung một lúc cô suýt nữa quên mất một việc. Trước khi Nguyên chủ cùng ảnh đế Hạ Hàn phát sinh quan hệ, Nguyên chủ đã ký một bản hợp đồng, đồng ý làm thế thân của tiểu hoa đán đường cầm. Trong phim của đường cầm có cảnh thân mật cảnh đánh võ, vân vân, đều muốn Diệp Phạm thay thế để hoàn thành. Hạ Hàn Diệp Phạm trầm mặc nghĩ cô không muốn cùng ảnh đế quay phim. Dù sao ảnh đế cùng Nguyên chủ có quan hệ phức tạp, hai người bọn họ còn có một bé trai hai tuổi. Ảnh đế đối với cô mà nói, chỉ là một người xa lạ, cô chỉ cần thuận theo tự nhiên sống cho tốt cuộc sống của mình. Diệp Phạm do dự một chút rất nhanh liền tiếp điện thoại, anh Triệu. Triệu Bình là người phụ trách của đoàn làm phim, anh thường thông báo cho Diệp Phạm. Sáng mai cô có lịch cần giúp đường cầm quay một đoạn, nhớ kỹ đừng tới trễ. Diệp Phạm nhú nhú mạch thật xin lỗi, anh Triệu trong nhà tôi có một số việc có thể không nhận bộ phim này không? Triệu Bình giật mình, sáng mai liền bắt đầu rồi tôi đi nơi nào tìm thế thân tích hợp đây? Triệu Bình từng cùng Diệp Phạm tiếp xúc biết cô là người không thích nói chuyện rất yên tĩnh, hẳn là sẽ không tùy tiện nhắc tới yêu cầu như vậy. Triệu Bình khuyên nhủ nói, đoạn phim này rất quan trọng cô vẫn là điều chỉnh một chút trạng thái của mình, đừng để chậm trễ tiến trình của đoàn làm phim. Với lại, cô đã cùng đoàn làm phim ký hợp đồng rồi, nếu giờ cô phá hợp đồng, phải bồi thường gấp mấy lần phí vi phạm hợp đồng. Đây chính là việc làm diệp phạm đau đầu nhất, nếu như hiện tại cô có tiền, liền có thể trực tiếp giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng thực tế không cho phép cô làm như thế. Nguyên chủ ở giới giải trí đóng diễn viên quần chúng lâu như vậy, làm thế thân nhiều lần như vậy, tiền để giành được đều đã đen thanh toán toàn bộ tiền đặt cọc mua cái phòng nhỏ này. huống chi cô còn có mấy chục năm phí vay tiền phòng phải trả. Cho dù Diệp Phạm bán đi cái phòng này cũng không bù nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cô cũng không muốn ôm con trai lưu lạc đầu đường. Diệp Phạm cắn răng, đáp ứng, được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phạm khẽ thở dài một hơi. Vừa quay đầu, mắt cô đối diện con mắt trong suốt tinh khiết của Đô Đô. Vừa rồi lúc cô gọi điện thoại, Đô Đô liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, không nói không rằng. Đợi đến sau khi Diệp Phạm cúp điện thoại tiểu mập mập không kịp chờ đợi vươn tay cầu ôm một cái. Mẹ ôm, con mắt bé lóe sáng như sao. Diệp Phạm đè xuống tâm sự, bước nhanh đến ghế sofa, đem con kéo vào trong ngực. Cô đã tới thế giới này, thì sẽ phụ trách đối với Bảo Bảo. Bảo Bảo yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt. chương 2 cùng ảnh đế lần đầu gặp mặt. Một giây sau ủng ục một tiếng vang lên, là từ bụng Bảo Bảo truyền ra. Đô đô một mặt vô tội nhìn Diệp Phạm, đói Bảo Bảo đói đói. Diệp Phạm nhận lệnh ôm Đô đô đi vào phòng bếp. Bởi vì nguyên chủ không làm cơm, phòng bếp rất sạch sẽ, chỉ có thời điểm bảo mẫu đến mới làm cơm. Mấy ngày nay, bảo mẫu ốm xin nghỉ, cho nên nguyên chủ đều tùy tiện cho bé ăn. Diệp phạm sờ lên bụng nhỏ có chút xẹp xuống của đô đô, giọng điệu dỗ dành chúng ta đi ra ngoài ăn có được hay không? Đô đô một mặt hưng phấn, vâng, bảo bảo muốn ăn cơm. Diệp phạm sợ bé đói bụng, cầm lên túi tiền cùng điện thoại trên ghế salon, liền ôm đứa bé ra cửa. Rời nhà không xa, vừa vặn có một quán ăn có thức ăn cho trẻ em. Diệp Phạm một đường đi đều ôm Đô Đô, đưa bé không nhẹ. Diệp Phạm ôm một hồi, cánh tay có hơi run lên. Cô đem Đô Đô đặt xuống dưới đất, sắt tay của bé. Diệp Phạm cúi xuống, mở miệng, Đô Đô có thể tự mình đi không? Đô Đô cũng không khóc không nháo, nắm chặt lấy tay Diệp Phạm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc dùng giọng sữa dễ thương nói, có thể... Diệp Phạm cũng không rõ bảo bảo tầm 2, 3 tuổi có thể ăn được gì cô gọi mấy đồ dễ tiêu hóa. Cô quyết định phải tra một chút thực đơn trên mạng có thể làm liền tự mình làm. Cô cũng không thể mỗi ngày mang theo đứa bé ra ngoài ăn. Phục vụ dẫn Diệp Phạm đi đến vị trí ngồi bởi vì Diệp Phạm cùng bảo bảo có giá trị nhan sắc rất cao cho nên tầm mắt của phục vụ ở trên người hai mẹ con dừng lại lâu hơn một chút. Phục vụ đưa lên thực đơn, đứa bé của cô thật đáng yêu. Cô ở quán ăn này làm việc được một đoạn thời gian rồi, lần đầu tiên nhìn thấy có hai mẹ con nào đẹp mắt như vậy. Diệp Phạm sững sờ, lập tức cười cười. Diệp Phạm không cười còn bình thường, cười một tiếng, ngũ quan trong nháy mắt trở nên xinh đẹp kiều diễm trói sáng. Cô lại có một đôi mắt cực đẹp khi nhìn về phía người đối diện, đáy mắt tựa hồ lóe lên những tia sáng nhỏ. Nữ phục vụ giật mình, người phụ nữ trước mắt này rõ ràng không trang điểm, làn da lại thật mềm mịn, mặt mộc của cô ấy so với các nữ minh tinh còn xinh đẹp hơn. Diệp Phạm nói cảm ơn, liền nhận lấy thực đơn. Bữa ăn đã chọn rất nhanh được mang lên. Diệp Phạm chọn cho Bảo Bảo bánh ngọt trứng trứng gà cùng hạt rẻ, còn có một phần cháo yến mạch táo đỏ. Đồ đô cầm thì không chắc làm rơi cơm trên quần áo, Diệp Phạm rất khoát xúc từng muỗng từng muỗng đút cho Đô đô ăn xong, cô mới tùy tiện ăn một chút. Sau khi ăn xong, Diệp Phạm ôm Đô Đô trở về nhà, khi về đến nhà, Đô Đô đã ở trong ngực cô ngủ say. Cô rón rén đặt bé lên giường, nằm ở cạnh Đô Đô ngủ thiếp đi. Mặc dù Đô Đô rất hiểu chuyện, nhưng nuôi một đứa trẻ rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với người chưa từng nuôi qua đứa bé nào như Diệp Phạm. Ngày thứ hai, Diệp Phạm để bảo mẫu chăm sóc Đô Đô cô chuẩn bị đi tới studio. Trên đường, cô nghĩ lại chuyện quay bộ phim truyền hình này. Phim truyền hình mà cô tham gia gọi là ẩn nấp bến Thượng Hải nội dung là về một đôi đặc công ẩn nấp mai phục tại Thượng Hải. Thân phận của nữ chính cùng nam chính là một đôi vợ chồng già, bên ngoài biểu hiện thân mật thời điểm làm nhiệm vụ lại cẩn thận tỉ mỉ. Nam nữ chính trong quá trình làm nhiệm vụ lâu ngày sinh tình, bọn họ cùng nhau trải qua gian khổ cuối cùng lấy được văn kiện số 76 trọng yếu của phía Nhật Bản, hoàn thành kế hoạch. Mấy năm gần đây, mấy bộ phim tình báo thời chiến tranh dân quốc rất nổi. Các công ty truyền hình điện ảnh lớn đều đầu tư phim về hoạt động tình báo. Trong đó ẩn nấp bến Thượng Hải chính là bộ phim truyền hình được đầu tư lớn nhất. Đạo diễn của bộ phim này nổi danh nhất trong lĩnh vực phim truyền hình, ở trong ngành đã đạt được không ít giải thưởng có trọng lượng. Nhân vật nữ chính là Tiểu Hoa Đán đang nổi đường cẩm, cô ấy có bối cảnh cường thế, danh tiếng rất lớn. Đường cầm cùng diễn viên lưu lượng đoàn kỳ yêu đương cũng là một trong những điểm nóng, bọn họ nam anh tuấn nữ xinh đẹp, sau khi công khai tình cảm, fan hâm mộ không mất đi mà còn tăng lên, không sai biệt lắm đã coi như là CP quốc dân. Công ty truyền hình điện ảnh chi ra số tiền rất lớn, thậm chí mời tới ảnh đế quốc tế hạ hàn đến đảm đương nhân vật nam chính, càng làm bộ phim nóng hơn bao giờ hết. ẩn nấp bến Thượng Hải hạng mục này ngay từ đầu liền được xem trọng về mọi mặt. Diệp Phạm lại là thế thân của đường cầm trong bộ phim này, bởi vì đường cầm tính tình kiêu căng, những cảnh chịu khổ như rơi xuống nước, ngã ngựa, cô ta đều không nghĩ tới tự quay mà sẽ để cho thế thân đến quay. Mà người ngoài cũng không biết bộ mặt thật của đường cầm, fan hâm mộ chỉ biết đường cầm người đẹp tính tình tốt. Diệp Phạm đến studio, lập tức có trợ lý tới, nói cô đi trang điểm trước, sau đó lại đi đổi đồ hóa trang, liền bắt đầu quay phim. Trợ lý mang Diệp Phạm đi phòng hóa trang, Diệp Phạm ngồi xuống, thợ trang điểm nhìn về phía cô. Thợ trang điểm cảm thán một câu, cô thật đẹp. Diệp Phạm có làn da trắng tinh tế, mỗi một ngũ quan đều cực kỳ tinh xảo, chỉ cần hơi trang điểm lên, cả khuôn mặt liền trở nên xinh đẹp tỏa sáng. Phải nói, Diệp Phạm so với đại đa số các nữ minh tinh hiện nay còn xinh đẹp hơn, cho dù là Tiểu Hoa Đường Cẩm cũng không sánh bằng Diệp Phạm. Thợ trang điểm lại nhìn Diệp Phạm một chút, đáng tiếc người đẹp như vậy Lại chỉ là một diễn viên đóng thế. Diệp phạm hóa trang xong, thay đổi đồ hóa trang, đi ra khỏi phòng trang điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía cô. Ánh mắt chiếu tới đó, đầu tiên là một đôi tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt trên cửa, giống như được phủ lên một tầng ánh sáng ngọc trai nhẹ nhàng nhàn nhạt, nhạt. dáng người mỹ lệ của cô ẩn dưới sườn xám sắc xanh lam nhạt cái cổ tinh tế thon dài, vòng eo nhỏ gọn vừa một nắm tay. Theo ánh mắt rời lên trên, là một gương mặt tinh xảo. Làn da của cô trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, mỗi một chỗ đều vừa vặn phù hợp. Cô là mỹ nhân trời sinh, giống như là minh tinh điện ảnh đi ra từ trong dân quốc họa báo. Mọi người nhìn Diệp Phạm, không khí an tĩnh trong chớp mắt. Diệp Phạm nhìn hướng về thân ảnh cao lớn phía trước kia anh chính là nhân vật nam chính của bộ phim truyền hình này, ảnh Đế Hạ Hàn. Hạ Hàn là ai? Vị vua của phòng vé, kỹ năng diễn xuất thần, độ nổi tiếng siêu cao đạt tầm quốc dân, là thần tượng của lượng fan hâm mộ đông đảo mọi độ tuổi. Hạ Hàn diễn vai phụ trong bộ phim truyền hình đầu tiên đã lấy được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, sau đó anh dần tiến vào ảnh đàn, tiếp đó quay không ít phim có doanh thu cao có danh tiếng. Hạ Hàn đã hợp tác với nhiều đạo diễn chứ danh trong nước tất cả đều nhất trí khen ngợi. Anh liên tiếp đạt được ngôi vị ảnh đế của ba giải thưởng lớn Kim Tượng, Kim Mã và Căn trực tiếp giữ vững địa vị của anh ở ảnh đàn. Mà lần này Hạ Hàn trở về quay phim truyền hình, nghe nói là vì báo ân với đạo diễn năm đó đã giúp đỡ. Lúc này, Hạ Hàn vừa lúc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phạm. Ánh mắt nhàn nhạt quét tới, dáng vẻ đạm mặc lạnh nhạt. Ngũ quan của Hạ Hàn có rõ ràng, mắt đen nhánh, cằm lăng lệ, môi bạc mỏng. Không một chỗ nào là không dễ nhìn, làm cho mọi người không thể rời ánh mắt. Hạ Hàn đã đổi sang đồ hóa trang. Lúc này, anh mặc một thân quân trang, dáng người tinh luyện, trên lưng có một dây lưng màu đen. Lưng anh thẳng tắp đem sự ngông nghênh của quân nhân dân quốc thể hiện đến vô cùng tinh tế Nón lính có vành nón ép tới rất thấp, khó khăn lắm lộ ra một đôi con mắt lạnh lùng thanh đạm. Nhưng trong lòng Diệp Phạm lại không có sao động sắc mặt của cô rất nhạt mà Hạ Hàn có yêu tú cũng không có quan hệ gì với cô. Hạ Hàn cũng không biết mình có đứa bé, cũng không biết anh cùng Nguyên Chủ phát sinh qua quan hệ, người biết chuyện này chỉ có Nguyên Chủ. Cho nên thời điểm đối mặt với Hạ Hàn, Diệp Phạm hoàn toàn có thể thản nhiên. Đạo diễn để Diệp Phạm cùng Hạ Hàn tới, nói một chút về kịch bản này. Diệp Phạm đành phải đè cảm xúc xuống, đi tới. Cảnh quay này là nữ chính cùng nam chính ở trong hẻm nhỏ, đụng phải mấy kẻ địch tới điều tra. Mắt thấy địch lập tức sẽ tới đây, dưới tình thế cấp bách hai người ra vẻ thân mật nhờ vào đó qua mắt phe địch. Diễn viên đoàn kỳ là bạn trai đường Cẩm, anh ta đã từng đề cập qua với đường Cẩm, không muốn để cho đường cầm đóng cảnh thân mật. Cho dù đường Cẩm rất nguyện ý cùng hạ hàn diễn, nhưng cô ta vẫn đáp ứng đoàn kỳ. Bởi vậy cảnh giả trang vợ chồng này là Diệp Phạm phải đến diễn. Ánh đèn, máy quay vào chỗ, đoạn phim bắt đầu. Bên ngoài hẻm nhỏ, vang lên tiếng bước chân tán loạn. Địch đang điều tra, nguy hiểm dần dần tới gần. Diệp Phạm nhìn qua hạ hàn, tôi nghe được tiếng bước chân. Hạ hàn thần sắc nghiêm túc, bọn hắn tiếp cận đến rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Phạm hỏi, hạ hàn cúi đầu ánh mắt liếc nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, cái cổ tinh tế trắng noãn, ở trong hẻm nhỏ mờ tối này, làn da của cô trắng như tuyết. Hạ Hàn chậm rãi mở miệng, kế tiếp cho dù là tôi làm cái gì cô đều phải phối hợp với tôi. Diệp Phạm đang chuẩn bị cầm súng. Một giây sau, một đôi tay ấm áp đặt lên tay Diệp Phạm, Diệp Phạm bỗng nhiên bị về sau kéo một cái. Thân thể cô ngả xuống, người bên cạnh lại đỡ lấy eo của cô. Diệp Phạm dương mắt nhìn lên, đối mặt với con mắt đen nhánh của Hạ Hàn. Hạ Hàn bình tĩnh mở miệng, thanh âm lãnh đạm. chúng ta là vợ chồng. Bọn họ trong nhiệm vụ lần này, để nhiệm vụ tiến triển thuận lợi, hai người đóng vai một đôi vợ chồng già. Diệp Phạm không mở miệng, mặc cho Hạ Hàn kéo cô đi. Hạ Hàn hướng về phía trước bước mấy bước, phần lưng của cô chống đỡ ở trên mặt tường cứng rắn lạnh buốt. Hạ Hàn cúi người xuống, chậm rãi tới gần Diệp Phạm. Khí thức mát lạnh của anh từng chút từng chút vây quanh Diệp Phạm. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn gần trong gang tấc cô giống như cảm giác được ánh mắt anh cực kỳ nguy hiểm, nặng nề đè xuống. Mãnh liệt như vậy tránh cũng không thể tránh. Diệp Phạm không quen cùng người áp sát như thế, cô vội ý thức nghiêng đầu quay qua một bên tránh đi ánh mắt của Hạ Hàn. Cát, đạo diễn hô một tiếng. Đạo diễn vừa kêu ngừng Hạ Hàn đã ngồi thẳng lên cấp tốc thoát khỏi nhân vật ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Phạm. Thần sắc anh rất nhạt trên mặt không có biểu tình gì. Tư thế thân mật vừa rồi. Anh chỉ là vì diễn kịch mà làm. Đạo diễn cao mày, nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm trong cảnh vừa rồi, cô không nên tránh đi. Dựa theo kịch bản, Diệp Phạm phải cùng hạ hàn đối mặt. Diệp Phạm biết là mình sai, cô dù mắt nói, thật xin lỗi, đạo diễn, lần sau tôi sẽ chú ý. Cô chưa từng học diễn xuất, nhưng cô sẽ từ từ học tập cho đến khi học được mới thôi. Đạo diễn phất phất tay, lại quay lại một lần. Diệp Phạm lấy lại bình tĩnh, cô ổn định cảm xúc. con người trầm lặng của hạ hàn nhìn sang ánh mắt hai người chạm nhau diệp phạm lấy lại cảm xúc lần này cô không có rời ánh mắt hạ hàn cúi người thân thể một lần nữa cúi xuống dưới anh nhìn diệp phạm giơ tay lên trêu chọc tóc trên trán diệp phạm thật xin lỗi bất đắc dĩ thanh âm hạ hàn trầm thấp lúc này có mấy phần khan khàn một giây sau hạ hàn nhẹ nhàng kéo ra cổ áo diệp phạm áo bị rời đi diệp phạm lộ ra một đoạn bả vai nhỏ yếu mềm trắng Diệp Phạm chỉ cảm thấy nơi bà vai mắt lạnh, bên tai bỗng dưng nóng lên. Phía sau cô là tường lạnh bút, phía trước là khí thức ấm áp của Hạ Hàn. Diệp Phạm bị giam cầm bên trong, không có chỗ trốn. Cô xếp chặt tay, bên ngoài hẻm nhỏ tiếng bước chân tới gần, cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm quân địch đang tới. Lúc này, Hạ Hàn chậm rãi cúi người, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, tựa như có thể nhìn thấy mắt nhau. Hồ hấp của họ nhàn nhạt quanh quần cùng một chỗ, trong yên tĩnh ngắn ngủi, mập mờ lan tràn tay hạ hàn chống tại bên cạnh diệp phạm hai người trầm mặc nhìn nhau khí thức hạ hàn từng chút từng chút xâm nhập vào chóp mũi diệp phạm cơ thể diệp phạm cứng đờ căng thẳng mặt hạ hàn u ám không rõ ánh mắt chậm rãi đào qua con mắt bờ môi cái cổ của diệp phạm cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên bà vai trắng như tuyết anh tiếp tục cúi người xuống chậm rãi tới gần bờ môi của hạ hàn rời về phía bà vai diệp phạm anh buông thõng người môi mỏng dường như đụng phải làn da của diệp phạm Khoảng cách chỉ còn vài cm, Chương 3, sau cảnh thân mật mập mờ liên tục xuất hiện. Khí thức của Hạ Hàn ở nơi bà vai Diệp Phạm, rõ ràng ấm áp nhưng lại giống như băng lãnh. Hai người áp sát quá gần, Diệp Phạm không dám động thân thể cứ như vậy cứng đờ ở đó. Hạ Hàn rũ mắt xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống. môi của anh dừng ở trên bờ vai Diệp Phạm, dừng cách đó một thức từ đầu đến cuối không có tiến lên nửa phần. Lúc này, những người điều tra kia đã đến, bọn hắn nhìn qua ngõ nhỏ ánh mắt cảnh giác. Từ góc độ của bọn hắn nhìn lại, có thể thấy rõ ràng hạ hàn trống ở bên tường, trong ngực tựa hồ ôm một nữ nhân. Hai người nhìn qua thân mật cực kỳ. Bọn hắn liếc nhau một cái, biết là một đôi tiểu tình lữ. Bọn hắn không có hoài nghi, trực tiếp rời đi. Trong thời khắc mập mờ lan tràn này, một thanh âm vang lên. Cát, rất tốt, đạo diễn đối với biểu hiện của hai người rất hài lòng, hoàn toàn biểu đạt ra cảm giác mà ông muốn. Bờ môi Hạ Hàn lập tức rời khỏi Diệp Phạm khí thức nguy hiểm thuộc về anh biến mất. Diệp Phạm thở dài một hơi. Cùng thời khắc đó, Diệp Phạm hướng tới bên cạnh đi vài bước cùng Hạ Hàn cách một chút khoảng cách. Diệp Phạm thần sắc thần nhiên cô đưa tay, nhẹ nhàng kéo áo che đậy bà vai lộ ra. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều không có nhìn về phía đối phương, ánh mắt hai người hoàn toàn không giao nhau. Vừa rồi bọn họ vẫn còn thân mật như thế, lúc này lại chỉ là hai người xa lạ. ngày hôm nay diệp phạm cùng hạ hàn chỉ có một cảnh quay sau khi quay xong diệp phạm liền có thể rời đi trước khi đi diệp phạm nhìn hạ hàn một chút hạ hàn vẫn như cũ mặc một thân quân trang thân hình cao lớn thẳng tắp cằm anh căng cứng môi mỏng nhấp thành đồ cong tự phụ hạ hàn rất chuyên nghiệp mặc kệ quay cái gì anh cũng rất nghiêm túc hoàn thành Đã từng có nữ minh tinh mượn cơ hội quay phim, muốn tới gần Hạ Hàn, nhưng Hạ Hàn thái độ lãnh đạm, những người kia đều không cần suy nghĩ nữa. Cho nên, Hạ Hàn cùng nhiều nữ minh tinh quay phim như vậy, nhưng ở bên ngoài, mọi người chưa từng thấy qua bất luận tai tiếng gì của Hạ Hàn. Diệp Phạm suy nghĩ phức tạp, người ngoài sao có thể biết Hạ Hàn lại có một đứa con trai. Đoạn quan hệ liên quan tới Hạ Hàn cùng nguyên chủ kia trong sách cũng không miêu tả cụ thể, Diệp Phạm cũng không rõ nguyên do. Cô chỉ biết sau đêm đó, nguyên chủ có đứa bé của Hạ Hàn. Diệp Phạm nghĩ thầm, nguyên chủ cùng Hạ Hàn phát sinh quan hệ, vốn là ngoài ý muốn. Bọn họ kỳ thật đúng chỉ là người xa lạ. Cô đã ký hợp đồng, phần diễn của cô trong bộ phim này nhất định phải hoàn thành. Sau khi hoàn thành, cô liền rời khỏi đoàn làm phim, sẽ không cùng Hạ Hàn gặp mặt nữa. Hôm qua, Diệp Phạm từ trong siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào tủ lạnh. cô cũng lên mạng tra tư liệu, cô chuẩn bị trước tiên nấu thử một chút những thực đơn đơn giản, về sau lại từ từ cải tiến. lúc diệp phạm buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp, đô đô cũng có xu thế bước đi theo vào. bé bước những bước nhỏ chân ngắn, lảo đảo theo sát cô. từ sau khi diệp phạm xuyên qua, đô đô vẫn theo sát cô. diệp phạm đi đâu, bé cùng đi tới đó, sợ cô biến mất không thấy bóng dáng. Tay Diệp Phạm vắt chéo sau lưng buộc tạp dề, đợi đến khi cô dừng lại bước chân, mới phát hiện sau lưng theo một cái đuôi nhỏ. Giống như muốn bỏ cũng bỏ không xong. Diệp Phạm dừng lại, đô đô liền ôm lấy bắp chân của cô tay bé cầm chặt lấy ống quần cô cơ hồ muốn cùng sàn nhà hòa làm một thể. Diệp Phạm vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cô biết rõ ràng bảo bảo lo được lo mất muốn một mực dính người. Bảo bảo ra bên ngoài chờ một chút mẹ rất nhanh liền làm xong. Diệp Phạm ấm giọng khuyên. Lần này, đô đô không nghe Diệp Phạm, bé phồng phồng quai hàm như bóng ra thổi đầy khí. Giọng điệu bé chững chặt đàng hoàng, không được mẹ sẽ đi mất. Diệp Phạm không đành lòng, cô ở trong sách thấy được một đời Diệp Đạc. Đầu tiên, lúc hắn sinh ra chính là không được hoan nghênh, đạt được rất ít thân tình, lại làm cho hắn càng khát vọng tình thương. Nguyên chủ ở ngay trước mặt hắn tự sát, để lại cho hắn thương tích không thể xóa nhòa. Bất quá, Diệp đặc sau khi lớn lên, lại đau lòng Nguyên chủ. Bởi vì khi còn bé ngoài ý muốn, hắn tính tình ưu ám, nhưng không có người dẫn đạo cuối cùng mới đi tới cực đoan. Diệp Phạm đã tới đây, cô sẽ không để bi kịch tái diễn, cô cũng sẽ không để tính cách Diệp Đặc về sau biến thành như thế. Diệp Phạm rứt khoát buông xuống đồ trên tay, ngồi xổm xuống, cô chọc chọc mặt nhỏ mập mạp đang thức giận. Vậy mẹ đem kế chuyển đến phòng bếp, con ở bên cạnh nhìn có được hay không? Diệp Đặc tiểu bảo bối nghe được Diệp Phạm hứa hẹn, con mắt trở nên sáng lấp lánh, bé ngước cổ nhìn xem diệp phạm Mềm nhũn lên tiếng, được. Thật sự rất nhu thuận. Diệp Phạm cầm một đầu ghế đầu, đặt ở cửa phòng bếp. Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi đây nhìn xem được không? Diệp Phạm sợ cách quá gần, sẽ làm bỏng đến Bảo Bảo. Diệp Đạc chỉ cần có thể thấy được Diệp Phạm, liền đã đủ hài lòng. Hiện giờ ở thời điểm này, cùng bé nói cái gì, bé cũng đáp ứng, vâng. Diệp Phạm đi pha một bình sữa cho tiểu mập mạp này, để bé cầm trên tay. Vì điều chỉnh cho tốt liều lượng, Diệp Phạm thử qua thật nhiều lần, mới miễn cưỡng thành công, may mắn Đô Đô không kén ăn. Tay nhỏ Đô Đô bưng lấy bình sữa ánh mắt một mực rơi vào Diệp Phạm bên này. Diệp Phạm đem con an trí xong, mới bắt đầu làm cơm trưa ngày hôm nay. Cô một mình có thể tự ứng phó việc ăn uống, nhưng đối với đứa bé, cô dụng tâm rất nhiều. Diệp Phạm lấy ra một cái nồi, sau khi làm nóng, rót sữa bò vào. Diệp Phạm đem nguyên liệu nấu ăn sớm đã cắt bỏ vào khuấy lên cuối cùng lại để lên rau quả để cho nồi nóng lên chút nữa rồi bắc ra. Diệp Phạm đem cháo rót vào trong tô cháo vừa nấu xong, nhiệt độ còn cao, làm như vậy cho dễ nguội. Sữa trên tay Đô Đô đã uống xong, ngoan ngoãn bỏ lên trên ghế dựa dùng cơm. Diệp Phạm lấy bát nhỏ thả ở trước mặt của bé. Đô Đô cúi đầu ăn, Đô Đô vừa ăn hết đồ trong chén, Diệp Phạm lại từ trong bát tô to múc ra một ít bỏ vào trong chén nhỏ cho bé. Bất chi bất giác cơm chưa liền kết thúc, cơm còn chưa ăn xong, Đô Đô liền gật gù, con mắt nửa híp cũng nhanh muốn ngủ thiếp đi. Trông như thế, nhưng bé vẫn không quên đem đồ vật hướng trong miệng nhét. Diệp Phạm thật sự là phục bé luôn rồi. Cơn buồn ngủ sông lên, Đô Đô vốt mắt hướng Diệp Phạm vươn tay, muốn ôm một cái. Diệp Phạm đem bé ôm trở về phòng ngủ, Đô Đô lại không chịu lập tức đi ngủ. Rõ ràng mí mắt đang đánh nhau, bé vẫn muốn Diệp Phạm kể chuyện cho bé. Diệp Phạm đem chăn mền đắp kín, thân thể nửa nằm ở bên cạnh bảo bảo. Cô một tay chống đỡ cái đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ lên trên bụng tiểu mập mạp. Lúc trước, Diệp Phạm vừa mới ngẩng đầu, liền nghe đến tiếng hít thở vang lên rất nhỏ. Diệp Phạm bật cười, Diệp Đặc La hét muốn chuyện cổ tích đã ngủ. Cô không có lập tức rời đi, cẩn thận dịch lại chăn mền. Trước kia Diệp Phạm ở một mình cũng không thấy thế nào. Độc Lai like độc vãng cũng vừa lòng. Nhưng cùng Bảo Bảo ở chung lâu, cô lại phát hiện cuộc sống như vậy càng tốt hơn. Trong cuộc đời này lại có thêm một người, có người bồi mình, lòng tràn đầy ỉ lại lấy mình. Cuộc sống bình thản bên trong, khắp nơi đều là kinh hỉ Có một số việc diệp phạm cũng sẽ không để ý, hiện tại cô không có tiền, nhưng cô sẽ cố gắng kiếm tiền. Cuộc sống của cô chưa ổn định lại, nhưng cô sẽ tích cực đối mặt. Bất cứ chuyện gì cô đều có thể lạnh nhạt, nhưng chỉ cần là chuyện của Bảo Bảo cô sẽ quan tâm. Nếu có ai thương tổn tới Bảo Bảo, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 4, cô sao có thể đẹp như vậy? Diệp Phạm đi vào studio, cô biết ngày hôm nay Đường Cầm sẽ đến quay phim, đây là lần đầu tiên Đường Cầm cùng Diệp Phạm gặp mặt. Ngày ấy, lúc cô cùng Hạ Hàn quay phim, Đường Cầm cũng không ở đây, hành trình của cô ta bề bộn nhiều việc ở một đoàn làm phim khác. Diệp Phạm nhớ tới tình tiết trong sách, Đường Cầm ghen ghét nguyên chủ có khuôn mặt đẹp, lo lắng thế thân cướp đi danh tiếng của mình nên đi khắp nơi chèn ép nguyên chủ. Về sau khi biết được nguyên chủ là con gái ruột của đường ra, đường cầm lại càng bắt nạt nguyên chủ. Diệp Phạm rủ xuống mắt trong lòng nổi lên lãnh ý. Dựa theo tình tiết trong sách đường cầm cùng cô nhất định sẽ đối đầu. Nếu như đường cầm ra tay với cô, cô sẽ không ngồi chờ chết. Cô ngồi tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, ở cửa vang lên tiếng huyên náo, một đoàn người đi tới. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn, đi đầu là một cô gái cao gầy, người kia da trắng môi đỏ trên mặt mang kính dâm. Là đường cầm, đường cầm đi tới, bên người có hai người trợ lý đi theo. Cô ta chậm rãi thao kính dâm xuống, mang khí thế, phong cách của một minh tinh. Đường cầm có thể trở thành tiểu hoa đán, tự nhiên là xinh đẹp, tuy nhiên lúc này sắc mặt cô ta mang theo biểu lộ kiêu căng, cảm giác cao cao tại thượng có khoảng cách. Đường cầm bình thường sẽ biểu lộ cảm xúc chân thực của mình, nhưng ở trước mặt công chúng cô ta sẽ đóng tốt vai một thần tượng chi kỳ. Cô ta trước mặt người khác cười đến ngọt lịm, sau lưng sẽ ra tay chỉnh đốn những người gây bất lợi cho cô ta, không chút nương tay. Đường cầm ngồi trên ghế cô ta vừa ngồi xuống, trợ lý tiểu nghiêm lập tức đưa một cốc nước cho đường cầm, đường cầm tiếp nhận, khẽ nhấp nhẹ một ngụm. Tiểu nghiêm nhắc nhở đường cầm cảnh hôm nay sẽ quay chính là cảnh trời mưa. Đường cầm nhìn kịch bản một chút mày nhăn lại cảnh trời mưa. Tiểu nghiêm gật đầu cảnh quay này chỉ phải đổi mưa, sau đó từ sườn dốc bên trên trượt xuống dưới. Cảnh này tôi không muốn quay. Đường cầm lập tức cự tuyệt. Phần đoạn diễn vừa bẩn vừa mệt mỏi như vậy, mình mới không cần phải tự quay. Đường cầm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi diễn viên đóng thế của tôi đâu. Tiểu nghiêm nhìn quanh studio một vòng, ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phạm, anh ta chỉ chỉ phương hướng Diệp Phạm, cô ấy tên là Diệp Phạm, là diễn viên thế thân của cô. Đường cầm nhìn theo phương hướng tiểu nghiêm chỉ, híp mắt cô gái kia chính là thế thân của tôi. Cô ta cho tới bây giờ cũng không biết thế thân của mình dáng dấp lại đẹp như vậy. Diệp Phạm như người, sườn mặt tuyết trắng xinh đẹp, còn không thấy chính diện cô ta đã biết Diệp Phạm là một đại mỹ nhân. Sắc mặt của đường cầm trầm xuống, một diễn viên thế thân mà thôi, vậy mà dáng dấp lại quá xuất sắc. Trong nội tâm cô ta nhen nhóm sự tức giận tay nắm chặt lại. Nhưng mà vậy thì thế nào? Không có bối cảnh một người mới ở giới giải trí, vĩnh viễn cũng không thể xuất đạo được. Đường cầm cười, cô ta căn bản không có đem diệp phạm để vào mắt. Lúc này, đạo diễn đi đến bên cạnh đường cầm, hỏi, cảnh quay ngày hôm nay cô đã hiểu rõ chưa? Đường cầm nhìn tiểu nghiêm một chút tiểu nghiêm nói ra, đạo diễn, đường cầm ngày hôm nay thân thể không được thoải mái, ngày hôm nay cảnh quay trong mưa này khả năng không quay được nữa. Đường cầm không có nói chuyện, khuôn mặt bình tĩnh, người trong giới đều biết đường cầm có bối cảnh, đường ra cung cấp tài nguyên cho cô ta cũng đều là tốt nhất. Lông mày đạo diễn nhăn tít lại. Ông biết đường ra ra thế lớn, nhưng ông không ưa nhất là những người ỉ vào thế lực mà không cố gắng. Vì phải nhìn mặt mũi đường ra, đạo diện ép xuống cảm xúc ông không nói gì thêm. Ông nhìn về phía Diệp Phạm, mở miệng, nếu đã như vậy cảnh này liền để Diệp Phạm tới quay. Diệp Phạm nghe được câu này, sắc mặt của cô bình tĩnh cô đã sớm liệu tới đường cầm sẽ không quay cảnh trong mưa. Đường cầm lòng dạ hiểm độc thâm sâu, bên ngoài đối xử thân mật với mọi người, người trong ngành luôn hết lời khen ngợi. kỳ thật cô ta ỉ vào nhà mình giàu có vào quyền lực sau lưng lật đổ không ít đối thủ cạnh tranh diệp phạm nhàn nhạt ừ một tiếng diệp phạm hóa trang thay đổi đồ đứng dưới ánh đèn diệp phạm mặc một thân áo cũ trên tóc cũng không có bất kỳ cái gì trang trí lại có vẻ thanh lệ lạnh nhạt khí chất không tầm thường đáy mắt đường Cẩm hiển lên một tia ghen ghét nhưng cô ta không thể không thừa nhận diệp phạm rất đẹp cho dù là trang phục như vậy cũng không thể đè ép xuống khuôn mặt đẹp của diệp phạm Mọi người ở đây nhìn Diệp Phạm, lại nhìn đường cầm một chút. Bọn họ nghĩ thầm, Diệp Phạm rõ ràng chỉ là đóng thế cho đường cầm, nhưng đường cầm đứng trước mặt Diệp Phạm, lại bị Diệp Phạm mạnh mẽ cướp đi sự nổi bật. Cảnh quay bắt đầu, đây là cảnh quay dưới trời mưa cảnh đã được bố trí xong. Nội dung của đoạn này chính là, nữ chính hồi tưởng lại lúc mình huấn luyện trong mưa to, cô từ sườn dốc bên trên trượt xuống, sau đó lấy súng ra chĩa vào người đối diện. Diệp Phạm cũng không biết diễn xuất cô đem mình nhập vào đến nhân vật này, trải nghiệm cảm xúc của nhân vật. Diệp Phạm đứng bên trên sườn dốc thân thể hạ thấp từ sườn dốc trượt xuống. Trên sườn dốc có rất nhiều nhánh cây cùng những viên đá nhỏ, xuyên qua y phục cũng có thể cảm giác được xúc cảm thô giác mang lại chút đau nhức. Sau đó chân Diệp Phạm quỳ trên mặt đất hai tay nắm súng, nhắm ngay người phía trước. Đạo diễn hô, ngừng. Diệp Phạm đứng lên, nhìn về phía đạo diễn. đạo diễn diệp phạm vừa rồi mấy động tác của cô vẫn chưa được chuẩn xác lắm đạo diễn làm mẫu một chút diệp phạm lắng nghe được đường cầm dựa trên ghế giữa đôi lông mày lộ ra vẻ đắc ý nếu như cô ta tự mình quay cảnh này vậy bây giờ người chịu tội liền chính là cô ta cô ta dù bận vẫn ông dung ngồi nhìn diệp phạm diệp phạm đổi quần áo quần áo bị dầm mưa ẩm ướt cũng bị gió thổi khô cô một lần nữa đứng ở phía trên từ trên sườn dốc trượt xuống giơ súng đối với người phía trước Đạo diễn cao mày cắt, Diệp Phạm nhìn đạo diễn, đạo diễn nghĩ một lát nói, vừa rồi động tác của cô có thể rồi, nhưng tay lại nâng cao một chút. Không phải Diệp Phạm diễn không tốt, chỉ là ông yêu cầu rất nghiêm ngặt, mỗi chi tiết đều không được sai sót. Được, Diệp Phạm không nói nhiều lời. Cô khiêm tốn nghe, đã đi tới đoàn làm phim, liền phải tiếp nhận đây cũng là thêm một cơ hội để học tập. Lúc này, một người từ cổng đi đến, hạ hàn cất bước không nhanh không chậm đi vào studio. Anh lướt qua Diệp Phạm ở giữa trường quay, ánh mắt dừng một chút. Sau đó, Hạ Hàn nhàn nhạt nhìn sang. Diệp Phạm đứng trong mưa, lưng thẳng tắp. ngũ quan của cô xinh đẹp, lúc này trên mặt tái nhợt lại mang theo một tia quật cường. Người đại diện thuận miệng nhắc một câu, cảnh này vốn là đường cầm quay, đường cầm nói không thoải mái, liền để Diệp Phạm thay. Hạ Hàn không nói gì, một lần lại một lần ân, Diệp Phạm không có chút nào là không kiên nhẫn. Diệp Phạm đứng tại trong mưa, nước mưa ở cằm của cô chậm rãi trượt xuống, quần áo cũng bị thấm ướt. Nhìn qua có chút chật vật nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến dung mạo của cô, thậm chí thêm mấy phần tái nhợt yếu đuối càng làm cho người ta không thể truyền rời ánh mắt. Ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích đóng thế mà cố gắng như vậy, trong giới giải trí cũng không thấy nhiều. Thân thể Hạ Hàn rời đi thành ghế, anh hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay đặt lên trên đầu gối có chút hứng thú tiếp tục xem. Đường cầm nhìn mặt Diệp Phạm trong lòng nổi lên ghen ghét cô ta bỗng nhiên mở miệng đạo diễn vừa rồi Diệp Phạm làm động tác kia hình như quay tới mặt của cô ấy rồi. Đạo diễn nhìn ống kính đúng là vậy sợi tóc che ở bên mặt của Diệp Phạm nếu như không chú trọng chi tiết ống kính này liền có thể qua. Nhưng ông yêu cầu rất khắc nghiệt địa phương nào chỉ cần có một chút không như ý ông cũng yêu cầu quay lại. Đạo diễn nhìn về phía Diệp Phạm, giọng điệu hòa hoãn, Diệp Phạm cô lại quay thêm một lần, tranh thủ lần này một lần liền qua. Ông đối với Diệp Phạm này rất hài lòng, đã quay lại nhiều lần như vậy, Diệp Phạm từ đầu đến cuối vẫn có thái độ rất tốt người nghiêm túc như thế, ông đương nhiên sẽ xem trọng mấy phần. Diệp Phạm một lần nữa đứng ở bên trên sườn dốc cô nhìn về phía trước, trong đầu hiện lên lời vừa rồi của đạo diễn. Diệp Phạm thực hiện động tác, lần này cảnh quay liền thông qua. Đạo diễn thở vào nhẹ nhõm cảnh này đã quay thật lâu, may mà đạt đến hiệu quả gần như hoàn mỹ. Ông cười nói, Diệp Phạm vất vả cho cô rồi. Không có việc gì, Diệp Phạm lắc đầu, tất cả mọi người trong trường quay nhìn chăm chú vào Diệp Phạm phải biết có thể có được một câu khẳng định của đạo diễn là việc không dễ dàng đến cỡ nào. Nhưng Diệp Phạm lại làm được câu nghiêm túc như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. đường cẩm hư lạnh một tiếng. Hạ Hàn một mực chú ý đến Diệp Phạm, nhìn thấy Diệp Phạm hoàn thành cảnh quay này một cách hoàn mỹ, ánh mắt anh khẽ động. Ánh mắt của Hạ Hàn rơi trên bóng lưng nhỏ yếu thẳng tắp kia con mắt có chút lóe lên. "Diệp Phạm." Hạ Hàn chậm rãi nhai nuốt lấy hai chữ này, trong con mắt màu đen hiện lên một tia hứng thú. Môi mỏng cong lên, Hạ Hàn trầm ngâm một lát cùng người đại diện nói mấy câu. Người đại diện có chút sừng sốt, nhưng cũng không nhiều lời, đi tìm đạo diễn, đạo diễn, nghe nói bộ này có nhân vật vũ nữ còn chưa chọn được người. Đạo diễn gật đầu, người diễn vai vũ nữ kia có việc đột xuất không tới được trong lúc nhất thời cũng chưa có người thích hợp. Vậy ông thấy Diệp Phạm thế nào? Đạo diễn sừng sốt, ông một mực coi Diệp Phạm là diễn viên đóng thế của đường cầm, chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nhưng ngày hôm nay Diệp Phạm nghiêm túc như vậy làm ông cũng khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Phạm có ngũ quan xinh đẹp, lại rõ nét khí chất rất phù hợp với nhân vật này. Cô ấy đúng là rất thích hợp. Đạo diễn bỗng nhiên hỏi một câu, đây là ý của Hạ Hàn. Ừm, đạo diễn như có điều suy nghĩ. Diệp Phạm ngũ quan tươi đẹp, khí chất lại thanh lãnh, vừa vặn phù hợp với nhân vật này. Trước mắt bọn họ cũng tìm không thấy diễn viên nào giống như vậy, không bằng để Diệp Phạm thử một chút. Diệp Phạm cầm lấy túi, đi đến một chỗ yên lặng hẻo lánh Ngày hôm nay cô luôn bận quay phim, không có gọi điện thoại cho bảo bảo cũng không biết bảo bảo thế nào rồi. Diệp Phạm nhíu mày, chỗ khuyều tay truyền đến đau đớn. Cô sắn ống tay áo lên, rũ mắt xuống nhìn. Trên da thịt tuyết trắng có rất nhiều chỗ quẹt qua bị thương in ở phía trên, hết sức rõ ràng. Là thời điểm vừa rồi quay phim bị thương, lúc ấy cô một mực chịu đựng đau đớn, hiện tại quay xong mới phát giác được những địa phương này đúng là rất khó chịu. Diệp Phạm nhận điện thoại, trong điện thoại vang lên thanh âm mềm mại của Diệp đặc mẹ. Diệp Phạm chỉ cảm thấy những đau nhức kia tất cả đều biến mất. Cô ôn nhu nói, bảo bối, ngày hôm nay có ngoan ngoãn hay không? Còn rất ngoan, chỉ là rất nhớ mẹ. Thanh âm của bảo bảo có chút tủi thân. Tâm của Diệp Phạm đều bị hòa tan, mẹ lập tức sẽ về nhà nha. Diệp Phạm rời đi, không biết vì cái gì, hạ hàn lần theo thân ảnh của cô, nhìn qua đó. Vừa lúc trông thấy nụ cười trên mặt Diệp Phạm nhàn nhạt nhưng mười phần nhu hòa. Hạ Hàn nhíu mày, cho dù cảnh quay có quay nhiều lượt như vậy, Diệp Phạm cũng thủy chung giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng lúc này cô lại có thần sắc ôn nhu như vậy. Hai loại cảm xúc hoàn toàn tương phản xuất hiện trên cùng một người. Đáy lòng đạm mặc lạnh lẽo từ trước đến nay của Hạ Hàn, khó có được gợn lên một tia hứng thú. Nhưng cũng rất nhanh liền tan đi, không lưu lại chút dấu vết nào. Chương 5, và mặt bắt đầu từ dừng hết thẻ tín dụng của mẹ nuôi. Vừa nghĩ tới giọng sữa nhỏ của Đô Đô ở trong điện thoại ủy ủy khuất khuất tâm của Diệp Phạm trong nháy mắt bị hòa tan. Cô vừa rời khỏi đoàn làm phim, liền nhanh chóng trở về nhà. Diệp Phạm ấn mật mã cửa tiếng tít tít vang lên trong phòng liền truyền đến thanh âm của Bảo Bảo. Mẹ về rồi, Diệp Phạm nghe được tiếng dép lê đá lẹt xẹt cửa vừa mở ra, một tiểu mập mặc lao đến ôm lấy đùi Diệp Phạm. tay bé dơ lên một mực nhảy tại chỗ. a mẹ về nhà diệp phạm cười cúi xuống cô đem bảo bảo mang theo mùi sữa thơm ôm vào trong ngực hôn đến mấy lần. bảo bảo có nhớ mẹ hay không a diệp đặc tiểu bảo bối gấp gáp tranh thủ thời gian mở miệng có. bé sợ diệp phạm không tin còn dùng tay vẽ mấy lần bé vẽ trên không trung một vòng tròn thật lớn. nhiều như vậy nha diệp phạm lại ôm lấy tiểu mập mạp hôn mấy cái. Mỗi lần nhìn thấy đô đô cô đều không thể không cảm khái một câu tiểu mập mạp đáng yêu như vậy đến cùng là từ đâu tới. Lúc Diệp Phạm ôm đô đô tay áo trượt xuống một chút lộ ra những vết thương thật nhỏ trên cánh tay. tuy vết thương không sâu, nhưng hiện lên rõ ràng, nhìn qua mà thấy giật mình. Đô đô vừa nhìn thấy, lập tức xẹp miệng, nước mắt theo cầm bé chảy xuống, mẹ đau nhức bảo bảo thổi phù phù. Một bên bảo mẫu lý mẹ cũng kinh hô một chút nhanh đến thoa thuốc lên. Lý mẹ sau khi bận xong việc nhà quay trở lại, phát hiện Diệp Phạm biến hóa rất lớn, cô không những đối với người khác ôn hòa không ít, đối với con trai luôn không thích từ trước đến nay cũng bắt đầu yêu thương. Lý mẹ sau khi cùng Diệp Phạm ở chung một đoạn thời gian, dần dần thay đổi cách nhìn đối với Diệp Phạm, bắt đầu đau lòng người mẹ phải mang theo đứa bé mồ cô cha này. Diệp Phạm vốn là không muốn để cho bảo bảo trông thấy, không nghĩ tới bị lộ. Đồ đồ đứng ở trước mặt cô vẫn còn đang ủy khuất khóc. diệp phạm giấu đi vết thương trên tay ôm lấy đô đô cô nhìn về phía lý mẹ lý mẹ làm phiền người giúp con đem hộp thuốc y tế mang đến trong phòng lý mẹ đáp ứng một tiếng đi phòng khách tìm hộp thuốc y tế trong ngăn kéo diệp phạm thì ôm đô đô trở về phòng đô đô cẩn thận ôm cổ diệp phạm mẹ không nên ôm bảo bảo nặng diệp phạm bật cười cô đem đô đô thả trên mặt đất hai mẹ con cùng đi vào gian phòng diệp phạm tự mình xử lý vết thương mặc dù có chút nhói nhói nhưng sắc mặt cô không đổi ngược lại đô đô như lâm phải đại địch bé bĩu môi nhẹ nhàng thổi diệp phạm nhìn đô đô rũ mắt xuống bộ dáng chuyên chú Nhìn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của bé tóc bị cô vò lộn xộn cô mới ngừng tay đô đô một mặt mờ mịt nhìn về phía diệp phạm nước mắt treo trên lông mi dài vẫn chưa rơi xuống không biết chuyện gì xảy ra sau khi diệp phạm đem đô đô rỗ ngủ xong bắt đầu làm việc của chính mình cô lấy điện thoại di động ra xem xét tin tức ngày hôm nay Thời điểm xem đến một tin nhắn mới nhất, Diệp Phạm nhíu nhíu mày. Tin tức bên trên ghi rằng thẻ ngân hàng của cô bị trừ đi một khoản tiền. Diệp Phạm không nghĩ ra tiền đến cùng đi nơi nào, thế là bật máy tính lên tra một chút rõ ràng chi tiết. Cô lúc này mới nhớ lại, nguyên chủ mỗi tháng đều sẽ cho nhiếp phi như một khoản tiền, cô ấy chọn thiết kế tự động chuyển khoản, vừa đến đầu tháng liền sẽ chi ra một khoản tiền chuyển đến cho nhiếp phi như nhiếp vi như chính là chủ mưu sự việc cháo thân phận của nguyên chủ cùng đường Cẩm, bà ta không đem diệp phạm ném tới cô nhi viện mà đem diệp phạm về nhà nguyên chủ từ nhỏ ở trong nhà không được coi trọng nhiếp vi như vốn cũng không thích cô ấy lấy danh nghĩa là mẹ mà đối với cô ấy sai khiến đục kiều nguyên chủ khát vọng tình thân nghĩ không thông vì sao nhiếp vi như lại đối đãi với cô ấy như thế lúc cô ấy mang thai căn bản không dám nói cho nhiếp vi như biết sợ nhiếp vi như thất vọng Nguyên chủ tìm một cái cớ, rời khỏi nhà, ở bên ngoài sinh ra đứa bé. Cho nên sự tồn tại của Đô Đô từ đầu đến cuối không bị nhiếp vi như phát hiện. Nhưng Diệp Phạm không phải người tính tình tốt hiền lành gì như Nguyên chủ cô trực tiếp đăng nhập máy tính, đem tự động truyền khoản hủy bỏ. Lúc này, màn hình điện thoại di động trên tủ đầu giường sáng lên, phát ra rung động. Diệp Phạm lo lắng đánh thức Đô Đô đang ngủ say, cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, đi ra khỏi phòng. Diệp Phạm tiếp điện thoại, alo. Phó đạo diễn Vương, Diệp Phạm có chuyện tôi muốn cùng cô nói một chút. Diệp Phạm an tĩnh nghe. ẩn nấp bến Thượng Hải có một nhân vật vũ nữ, không biết cô có hứng thú hay không. Diệp Phạm ngơ ngẩn nhân vật vũ nữ. Phó đạo diễn Vương, người diễn vai vũ nữ có việc đột xuất xin nghỉ, vị trí vừa vặn trống không. Đạo diễn nhìn cảnh quay hôm nay của cô cảm thấy cô rất thích hợp. Ngày hôm nay, ông ở studio cũng nhìn thấy Diệp Phạm rất nghiêm túc, cô chỉ là một diễn viên đóng thế, đợi thêm một thời gian nữa, dựa vào khuôn mặt đẹp cùng cố gắng của Diệp Phạm chưa chắc sẽ không đi được xa hơn. Diệp Phạm trầm mặc nếu như là bình thường, cô trực tiếp sẽ cự tuyệt. Dù sao Hạ Hàn cũng ở đoàn làm phim, cô không muốn cùng anh có quá nhiều liên quan, cô cứ rời đi như vậy, là nhất tốt. Nhưng Diệp Phạm vừa nghĩ tới tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng, liền do dự. Tiền còn lại đã không nhiều lắm, nếu như cô muốn cho Diệp Đạc tiểu bảo bối một cuộc sống tốt hơn, nhất định phải bắt đầu kiếm tiền. Diệp Phạm nghiêng đầu, nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Cô tựa hồ có thể cảm giác được thân thể mềm nhũn của Diệp Đạc ngủ ở trên giường thơm ngọt. Nghĩ đến Diệp Đạc khóe miệng Diệp Phạm không khỏi cong cong. Cô từ trước đến nay lẻ loi một mình, lần đầu trong lòng có lo lắng. Vì tiểu Diệp Đạc cô nguyện ý nỗ lực cùng cố gắng. Điện thoại đầu kia vang lên tiếng của phó đạo diễn Vương, Diệp Phạm, cô nghĩ xong chưa? Diệp Phạm mở miệng, tôi đồng ý diễn nhân vật này, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội lần này. Sau đó, Diệp Phạm liền gọi điện thoại cho ngân hàng, tùy tiện tìm một lý do đem thẻ tín dụng của mình hủy bỏ. Bởi vì thẻ tín dụng của nguyên chủ cho tới bây giờ đều không ở trên tay của chính mình, luôn bị mẹ nuôi của cô ấy là nhiếp vi như cầm. Mỗi tháng nhiếp vi như đều sẽ phong phí rất nhiều tiền, ghi nợ gì đều là nguyên chủ đến trả. Tuy nhiên, nếu Diệp Phạm đã xuyên qua, liền sẽ không để mình phải chịu ủy khất như thế. Nhiếp Vi như muốn lấy thẻ tín dụng liền cầm lấy, dù sao hiện tại đó chính là một tấm thẻ không còn hiệu lực. Không tới vài ngày, Diệp Phạm liền nhận được điện thoại của mẹ nuôi Nhiếp Vi như tao muốn đi dạo phố, mày mau qua đây bên khu trung tâm bên này. Không đợi Diệp Phạm trả lời, Nhiếp Vi như liền cúp điện thoại. Nhấp vi như này đã có thể làm ra chuyện đánh cháo đứa bé, sai khiến một chút đứa không phải con gái mình mà nói cũng không có chút áp lực nào. Mỗi lần đi dạo phố, Nhấp vi như sẽ để Diệp Phạm giúp bà ta cầm đồ vật túi lớn túi nhỏ, một chút cũng không đau lòng. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng, đem di động đặt ở một bên, để chế độ yên lặng dù sao người đang gấp cũng không phải cô. Diệp Phạm đọc sách một hồi, lại sửa sang lại gian phòng, lúc này mới chậm rãi ra khỏi cửa. Chờ đến lúc tới trung tâm mua sắm, Nhiếp Vi như đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. "Mày vừa rồi đi làm cái gì rồi? Biết rõ ràng là tao đang chờ mày, mà còn kéo dài thời gian lâu như vậy." Nhiếp Vi như đợi trái đợi phải còn gọi điện thoại nhiều lần, Diệp Phạm đều không nhận. Đợi đến khi bà ta chuẩn bị về nhà, Diệp Phạm mới khoan thai chậm rãi đi tới. Lời của Nhiếp Vi như nghe như không có gì, nhưng lại nói gần nói xa chỉ trích Diệp Phạm. Nhếp vi như vừa lên tiếng không ít người ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi đều nhìn lại Ánh mắt của Diệp Phạm lạnh lùng Lúc nguyên chủ còn nhỏ nhiếp vi như gieo rắc cho Diệp Phạm một cái quan niệm Diệp Phạm là do bà ta vất vả nuôi lớn mặc kệ là chuyện gì Diệp Phạm đều phải theo ý của bà ta Đây chính là cái gọi là thân tình Nguyên chủ vẫn luôn ở trong tình thế như vậy lớn lên Nguyên chủ còn có một em gái tên Diệp Lật Cô ấy căn bản cũng không đem nguyên chủ xem như chị gái mình nguyên chủ cũng không hiểu cô cùng diệp lật đều là con gái của nhiếp vi như vì cái gì diệp lật có thể hưởng thụ được tình thương của mẹ mà cô lại chỉ có thể nhận thái độ lãnh đạm như thế đáng tiếc nguyên chủ cho đến chết cũng không biết cô sở dĩ bị đối xử như thế là bởi vì căn bản cô không phải con gái ruột của nhiếp vi như diệp phạm nhìn nhiếp vi như thần sắc mười phần bình tĩnh cô không phải nguyên chủ sẽ không vì loại người này mà thương tâm cô sẽ làm cho những người từng tổn thương nguyên chủ kia phải nhận lại trừng phạt Diệp Phạm giọng điệu lãnh đạm, mẹ một mình con phải chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt trong nhà còn có học phí cho em gái. Con vừa rồi đang bận bịu làm việc mẹ lại gọi tới bảo con cùng mẹ dạo phố, giúp mẹ sách đồ con đang muốn cùng mẹ giải thích mẹ lại trực tiếp cúp điện thoại. Con không thể làm gì khác hơn là phải xin nghỉ đột xuất mới tới nơi này được. Diệp Phạm dáng dấp cực đẹp lúc này cô nói như vậy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy cô bị ủy khuất. Lại thêm nhấp vi như kia dáng vẻ hùng hổ dọa người càng đối lập rõ ràng. Kết hợp với lời nói của Diệp Phạm, người đứng xem trong nháy mắt rõ ràng ngọn nguồn cô con gái này rõ ràng rất hiểu đạo lý, nhưng người làm mẹ kia lại không như thế. Nhiếp vi như không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ đáp lại như vậy có chút sừng sốt. Nếu như lúc trước bà ta nói như vậy, Diệp Phạm đại đa số đều sẽ trầm mặc, sẽ không mạnh miệng giống như bây giờ. Người chung quanh đều ném tới ánh mắt bất thiện, nhiếp vi như lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, bà ta tìm cớ giải vây, được rồi được rồi, nếu đã tới rồi cũng nhanh đi thôi. Nhiếp vi như lập tức đứng lên, hướng tiệm bán quần áo đi đến, bước chân có chút vội vàng. nhiếp vi như ở trước một tiệm bán quần áo dừng lại, cửa tiệm này có dựng biển quảng cáo của đường cầm. Bước chân bà ta hơi ngừng lại, ánh mắt ở phía trên dừng lại một hồi, liền rời đi chỗ khác. Vừa rồi nhiếp vi như còn đang nổi nóng, nhưng bây giờ cơn giận lại lập tức tiêu tan. Con gái ruột đường cầm của bà ta bây giờ là đại tiểu thư cành ngọc lá vàng. Con gái ruột của mình từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, sau khi tiến vào giới giải trí, một đường thuận buồm xuôi gió có danh tiếng rất cao. Nhiếp vi như vui mừng cười cười, con gái của bà ta chính là tốt số. May mắn bà ta lúc trước làm cái quyết định lớn mật kia, đem đánh cháo thiên kim tiểu thư duy nhất của đường ra cùng con gái nhà mình. Bà ta cũng không yêu cầu gì khác, chỉ cần thường ở trên tivi có thể nhìn thấy con gái của mình là tốt rồi. Dù ánh mắt của Nhiếp Vi như chỉ ở trên biển quảng cáo dừng lại trong giây lát, nhưng Diệp Phạm vẫn chú ý tới, đáy mắt của Diệp Phạm hiện lên vẻ trào phúng. Thời điểm Nhiếp Vi như thử đồ, Diệp Phạm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cô không giống nguyên chủ, đi tới đi lui đồ kiểu khen ngợi Nhiếp Vi như, vẻn vẹn chỉ đổi lấy thứ tình thân không thuộc về cô ấy. Trong tiệm chỉ có thanh âm của người hướng dẫn mua hàng đang một mực đề cử. Nhân viên này lúc nhìn thấy Nhiếp Vi như tiến vào, liền nhìn lướt qua y phục của bà ta. Đó đều là quần áo của các hãng lớn, đều là hàng hiệu. Cho nên ý cười trên mặt cô ta sâu hơn. Nhiếp vi như xem xét từng bộ từng bộ quần áo cầm ở trước hương so sánh cảm thấy không tệ sẽ đi vào phòng thử đồ thay ra nhìn xem. Nhưng bà ta luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Đúng rồi, trước kia Diệp Phạm kiểu gì cũng sẽ ân cần ở bên cạnh bà ta, bây giờ lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngày hôm nay cũng không biết Diệp Phạm làm sao vậy, khắp nơi cùng bà ta đối nghịch. Cuối cùng, nhiếp Vi như thử mười mấy bộ y phục, sau đó chọn lấy mấy món chuẩn bị trả tiền. Nhân viên hướng dẫn thật cao hứng, đem nhiếp Vi như dẫn tới quầy thu ngân, xem ra sắp đạt được món hời lớn, nụ cười trên mặt cô ấy mười phần chân thành. nhiếp Vi như vung tiền không hề đau lòng, bà ta nuôi không cái đứa con gái này nhiều năm như vậy, Diệp Phạm hiếu kính bà ta là đương nhiên. Diệp Phạm không nhanh không chậm đứng lên, đi hướng quầy thu ngân. Nhiếp vi như một mực muốn tìm tới cơ hội đem thẻ tín dụng của nguyên chủ chiếm thành của mình, nhưng thẻ này hiện tại có thể dùng hay không, cũng không nhất định. Cô đột nhiên có chút chờ mong, đợi lát nữa nhiếp vi như biết thẻ tín dụng đã bị ngừng, sẽ có biểu tình gì. Nhiếp vi như đưa thẻ tín dụng, nhân viên hướng dẫn cười tiếp nhận. Qua vài giây, mặt cô ấy trở nên có chút khó coi, cô ấy cố gắng duy trì thần thái bình thường, phu nhân tấm thẻ tín dụng này đã bị ngừng, không biết bà còn thẻ khác hay không. Nhiếp vi như sầm mặt lại làm sao có thể bà ta lấy ra vài thẻ tín dụng khác đương nhiên cũng là dùng danh nghĩa của Diệp Phạm xử lý Bà ta đưa ra mấy tấm thẻ tín dụng những thẻ này cô đều thử xem sao Diệp Phạm đứng ở nơi đó nhìn xem thần sắc nhàn nhạt Nhiếp vi như đưa nhiều thẻ tín dụng ra cũng vô dụng Nếu có tấm thẻ tín dụng nào có thể quét được coi như cô thua Chương 6 cô gái này cùng hạ hàn rất xứng Quả nhiên, nhân viên bán hàng đã đen mặt thật có lỗi, mấy thẻ tín dụng này cũng không thể dùng. Nhếp vi như rất sĩ diện, cảnh tượng trước mắt như vậy đủ để cho bà ta khó xử. Huống chi trong tiệm có không ít khách hàng. Hiện tại những người kia giống như đang xem kịch vui mà nhìn bà ta, làm cho bà ta càng nổi nóng. Nhếp vi như quay đầu nhìn về phía Diệp Phạm, tức giận nói thẻ tín dụng là của mày, đột nhiên ngừng mày làm sao lại không biết. Trong lòng nhiếp Vi như đã thấy kỳ quái, Diệp Phạm không phải con gái của bà ta, bà ta cũng nuôi nhiều năm như vậy. Hiện tại thế mà bởi vì Diệp Phạm, lại làm khó bà ta như vậy. nhiếp Vi như còn ra hiệu cho Diệp Phạm đem những y phục này đều thanh toán. Diệp Phạm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hết sức bình tĩnh. Mẹ, những thẻ tín dụng này con chưa từng dùng qua, đều đặt ở chỗ mẹ con cũng không biết làm sao lại bị ngừng. Diệp Phạm lại nói tiếp mà con một khi kiếm được tiền, liền lập tức chuyển tới thẻ ngân hàng của mẹ cùng em hiện tại con không có nhiều tiền như vậy. Nhếp vi như bị chặn học đối với chỉ trò của những người bên ngoài, bà ta lại không thể mở miệng phản bác bởi vì Diệp Phạm nói không có một lời nào là nói dối. Nhếp vi như cảm giác sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của mình. Vừa rồi lúc nhiếp Vi như thử y phục đem phấn lót bên trên mặt chạm đến mấy bộ y phục bà ta nghĩ đến vốn là muốn mua cũng không để ý hiện tại thật sự đâm lao phải theo lao. nhiếp Vi như chỉ có thể cầm ra thẻ tín dụng của mình mà quét bà ta một mực dùng tiền mà Diệp Phạm kiếm được tấm thẻ của bà ta từ sau khi làm ngược lại cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Diệp Phạm nhách miệng lên trào phúng. nhiếp Vi như rốt cục phải tự mình bỏ tiền ra, lúc bà ta bóc lột nguyên chủ sao không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Dùng tấm này đi, nhiếp vi như trên mặt âm trầm, đưa ra thẻ tín dụng trên tay. Nhân viên tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, vừa rồi từ trong cuộc trò chuyện của Diệp Phạm cùng nhiếp vi như cô ít nhiều thăm dò được quan hệ của hai người. Không đợi nhiếp vi như đổi ý cô ấy đã đánh xong giấy tờ quét xong thẻ. Nhiếp vi như nhìn thấy hóa đơn trong tay, chỉ cảm thấy tâm thắt chặt bà ta nhìn thoáng qua Diệp Phạm, trên mặt càng thêm khó coi, Diệp Phạm thật sự là ôn thần. Diệp Phạm cũng không có đem phản ứng của nhiếp vi như để ở trong lòng. Nhiếp vi như vốn không chào đón cô, cô cần gì phải lấy lòng nhiếp vi như. Nhiếp vi như mất trắng nhiều tiền như vậy, đang bực mình trên đường đi đều không cùng diệp phạm nói chuyện. Bà ta biết diệp phạm từ nhỏ đã khát vọng thân tình, nếu bà ta một mực lạnh nhạt đối với diệp phạm, diệp phạm tuyệt đối sẽ dính sát mình. Diệp phạm nếu như biết được ý nghĩ đó, sẽ chỉ châm chọc mở miệng cho bà ta ba chữ, nghĩ quá nhiều. Cô sớm đã không phải là nguyên chủ, càng sẽ không cùng nhiếp vi như giả vờ giả vịt. Diệp Phạm trực tiếp nói cho nhiếp vi như mình có việc lập tức đón xe đi. Chỉ còn lại nhiếp vi như tay mang đầy túi, cắn răng nghiến lợi đứng tại ven đường. Mấy ngày trước, phó đạo diễn của đoàn làm phim ẩn nấp bến Thượng Hải gọi điện thoại cho Diệp Phạm quyết định giao cho cô nhân vật vũ nữ này. Ngày hôm nay, Diệp Phạm đi công ty ký hợp đồng, cô lấy được một chút tiền, số tiền còn lại sau khi cô diễn xong bộ phim này sẽ gọi cho cô sau. Nhìn trên thẻ ngân hàng có thêm tiền tiết kiệm tâm tình Diệp Phạm đã khá lên nhiều, bây giờ cô còn chưa tìm được cách kiếm tiền khác. Hiện tại tiền vừa đến tay, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sau khi từ công ty ra ngoài, trên mặt Diệp Phạm một mực mang theo ý cười, sự lạnh lẽo nguyên bản giữa lông mày cười lên một chút, mặt mày ôn nhu lên rất nhiều. Không ít người liên tiếp quay đầu nhìn cô, bọn họ nhìn thấy Diệp Phạm từ công ty giải trí đi ra trên mặt lộ ra thần sắc hiểu rõ, bọn họ coi Diệp Phạm là minh tinh nào đó có chút danh tiếng. Diệp Phạm không có lưu ý trực tiếp đi tới một cửa hàng, trước khi đi ký hợp đồng cô liền nghĩ kỹ, muốn cho Bảo Bảo mua chiếc xe cho trẻ em nho nhỏ, dẫn bé ra bên ngoài đi một chút. Ngày bình thường mình không có thời gian ở cùng bé, có thời gian rảnh cô muốn dậy Bảo Bảo đạp xe. Trong siêu thị có điều hòa, lúc đẩy cửa đi vào, sự nóng nực trên thân bị tản ra không ít. Diệp Phạm trực tiếp đi hướng khu chuyên đồ cho trẻ em, đi mua xe thích hợp cho bảo bảo 2 đến 3 tuổi. Tiểu thư, cô cần loại hình gì sao? Nhân viên bán hàng nhìn Diệp Phạm đang cúi đầu xem xét xe cho trẻ em, thần sắc chuyên chú Chủng loại xe rất nhiều, Diệp Phạm không biết mua cái nào. Diệp Phạm, loại xe thích hợp cho trẻ 2 đến 3 tuổi thì ở đâu? Nhân viên nhìn Diệp Phạm còn trẻ như vậy, căn bản không cảm thấy Diệp Phạm là mua cho con trai mình, phải nói cô ấy không có nghĩ tới phương diện kia. Cô nhân viên chỉ cho là Diệp Phạm hoặc là mua cho thân thích nhà mình, hoặc là chính là mua để đi tặng. Diệp Phạm chọn xong một chiếc xe đạp cho trẻ em, màu sắc cũng là thích hợp cho con trai là màu lam. Diệp Phạm trả tiền, điền địa chỉ nhà, xe đạp ngày mai là có thể đưa đến nhà cô. giải quyết xong một chuyện, bước chân Diệp Phạm nhẹ nhàng hơn nhiều, đến lúc đó cô sẽ cho bảo bảo một kinh hỉ. Diệp Phạm vừa mới đi qua hành lang, suýt chút nữa đụng vào người đối diện, Diệp Phạm rất nhanh nói, "Thật xin lỗi." Nữ nhân kia nhẹ gật đầu, động tác hơi chậm một chút. Từ góc độ của Diệp Phạm nhìn sang, sắc mặt người kia tái nhợt đến cực điểm. Diệp Phạm nhíu nhíu mày, lập tức ngừng bước chân, "Bác có sao không?" Người kia sắc mặt trắng bạch càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Diệp Phạm tranh thủ thời gian đỡ lấy bà, bác ngồi một chút đi. Diệp Phạm đem bà ấy đỡ đến bên trên một ghế dài, Diệp Phạm nhìn bà một mực dùng tay ôm bụng, mở miệng hỏi thăm, là đau bụng sao? Trình Bình nhẹ gật đầu, bởi vì trời nóng nực, bà có chút cảm nắng, tăng thêm đau bụng, mồ hôi tuôn ra lạnh cả người. Diệp Phạm từ trong túi lấy ra thuốc dạ dày, từ trong một cửa hàng phụ cận đưa đến một chén nước. Nguyên chủ thường xuyên không đúng giờ ăn cơm, bệnh bao tử có chút nghiêm trọng cho nên Diệp Phạm sẽ thỉnh thoảng dự bị sẵn thuốc để phòng bất kỳ tình huống nào. Sau khi Trình Bình uống thuốc đã khá hơn nhiều, bà lên tiếng cảm ơn cô A. Diệp Phạm cười cười là cháu không cẩn thận đụng vào người. Diệp Phạm nhìn bà đã bắt đầu dần dần khôi phục nói L, bác nếu khó chịu hơn, hãy gọi người nhà tới đón đi. Trình Bình gật đầu ta đã tốt hơn nhiều, đợi chút nữa cháu của ta sẽ đến đón ta. Diệp Phạm ngồi ở bên người bà chuẩn bị chờ cháu trai Trình Bình tới mới đi. Trình Bình cảm thấy Diệp Phạm trợ giúp bà, muốn cùng cô trao đổi một chút phương thức liên lạc. Diệp Phạm vui vẻ đồng ý. Bất quá cô liên tục biểu thị, mình chỉ là tiện tay mà thôi. Mà Trình Bình còn bị mình đụng phải. Trình Bình đánh giá Diệp Phạm một hồi lâu, càng xem càng hài lòng, cháu bao nhiêu tuổi. Diệp Phạm trả lời, 25. Tuổi tác vừa vặn trong lòng Trình Bình suy nghĩ, rất là hài lòng, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt. Ta thấy cháu là người rất tốt, có bạn trai chưa? Diệp Phạm giật mình, cô nhìn ra ý của Trình Bình, có thể là muốn giới thiệu người cho cô, cô có chút giờ khóc giờ cười, không có ạ. Trình Bình trong lòng vui mừng, còn muốn tiếp tục hỏi, điện thoại trong túi lại vang lên. Là cháu ta gọi tới, nó hẳn là đến rồi. Diệp Phạm thở dài một hơi, thừa cơ muốn rời đi, vậy cháu đi trước, trong nhà có chút sự tình. Trình Bình đang chuẩn bị ấn nút nghe, nghe được lời Diệp Phạm, có chút tiếc nuối Liêu thêm một lúc thì tốt gặp cháu bà rồi lại đi cũng không muộn. Nhưng Trình Bình cũng biết không nên giữ lại bà chơ mắt nhìn Diệp Phạm rời đi. Một lát sau trước cửa hàng xuất hiện một nam nhân. Anh tuổi trẻ anh Tuấn thân hình cao lớn chỉ mặc một thân áo sơ mi đơn giản cũng phá lệ làm người khác chú ý. Hạ Hàn, Trình Bình trông thấy Hạ Hàn nhãn tỉnh sáng lên. Vừa rồi có một cô gái rất tốt giúp ta. Trình Bình nghĩ thầm cô gái kia xinh đẹp thiện tâm nhìn qua cùng cháu bà còn rất xứng. Trường 7, cách một kiện quân trang, hai người ôm nhau. Hạ Hàn đeo kính đen, cửa hàng nơi này người không nhiều cho nên không có ai nhận ra anh. Bởi vì Hạ Hàn ở phụ cận cho nên Trình Bình mới gọi điện thoại cho anh. Hạ Hàn để lái xe đem Trình Bình đưa về nhà, anh lập tức chạy tới các hoạt động khác. Về phần cô gái mà Trình Bình luôn khen ngợi kia, Hạ Hàn cũng không để ở trong lòng. Ngày hôm nay đoàn làm phim không có phần diễn của Diệp Phạm, Diệp Phạm vừa vặn trống ra thời gian, đến bồi bảo bảo tập xe đạp. Diệp Phạm hôm qua đặt xe cho Đô Đô cũng rất nhanh đã chuyển tới, cô mặc một bộ tê xuất màu trắng cùng quần jean đơn giản, liền chuẩn bị ra cửa. Diệp Phạm chưa từng mang đứa bé ra khỏi cửa, cô đem đồ Diệp Đặc sẽ dùng đến đều mang theo, lặp đi lặp lại kiểm tra có hay không thất lạc. Diệp Đặc đang ngồi ở bên giường, nhìn xem Diệp Phạm đi tới đi lui, bé đông đưa bắp chân, mẹ. Nghe được thanh âm của Bảo Bảo, Diệp Phạm đi tới. Diệp Phạm ngồi xổm ở bên giường, cô sờ lên mặt mũm mĩm của bảo bảo, mẹ muốn dẫn con đi ra ngoài chơi. Diệp Đặc khanh khách cười, tay nhỏ vỗ hứng khởi, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Nói rõ như vậy, ngày hôm nay cô sẽ một mực bồi bé. Diệp Phạm thơm một mụn trên mặt mập mạc của Diệp Đặc, cô kéo cái túi khoa kéo ôm bảo bảo chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Phạm nhìn thấy lý mẹ từ phòng bếp ra, vừa cười vừa nói. Lý mẹ, bình thường người mang bảo bảo cực khổ rồi, ngày hôm nay liền nghỉ một ngày đi. Thời điểm Diệp Phạm quay phim luôn luôn không ở nhà, Lý mẹ trông đô đô rất tốt giúp cô rất nhiều. Lý mẹ còn nghĩ thừa dịp Diệp Phạm không ở nhà, đem phòng ở quét dọn một lần. Nhưng dưới sự kiên trì của Diệp Phạm, Lý mẹ mới nghỉ ngơi. Ngày hôm nay khí trời tốt mặt trời bị che lấp sau tầng mây, ngẫu nhiên mới có ánh mặt trời chiếu xuống. Bảo bảo đi ra ngoài trong thời tiết này cũng sẽ không bị bỏng nắng. Huống chi, Diệp Phạm chọn địa điểm ngay tại công viên phụ cận có chuyện gì cũng có thể kịp thời về nhà. Đồ đồ chưa từng đạp qua xe, bé đối với xe rất hứng thú, cái mông vừa ngồi lên đi, liền không nỡ rời xuống. Diệp Phạm đem chân đạp của bánh trước bỏ ra, để Đồ Đô tùy ý đạp bánh xe. Đồ đồ ở lâu trong nhà, vừa ra bên ngoài liền điên cuồng chơi, nhưng là bé đang chơi cũng nhất định phải trông thấy Diệp Phạm nếu không sẽ không có cảm giác an toàn. Diệp Phạm đi theo sau lưng đô đô, để bé vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy chính mình. Trong quá trình này, Diệp Phạm không khỏi cảnh tỉnh lại mình cô có phải là yêu thương đứa bé còn chưa đủ nhiều. Cô chưa bao giờ làm mẹ, nhưng là cô tin tưởng mình sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt nhất. Bên cạnh có một cái công viên trò chơi cỡ nhỏ cư dân phụ cận thường xuyên mang đứa bé tới chơi. Đây là con của cô A. Người nói chuyện là một người mẹ cũng mang theo đứa bé ra chơi, con của cô ấy cùng đô đô không giống, nghịch đến không được khắp nơi tán loạn, cô ấy hận không thể trực tiếp buộc ở bên người. Con của cô ấy chính là buông tay chút là chạy mất đứa trẻ của người khác làm sao lại hấp tấp theo sát mẹ mình đâu. Diệp Phạm cười cười, bởi vì tôi bận rộn công việc, không có thời gian bồi đứa bé, đứa bé tương đối dính tôi. Diệp Phạm nhìn thoáng qua đô đô ở công viên trò chơi đang chơi vui vẻ, đứa bé có thể hoạt bát một chút tương đối tốt. Đô đô thấy mẹ đang cùng người khác nói chuyện chân nhỏ ngắn nhanh chóng bước đến, bổ nhào vào trong mực Diệp Phạm. Mẹ chơi vui, đô đô ngửa đầu nhìn, bê có chuyện vui, liền không nhịn được cùng Diệp Phạm chia sẻ, nãi thanh nãi khí nói không ngừng. Thẳng đến khi về nhà, bé vẫn chưa chơi đã. Chúng ta lần sau lại đến chơi được không? Diệp Phạm nhéo nhéo vành tay tròn tròn của đô đô. Mặc dù bé không nỡ về nhà, nhưng là lời của mẹ bé nhất định sẽ nghe. Khuôn mặt nhỏ của Đô Đô nhíu lại, nhưng hiểu sự tình nói, được. Diệp Phạm đem mồ hôi trên mặt Đô Đô lao đi, bé chơi thật là vui, mồ hôi thấm ướt lấy mái tóc có mấy sợi dính tại bên mặt. Mẹ đáp ứng Bảo Bảo, về sau sẽ còn trở lại đây chơi. Diệp Phạm để Bảo Bảo ngồi trên ghế ngồi, cô đẩy xe cho trẻ em, trở về nhà. Diệp Phạm đi vào studio, ngày hôm nay cô như thường lệ là thay thế đường cầm cùng Hạ Hàn đối diễn. Đường cầm nhìn Diệp Phạm, đáy mắt ẩn lấy ghen ghét Ngay từ đầu cô ta biết mình sẽ cùng ảnh đế quốc tế Hạ Hàn đóng phim, trong lòng hết sức cao hứng, nhưng bạn trai đoàn kỳ lại đưa ra điều kiện không muốn nhìn thấy cô ta cùng Hạ Hàn có tứ chi tiếp xúc. Huống chi, hiện tại cô ta cùng đoàn kỳ là CP quốc dân, nếu cô ta ngược lại dựa vào Hạ Hàn, sẽ đối với thanh danh của cô ta cực kỳ bất lợi. Thế nhưng đường cầm hoàn toàn không cam tâm, đoàn kỳ mặc dù là diễn viên lưu lượng, nhưng đoàn kỳ làm sao có thể cùng Hạ Hàn so sánh. Hạ hàn tuổi trẻ anh Tuấn, năng lực cực mạnh, là đối tượng hoàn mỹ bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Đường cầm tức giận nghĩ. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, đường cầm không hề rời đi, cô ta ngồi ở chỗ đó, xem Diệp Phạm quay phim. Diệp Phạm đến từ rất sớm, cô quét mắt qua đường cầm đang ở một bên nghỉ ngơi. Bình thường đường cầm không có cảnh quay, cô ta sẽ không xuất hiện ở đoàn làm phim. Mà không biết nguyên nhân gì, đường cầm không những tới, mà so sánh những người khác còn tới sớm hơn. Diệp Phạm hóa trang xong, thay đổi quần áo giống bộ của đường cầm, bắt đầu chuẩn bị quay phim. Nội dung cảnh này là, nam chính cùng nữ chính lúc đang hoàn thành nhiệm vụ, bị người đuổi giết. Nam chính vì cứu nữ chính, bị dao đâm một đao. Nữ chính vịn nam chính tiến vào một gian nhà kho bị vứt bỏ, nữ chính chiếu cố nam chính bị thương, hai người ở đây qua một đêm. Diệp Phạm diễn chính là phân đoạn ôm nhau cùng Hạ Hàn. Dựa theo phát triển của kịch bản, Hạ Hàn bị thương nặng hôn mê tựa vào người Diệp Phạm. Một thân ảnh che xuống, hạ hàn nhắm mắt lại cả người hướng Diệp Phạm nghiêng qua. Thân thể hạ hàn ép qua, Diệp Phạm nâng tay vịn chặt hạ hàn. Lúc này, môi mỏng của hạ hàn không cẩn thận lướt qua vành tai Diệp Phạm. Hai người đều là sừng sốt, lỗ tai của Diệp Phạm lập tức trở nên nóng bỏng, nhiệt ý vương lên gương mặt cô. Hạ hàn thần sắc nhạt nhẽo, cặp mắt kia giống như đầm sâu, nhìn không thấy đáy. Đạo diễn hô to một câu cắt rất tốt. Phá vỡ không khí hơi một ngạt giữa hai người. Diệp Phạm mở mắt không có nhìn Hạ Hàn. Hạ Hàn cũng chầm mặc không nói gì. Đạo diễn tán thưởng mở miệng. Hạ Hàn cậu diễn rất tốt một người bị thương chính là nên biểu hiện như vậy. Diệp Phạm cô cũng diễn không sai cảnh quay này ta rất hài lòng. Sau khi đạo diễn rời đi, Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm đột nhiên nói một câu thật có lỗi. Con người đen nhánh nhìn Diệp Phạm thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại nghiêm túc. Diệp Phạm khẽ giật mình, nói khẽ không có việc gì. Cô rất rõ ràng, vừa rồi chẳng qua là ngoài ý muốn. Cái việc nhỏ sen giữa này không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Cái hôn lơ đãng này tựa như chỉ là bí mật của hai người. Đường cầm một mực nhìn hai người bọn họ, đáy mắt càng lộ vẻ ghen ghét. Diệp Phạm rõ ràng chỉ là thế thân, nhưng có thể cùng Hạ Hàn quay phim cô ta dựa vào cái gì. Đường cầm mắt sắc hiện lên lãnh ý. Cảnh tiếp theo là Diệp Phạm chiếu cố Hạ Hàn đang hôn mê. Hạ hàn thân thể băng lãnh, Diệp Phạm cởi y phục của mình, hai người ôm nhau cùng một chỗ, Diệp Phạm dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm thân thể của anh. Diệp Phạm do dự, đạo diễn lên tiếng, Diệp Phạm, hạ hàn hai người chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ quay cảnh tiếp theo. Diệp Phạm không có cách nào chỉ có thể đi tới. Bởi vì cô là thế thân, không thể bị ống kính quay tới mặt. Diệp Phạm nghiêng mặt tóc đen nhánh chặn đại bộ phận khuôn mặt cô. diệp phạm đem hạ hàn đang hôn mê để dưới đất cô trầm mặc nhìn hạ hàn dựa theo kịch bản yêu cầu hiện tại cô hàn là phải cởi xuống y phục của hai người diệp phạm khom xuống vừa mới tới gần hạ hàn diệp phạm liền cảm giác được khí thức thanh lãnh trên người hạ hàn nặng nề bao quanh cô diệp phạm đè ép cảm xúc trong đáy lòng cô nhẹ nhàng cởi bỏ quân trang của hạ hàn sau đó cô lại cởi áo khoác của mình động tác của diệp phạm dừng lại tiếp theo đó cô phải ôm chặt hạ hàn hai người ôm nhau diệp phạm dù không muốn cùng hạ hàn tiếp cận nhưng cảnh này đã tiến hành tới đây cô nhất định phải diễn tiếp diệp phạm cúi người xuống nằm ở bên người hạ hàn hai người một trái một phải khoảng cách rất gần thân thể diệp phạm căng cứng cô lần đầu cách một nam nhân gần như vậy diệp phạm vươn tay tay của cô chỉ là đặt lên trên người hạ hàn nhẹ nhàng để vào nơi đó giữa hai người từ đầu đến cuối cách một khoảng hạ hàn nhắm mắt lại Lại cảm nhận được mùi hương thơm ngát thoang thoảng, đánh úp về phía chóp mũi của anh. Kia là mùi trên người Diệp Phạm. Hạ Hàn có thể cảm giác được Diệp Phạm để tay ở bên người của mình. Anh từ trước đến nay không thích tới gần của người khác, nhưng kỳ quái chính là anh cũng không ghét Diệp Phạm đụng chạm. Diệp Phạm cũng không làm giống trong kịch bản ôm lấy người đối diện. Cát, đạo diễn hô một tiếng. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đồng thời ngồi thẳng lên, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn nhíu mày Diệp Phạm, cô cách hạ hàn quá xa. Cô nên ôm lấy hạ hàn. Cảnh này chính là bước ngoặt tình cảm trọng yếu của nam nữ chính. Nếu như cô cách hạ hàn xa như vậy, liền không thể biểu hiện ra tình cảm của hai người có chuyển biến. Diệp Phạm hít sâu một hơi, nếu như lần này lại ân, cô lại phải tới gần hạ hàn. Không bằng trực tiếp một lần qua, phòng ngừa hai người lần nữa tiếp xúc. Diệp Phạm, đạo diễn tôi đã biết. Tiếng slết vang lên, ống kính sẵn sàng, nhắm ngay hạ hàn cùng Diệp Phạm. Diệp Phạm chỉ là thế thân, cô đưa lưng về phía Ma Si quay, mặt không có nhập kính. Diệp Phạm quyết định chắc chắn, đưa tay vòng lấy thân thể Hạ Hàn. Hạ Hàn phát giác được bên eo truyền đến mềm mại xúc cảm. Cùng lần trước khác biệt cảm giác tinh tế này một mực không có biến mất. Gương mặt Diệp Phạm nóng lên, nhưng là tay cô lại không có thu hồi. Vẫn như cũ vòng ở bên eo Hạ Hàn, Diệp Phạm nhớ tới lời đạo diễn, cô cúi đầu xuống, đầu chôn ở trước ngực Hạ Hàn. Tóc dài nhẹ nhàng phất qua bờ môi hạ hàn, tê dại Hai người sát gần như vậy, nhịp tim Diệp Phạm nhanh thêm mấy phần. Có thể là không quen đột nhiên có cử chỉ thân mật. Thân thể mềm mại lạnh bút của Diệp Phạm dán vào lồng ngực ấm áp của hạ hàn. Cách một kiện quân trang, hai người ôm nhau. Không khí giống như đều trở nên nóng rực mập mờ. chương 8, vẻn vẹn bởi vì cặp mắt kia cô nổi tiếng. Cát, đạo diễn kêu ngừng. Đạo diễn trên mặt mang theo ý cười, lần này thông qua, biểu hiện của hai người không tệ Đạo diễn vừa lên tiếng, Diệp Phạm liền từ trong ngực Hạ Hàn ngồi dậy quân trang từ bên trên bả vai cô trượt xuống. Một bàn tay từ phía sau cô duỗi tới thuận tay tiếp nhận áo khoác. Lúc đạo diễn hô ngừng, Hạ Hàn cũng ngồi dậy. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người riêng phần mình lui nhường một bước tình tứ trong phim hoàn toàn biến mất một lần nữa trở về bộ dáng bình thường. Cho dù ai nhìn đều là một đôi không có giao thiệp là người xa lạ. Diệp Phạm hướng hạ hàn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Qua mấy ngày nữa, Diệp Phạm sẽ chính thức tham gia diễn nhân vật vũ nữ. Trước đây không lâu, kịch bản đã đến trên tay Diệp Phạm. Diệp Phạm rất chân quý cơ hội lần này, cho nên cô đối với nhân vật này cực kỳ nghiêm túc. Sau khi Diệp Phạm đem đô đô dỗ ngủ xong, đem chăn mền đắp cho tốt liền gión dén mở cửa phòng, đi ra bên ngoài. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Diệp Phạm chuẩn bị đem kịch bản xem lại một lần nữa. diệp phạm diễn chính là chị em của nữ chính một đứa con gái riêng lưu lạc bên ngoài cẩm đàm cô ấy lưu lạc phong trần tồn tại ở giữa các loại nam nhân thành thạo điêu luyện cô tâm ngoan thủ lạt là một xà hạt mỹ nhân sau một dịp tình cờ liền trở thành người nhận lệnh bí mật của nhật bản nhiệm vụ của cẩm đàm là ám sát nam chính lúc diệp phạm đang phỏng đoán tính cách nhân vật cửa phía sau lưng đột nhiên mở ra diệp phạm tranh thủ thời gian thả xuống kịch bản trên tay quay đầu nhìn lại không biết từ lúc nào đô đô tỉnh bé một bên xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ một bên hướng diệp phạm đi tới con mắt đô đô rõ ràng vẫn nửa nhắm nhưng lại lảo đảo hướng diệp phạm bên này đi tới thật xin lỗi là mẹ đem con đánh thức sao thanh âm của diệp phạm rất dịu dàng vừa nghe đến giọng của diệp phạm miệng nhỏ của đô đô sẹp xẹp muốn khóc nhưng không khóc bé lập tức bước nhanh hơn hướng phía diệp phạm chạy tới diệp phạm giang hai cánh tay bảo bảo lập tức liền nhào tới trong ngực diệp phạm Không phải mẹ sai, Đô Đô lắc đầu, là mẹ không ở bên cạnh Bảo Bảo không ngủ được. Tay nhỏ mập của Đô Đô ôm chặt cổ Diệp Phạm không buông, bé dùng mặt của mình một mực hướng trên mặt Diệp Phạm cọ. Muốn mẹ ôm đi ngủ, Đô Đô mềm nhũn mở miệng. Diệp Phạm sờ lên mặt Đô Đô, Bảo Bảo ngủ trước chờ chút mẹ lại tới ngủ cùng có được không. Bảo Bảo bĩu môi, không được mẹ muốn làm việc, Bảo Bảo sẽ ở cạnh mẹ. Diệp Phạm nhìn khuôn mặt nhỏ thật lòng của Đô Đô giật mình. Thời điểm Diệp Phạm ra ngoài quay phim, Đô Đô hỏi mẹ Lý, mẹ đi làm cái gì? Mẹ Lý nói Diệp Phạm vì bảo bảo, đi ra bên ngoài công tác. Mà mẹ làm việc rất vất vả, làm cho Đô Đô phải nhớ kỹ đối với mẹ tốt một chút. Đô Đô nghe xong, một mặt nghiêm túc đáp ứng. Con mắt của Diệp Phạm có chút nóng lên, cô đem thân thể của Đô Đô ôm lấy, để bé núp ở trong ngực của mình. Vừa rồi từ trong phòng lúc chạy ra, bé đi chân đất không xỏ dày. Từ khi cô xuyên vào thế giới này, đã được một đoạn thời gian. Lúc mới bắt đầu, Bảo Bảo đối với cô mà nói, là một sự tồn tại lạ lẫm. Trong sinh mệnh của cô đột nhiên lại có một vị khách xa lạ xông vào, nhưng theo thời gian trôi qua, Bảo Bảo lại trở thành người trọng yếu nhất đối với cô. Diệp Phạm cười cười, trước đó cô còn kiên trì muốn độc lai like độc vãng, bởi vì không muốn có bất luận gánh vác cùng phiền phức gì. Hiện tại xem ra, không có chuyện gì là không thể thay đổi. Đồ đô nhìn Diệp Phạm không có mở miệng bé rũi ra tay nhỏ bưng lấy mặt Diệp Phạm. Mẹ con sẽ mau mau lớn lên kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để mẹ ở căn phòng lớn. Diệp Phạm giờ khóc giờ cười đáy lòng lại tràn ra ấm áp cô không có lên tiếng phản bác. Diệp Phạm đem thân thể nhỏ của Đồ đô, đô bế lên. Vậy mẹ cảm ơn Bảo Bảo nhưng mà Bảo Bảo phải nhớ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải đặt chân lên mặt đất. Đồ đô nghe không hiểu kinh ngạc nhìn Diệp Phạm một mặt ngây thơ. diệp phạm quyết định quán triệt một chút cho đô đô có quan niệm đúng đắn cô không hy vọng đô đô lớn lên về sau sẽ đi lệch đường bảo bảo ở trong ngực mẹ mà ngủ có được hay không đô đô lại gần mềm nhũn nói được diệp phạm cầm một chiếc áo tê sất sạch sẽ mềm mại cô gấp thành hình chữ nhật đặt ở trên ánh mắt của bảo bảo ánh sáng tối sầm lại đô đô rất nhanh liền ngủ thiếp đi hồ hấp nâng lên hạ xuống diệp phạm một tay ôm đô đô một tay lật kịch bản Cô tận lực điều chỉnh thư thế cho tốt để đô đô ngủ thoải mái một chút. Ngày thứ hai, Diệp Phạm tới studio, đi vào phòng trang điểm. Bên trong phòng hóa trang đã có mấy người đang ngồi, họ đều là diễn viên phụ cần phải có mặt trong cảnh quay này. Bọn họ chính là những vũ nữ phụ diễn sau lưng Diệp Phạm. Những người kia trông thấy Diệp Phạm thần sắc lập tức trở nên quái dị. Một người trong đó âm dương quái khí nói cũng không biết cô ta là thế nào lấy được nhân vật này. Rõ ràng cô ta chỉ là thế thân của đường Cẩm như thế nào lại có tài nguyên tốt như vậy, khẳng định có quỷ. Phần diễn vũ nữ cầm đàm dù không nặng, nhưng so với diễn viên quần chúng, thì tốt hơn rất nhiều. Diệp Phạm có thể diễn nhân vật này, trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo ghen ghét. thành âm nhỏ nhặt thảo luận truyền vào trong tay Diệp Phạm, thần sắc Diệp Phạm không đổi. Cô hết sức rõ ràng, giới giải trí chính là như vậy. Mình không đi trêu chọc người khác có một số việc cũng không người nào sẽ chủ động tìm tới cửa Cô chỉ cần làm tốt sự tình của chính mình là được Lúc này một người lên tiếng thật sự là buồn cười Người khác làm sao lấy được vai diễn liên quan quái gì đến các người Người nói chuyện gọi tống mạn cô ấy cũng là một trong những diễn viên phụ Ngày đó khi Diệp Phạm thay thế đường cầm diễn cảnh quay dưới trời mưa cô ấy cũng ở chỗ đó Diệp Phạm ân nhiều lần như vậy Không có một tia không kiên nhẫn, càng gần đến lúc cuối, hoàn thành càng tốt. Tống mạn lạnh lùng nói, các cô có công phu nói xấu, còn không bằng nghĩ lại cho cẩn thận, vì cái gì người khác có thể lấy được vai, mà các cô lại không được. Rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào mồm mép liền có thể đạt được. Tống mạn vừa mở miệng, những người kia đều không nói gì nữa. Tống mạn ngồi vào bên cạnh Diệp Phạm, Diệp Phạm nhìn về phía cô ấy, nghiêm túc nói một câu cảm ơn. Tống mạn cười, không cần khách khí. Cô thưởng thức sự nghiêm túc của Diệp Phạm, tự nhiên sẽ giúp cô ấy. Diệp Phạm vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này, thợ trang điểm kêu cô một tiếng, bảo cô tới trang điểm. Trên mặt Diệp Phạm mang ý có lỗi, tôi đi trước. Tống mạn gật đầu, Diệp Phạm ngồi vào trước mặt thợ trang điểm, thợ trang điểm nhìn kỹ mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm rất đẹp, nhưng mặt của cô ấy có chút thanh lãnh. Mà cầm đàm là vũ nữ giao thiệp với các nam nhân, bởi vậy, lần trang điểm này phải làm chút thay đổi. Thợ trang điểm ở trên mặt tinh tế của Diệp Phạm trang điểm, một lát sau trang dung hoàn thành. Thợ trang điểm dừng động tác nhìn về phía Diệp Phạm. Diệp Phạm có làn da tuyết trắng, môi đỏ khẽ mím khóe mắt thoáng nhếch lên. Cô chậm rãi nhìn một chút đáy mắt giống như đều là mê hoặc. Diệp Phạm nhìn thoáng qua mình trong gương, sau đó cô cầm lấy khăn che mặt đeo lên trên mặt chỉ lộ ra một đôi mắt. cẩm đàm nhân vật này lúc vừa mới bắt đầu cũng không lộ mặt. Về sau mới có thể lấy xuống khăn che mặt những diễn viên quần chúng khác và diệp phạm cùng nhau rời phòng trang điểm các cô đi vào studio mọi người nhìn sang hô hấp đều trì trệ trước mắt chỉ nhìn thấy cô gái đi đầu kia diệp phạm mặc sườn xám màu đỏ sậm tóc dài đen nhánh búi lên sườn xám phát họa ra thân hình của cô eo thon bắp đùi thon dài che đậy ở dưới sườn xám dáng người thướt tha vũ mị mang theo tia phong tình khác biệt đầu ngón tay diệp phạm tuyết trắng phía trên sơn móng tay màu đỏ tươi Màu sắc đậm như thế ở trên người Diệp Phạm, lại tựa như không hiện lên vẻ quá phong trần. Trên mặt Diệp Phạm che một tầng khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt thanh lãnh xinh đẹp. Cô dù chưa lộ ra toàn mặt, nhưng người trong studio đều không khỏi hoàng hồn, trong đầu bọn họ đều có một cái ý nghĩ. Trong vòng mười giảm của đô thị đông đúc nhiều người này, Diệp Phạm chính là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại nhất. Hạ hàn thản nhiên liếc qua trên mặt không có biểu tình gì. Đạo diễn nghĩ thầm, ông biết Diệp Phạm là mỹ nhân, sở dĩ để cho cô diễn vai vũ nữ cũng là cho cô một cơ hội. Cơ hội này, Diệp Phạm nếu như bắt lấy, đối với cô mà nói, là một cơ hội rất tốt. Nhưng nếu như kỹ năng diễn của Diệp Phạm không quá xuất sắc, vèn vẹn chỉ là một cái bình hoa, như vậy thì đến đây liền chấm dứt. Sắc mặt đạo diễn không biến, mở miệng, chuẩn bị một chút cảnh này sẽ lập tức bắt đầu. Ánh đèn chuẩn bị sẵn sàng, ống kính cũng đã điều chỉnh tốt, Slade đã đập xuống, Diệp Phạm nhập tâm vào trong nhân vật. Cảnh này là vũ nữ mặt ngoài câu dẫn nam chính, kỳ thực muốn ám sát nam chính. Trong phòng ca múa, dưới ánh đèn dịu dịu, Diệp Phạm che mặt đứng trên sân khấu, nàng phong tình vạn trùng, cực kỳ quyến rũ. Dưới sân khấu, các nam nhân không chớp mắt nhìn Diệp Phạm, lộ ra thần sắc si mê. Chỉ trừ một người, nhân vật mục tiêu của Diệp Phạm, Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi ở phía dưới, từ lúc anh tiến vào phòng ca múa, ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn đến Diệp Phạm một chút. Diệp Phạm nhắm mắt lại, dưới khăn che mặt môi đỏ mắc máy. Sau đó, nàng đi xuống sân khấu, có người đưa cho Diệp Phạm một bộ y phục, nàng nhẹ nhàng nâng tay, lười biếng lại chậm rãi phủ thêm quần áo. Diệp Phạm nhìn qua Hạ Hàn, từng bước một hướng anh đi tới, bước chân không nhanh không chậm, mỗi một bước đều mang phong tình. Từ xa đi lại, sườn xám hơi rung nhẹ, mơ hồ có thể trông thấy bắp đùi thon dài trắng như tuyết, vũ mị mê người. Diệp Phạm đi đến trước mặt hạ hàn, hạ hàn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên chén rượu trong tay, mí mắt nâng cũng không nâng, hoàn toàn bất động. Diệp Phạm đi quanh sau lưng hạ hàn, cúi người xuống, tay tuyết trắng đặt ở trên vai hạ hàn, rời xuống một chút xíu, mang theo mê hoặc. Trên mặt nàng mang theo cười, đáy mắt lại ẩn lấy lãnh ý. Một cái tay khác của nàng vươn hướng chân, nơi đó cất giấu một thanh súng băng lạnh. Lúc này, Hạ Hàn bỗng nhiên quay người tay thon dài bỗng dưng bóp lấy cái cổ của Diệp Phạm. Diệp Phạm bị ép ngửa đầu, nhìn vào con mắt của Hạ Hàn. Hạ Hàn khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt không có bất kỳ nhiệt độ gì. Tay anh nắm chặt thêm một chút, anh hít mắt giọng điệu băng lãnh ai phái cô đến. Bên ngoài có tiếng súng vang lên, Hạ Hàn lúc này mới buông lòng tay. Đạo diễn cắt. Thanh âm của ông mang theo kinh hỉ. Trước đó Diệp Phạm chỉ là một diễn viên đóng thế, lúc diễn cũng không cần lộ mặt bởi vậy đối với yêu cầu diễn xuất cũng thấp xuống rất nhiều. Ông vốn cho rằng Diệp Phạm sẽ làm ông thất vọng, không nghĩ tới lần này, Diệp Phạm mang khăn che mặt ông vẫn có thể cảm nhận được sự mị hoặc của cô, vừa rồi khí thế khi rút súng cũng làm cho ông chấn động trong lòng. Hạ hàn diễn kỹ tinh xảo Diệp Phạm dù không sánh bằng cậu ta, nhưng cũng không khiến người ta không thể chú ý. Hai người vừa rồi đối diễn, ông giống như cũng bị choáng ngợp vào trong sự vàng son của bến Thượng Hải. Để Diệp Phạm diễn cẩm đàm, quyết định này của ông quả nhiên không sai. Diễn xong cảnh này, Diệp Phạm lại khôi phục thần sắc thanh lãnh cô không còn là vũ nữ vũ mị lười biếng cẩm đàm nữa. Băng lãnh trong đáy mắt hạ hàn cũng tản ra, biểu lộ thản nhiên. Hai người này nhập tâm đều nhanh, lúc thoát ra khỏi nhân vật cũng mười phần quả quyết. Bên trong phim diễn cái gì cùng bọn họ cũng không quan hệ. Qua một đoạn thời gian, đoàn làm phim công bố trailer đầu tiên của ẩn nấp bến thượng hải lên trên mạng. Bộ phim truyền hình này có đạo diễn, biên kịch đều là người nổi tiếng trong ngành, diễn viên lại còn là ảnh đế quốc tế Hạ Hàn cùng tiểu hoa đán Đường Cầm, bởi vậy từ khi mới bắt đầu, bộ phim này đã có sức hút rất cao. Trailer vừa tung ra, trên mạng lại đưa tới nghị luận nhiệt liệt, fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng Đường Cầm ở dưới Weibo hai người điên cuồng bình luận. hạ hàn mặc quân trang có dáng vẻ rất đẹp trai a mãnh liệt yêu cầu đoàn làm phim tung ra nhiều thêm mấy tấm ảnh tạo hình nam thần diễn cái gì cũng hay bộ phim này ta nhất định sẽ theo tới cùng tiểu cầm cùng hạ hàn đóng phim rất giỏi a bọn họ đứng chung một chỗ còn rất có cảm giác đang lúc mọi người thảo luận nam nữ chính của bộ phim lúc này một chút thanh âm nho nhỏ xuất hiện chỉ có tôi ở đây hiếu kỳ cô gái che mặt kia là người nào thôi à con mắt của cô ấy thật đẹp Cô ấy chỉ lộ ra một đôi mắt liền đã đẹp như vậy, nếu như lộ ra toàn mặt vậy có bao nhiêu xinh đẹp. Giới giải trí có người như vậy sao? Lúc nào xuất hiện một đại mỹ nhân như thế rồi? Phần diễn của vũ nữ cầm đàm cực ít ở bên trong trailer căn bản sẽ không cho Diệp Phạm nhiều ống kính. Nhưng là chỉ vẻn vẹn vài giây trên màn ảnh liền làm cho mọi người nhớ kỹ nhân vật vũ nữ này. Chỉ dựa vào cặp mắt xinh đẹp kia cùng dáng người uyển truyền. Nhưng cũng có một chút thanh âm không hài hòa. Các cô chưa từng nghe qua bóng lưng sát thủ sao, nói không chừng cô ta cả khuôn mặt cũng chỉ có con mắt có thể nhìn. Tôi thấy đây khả năng là mánh lưới của tiết mục tổ, sau khi cô ấy lấy xuống khăn che mặt giá trị nhan sắc nhất định rất đáng lo. Mà cô ấy đẹp, có thể đẹp như đường cầm không? Trên mạng bình luận càng ngày càng nhiều, khen chê không đồng nhất. Nhưng bọn họ có thể khẳng định đó chính là người diễn vai vũ nữ này, khẳng định không có bối cảnh gì, bằng không làm sao liền tên đều không được công bố. Trên mạng bình luận phân thành hai phe, một nhóm người cho rằng vũ nữ che khuất mặt này nhất định có dung mạo rất đẹp. Bọn họ còn đem vũ nữ cùng đường cầm đặt chung một chỗ so sánh, suy đoán hai người này giá trị nhan sắc đến cùng ai hơn ai. Nhưng đại bộ phận dư luận nghiêng về đường cầm, fan hâm mộ của đường cầm lực lượng nhiều, bọn họ ở dưới Weibo xem bình luận nói đến lúc đó phim chiếu ra tất cả mọi người sẽ biết giá trị nhan sắc của người này cùng đường cầm khẳng định không cách nào so sánh được. Tất cả mọi người đang suy đoán, diễn viên thần bí này đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đoàn làm phim căn bản không ngờ rằng, chỉ một nhân vật nho nhỏ, đến mặt đều không có lộ hoàn toàn, diễn viên Diệp Phạm thậm chí còn là thế thân của đường cầm, ở trên mạng vậy mà lại gây lên độ thảo luận cao như vậy. Bởi vì đoàn làm phim chậm chạp không công khai thân phận của Diệp Phạm, dẫn đến trên mạng thảo luận ngày càng mạnh mẽ, chủ đề tiếp tục lên men. Tất cả mọi người cho là trọng điểm của bộ phim này sẽ đặt tải trên người hạ hàn cùng đường Cẩm, không nghĩ tới nhân vật vũ nữ lại bị lặp đi lặp lại nhấc lên. Mà cô ấy ở bên trong trailer này chỉ có ngắn ngủi vài giây. Audio chuyện được đăng ở cô Úc đọc chuyện.com, chương 9, và mặt mẹ nuôi. Đoàn làm phim không nghĩ tới cẩm đàm nhân vật này sẽ khiến nhiều người thảo luận như vậy, trọng điểm đã không còn ở trên người nam nữ chính. Vì để tạo chút độ nóng. Bọn họ dứt khoát ngậm miệng không đề cập tới, không công bố người diễn vũ nữ là ai, cố ý treo lên hiếu kỳ của mọi người. Bởi vậy, cái đề tài này tiếp tục lên men, người thảo luận càng ngày càng nhiều tất cả mọi người đang suy đoán, người diễn vũ nữ kia đến tột cùng là ai. Trong phòng khách sạn, đường cầm soi mình trong gương, cầm trong tay một thỏi son môi. Đường cầm cầm son môi, thoa lên một chút xíu. Bờ môi đường cầm hiện lên đỏ tươi, càng thêm lộ ra khuôn mặt vũ mị của cô ta. Không biết vì cái gì, đường cầm nghĩ đến Diệp Phạm. Diệp Phạm chẳng qua chỉ là một cái thế thân, lại lấy được nhân vật vũ nữ. Ngày đó thời điểm Diệp Phạm diễn kịch cô ta có liếc qua. Lúc ấy đường cầm ngây ngẩn cả người. Cái người chưa từng được cô ta để vào mắt một mực làm thế thân của mình, lại đẹp như vậy. Đường cầm híp híp mắt nắm son môi chặt thêm mấy phần. Đường cầm cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị nhìn bình luận trên mạng. ẩn nước bến Thượng Hải đưa ra trailer đầu tiên, đến lúc này, đám fan hâm mộ của cô ta kiểu gì cũng sẽ ở dưới Weibo tán dương cô ta. Cô ta thích cảm giác được người khác tung hô lên cao. đường cầm ấn mở Weibo, liếc mấy cách khóe miệng hiện lên ý cười. Đám fan hâm mộ hoàn toàn giống như trước đây khen cô ta. đường cầm đảo bình luận ý cười trên khóe miệng bỗng nhiên ngưng lại. Cô ta đọt nhiên thấy có người nhắc tới Diệp Phạm. Đoàn làm phim mau nói cho chúng ta biết người diễn vũ nữ kia là ai a Dung mạo của cô ấy đẹp như vậy ta thật sự rất hiếu kỳ. Muốn ta nói kỳ thật đường cầm không chừng còn không có xinh đẹp bằng người diễn vũ nữ kia, giới giải trí nhiều người đẹp như vậy, đường cầm chỉ là bị mọi người nâng cao quá mà thôi. Đường cầm tức giận vô cùng, tay cầm di động run nhè nhẹ. Cái tên Diệp Phạm đều chưa từng xuất hiện ở danh mục các diễn viên, vì cái gì cô ta được mọi người chú ý tới. huống chi, Diệp Phạm liền mặt đều không có lộ chỉ lộ ra một đôi mắt. Càng làm cho cô ta tức giận hơn là, dân mạng lại so sánh cô ta cùng Diệp Phạm, nói Diệp Phạm nhìn qua chính là cái đại mỹ nhân, rất chờ mong thời điểm người diễn vũ nữ kia lấy xuống mạng che mặt. Cửa mở ra, đại diện Lý đi tới, hắn nhìn thấy thần sắc của đường cầm thở dài, người thấy bình luận rồi. Đường cầm lạnh lùng nói, chuyện này anh xử lý như thế nào? Tôi không muốn lại thấy có người đem tôi cùng Diệp Phạm so sánh cô ta xứng sao. Thời điểm đường cầm nhìn thấy những ngày bình luận phản ứng đầu tiên là tức giận, sau đó lại là khủng hoảng. Bởi vì cô ta biết Diệp Phạm rất đẹp, sau khi Diệp Phạm lấy xuống mạng che mặt những người kia nếu nhìn thấy mặt của Diệp Phạm, không biết lại sẽ khen Diệp Phạm tới cỡ nào. Đại diện lý tôi để Thùy Quân ở dưới những weibo marketing kia bình luận thay đổi dư luận cường điệu ở bên trong bộ phim này, ngươi càng sáng chói hơn. Diệp Phạm chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, cô ta làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. đến lúc đó sự chú ý của dân mạng liền sẽ không ở trên người diệp phạm đường cầm trong lòng thoáng buông xuống cô ta nhìn đại diện lý một chút bỗng nhiên nói một câu mọi người hiện tại cũng còn chưa biết diệp phạm là ai ai biết cô ta đến cùng là thân phận gì lúc này nếu như thừa cơ bôi đen diệp phạm một chút cô ta sẽ càng hài lòng hơn đại diện lý hiểu ý Trong vòng một đêm, những bình luận tán dương đường cầm lập tức nhiều lên rất nhiều, đều tán dương đường cầm đẹp cỡ nào, không phải cái diễn viên diễn vũ nữ kia có thể so. Cùng lúc đó, bình luận dẫm lên Diệp Phạm cũng nhiều thêm rất nhiều tùy quân dẫn đạo mọi người, để mọi người cho rằng Diệp Phạm kỳ thật sung mạo rất xấu, sở dĩ mang mạng che mặt chỉ là vì che lấp khuôn mặt khó coi của mình. Mà lại ám chỉ cho mọi người, Diệp Phạm che che lấp lấp không chỉ có mặt không thể nhìn, kỳ thật thân phận cũng căn bản không có gì, hắc liệu tràn đầy Trong lúc nhất thời, hướng gió thay đổi, Diệp Phạm bật máy tính lên, chuẩn bị nhìn một chút trailer ẩn nấp bến Thượng Hải. Lúc cô nhìn máy tính, Đô Đô cũng dính tại bên cạnh cô, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm màn hình. Đô Đô mặc dù xem không hiểu phía trên là cái gì, nhưng mẹ đang nhìn, bé cũng lăng lăng đi theo nhìn. Lúc này, Đô Đô bỗng nhiên nhu nhu kêu một tiếng, mẹ. Diệp Phạm quay đầu nhìn Đô Đô con mắt đen nhánh của bé lóe sáng như sao. Đồ đô thấy Diệp Phạm không nói chuyện tay mũ mỹ nhỏ ngắn hướng máy tính chỉ chỉ nãi thanh nãi khí mở miệng mẹ ở phía trên. Diệp Phạm khẽ giật mình chẳng lẽ là Diệp Đặc nhận ra mình rồi. Đồ đô thân thể nghiêng nghiêng tay chạm ghé vào một bên máy tính cái đầu nhỏ tiến đến phía trước con muốn xem mẹ. Thân thể nho nhỏ hung hăng hướng phía trước ngà tới. Diệp Phạm cười cười nhẹ nhàng nâng lên thân thể mềm nhũn nho nhỏ của Bảo Bảo đem bé ôm vào trong ngực. diệp phạm một lần nữa mở máy vi tính lên trailer bắt đầu phát ra đồ đô không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính đợi đến lúc diệp phạm xuất hiện nhãn tình bé sáng lên tay nhỏ mập mạc vỗ vỗ mẹ xuất hiện đồ đô thân thể lung lay diệp phạm vội vàng ôm chặt đô đô sợ bé té xuống diệp phạm cúi đầu nhìn sang hỏi bảo bảo nhận ra mẹ đồ đô nãi thanh nãi khí nói mẹ thật đẹp diệp phạm khẽ giật mình đồ đô nghiêm túc nói mẹ so với bọn họ còn đẹp hơn tâm diệp phạm mềm nhũn xuống có một cái tiểu bảo bối như thế cô thật sự là yêu thảm rồi đô đô nắm ngón tay diệp phạm nhẹ nhàng lung lay nãi âm nhỏ vang lên mẹ con muốn lại nhìn nữa diệp phạm cười nói được trailer lơ tiếp tục phát ra mỗi một lượt đô đô đều nghiêm túc nhìn xem cuối cùng đô đô buồn ngủ cái đầu nhỏ gật gù diệp phạm ôm đô đô nhẹ nhàng đặt bé lên trên giường sau khi đô đô ngủ diệp phạm rời khỏi phòng Cô biết tin tức trên mạng rồi, nhìn những bình luận kia trong lòng cô không có gợn sóng gì. Cô diễn chính là nhân vật cẩm đàm này, diễn xong bộ phim này cô liền thoát ra khỏi nhân vật. Còn sự tình bên ngoài bộ phim, liền không ở trong phạm vi quan tâm của cô. Những cái ngôn luận kia không ảnh hưởng tới cô, cô cũng không muốn đi để ý. Phòng làm việc của đường cẩm khai thác biện pháp tận lực chèn ép diệp phạm đề cao đường cẩm để dư luận hướng về đường cẩm kết quả cư dân mạng đối với thân phận người diễn vũ nữ kia càng hiếu kỳ, nhiệt độ càng ngày càng cao, những tin kia ép đều ép không đi xuống. Tình thế căn bản không phát triển theo đường cầm nghĩ, đường cầm tức giận đến đập mấy cái cái chén thế nhưng việc này cũng không cứu lấy sự tình. Lần trước nhiếp vi như bị diệp phạm chọc tức một mực không để ý tới cô, nhiếp vi như đi ngân hàng hỏi qua là diệp phạm đem thẻ tín dụng ngừng, nó là cố ý để cho mình xấu mặt. Nhếp vi như từ trước đến nay chán ghét Diệp Phạm đương nhiên sẽ không chủ động càng không nề mặt bà ta nghĩ đến vắng vẻ Diệp Phạm mấy ngày, Diệp Phạm liền sẽ chịu thua. Với tính tình của Diệp Phạm, nó vẫn muốn cùng mình trở nên thân cận. Cho dù là Diệp Phạm dọn ra ngoài, nó cũng sẽ cách một đoạn thời gian gọi điện thoại về nhà. Nhưng là sự tình triệt để thoát lê dự đoán của Nhiếp vi như Diệp Phạm không những không có đem thẻ tín dụng khôi phục liền điện thoại xin lỗi cũng không gọi tới. Nhiếp Vi như có chút không vui, bà ta chỉ có thể chủ động gọi điện thoại cho Diệp Phạm. Vừa vặn ngày hôm nay Diệp Phạm ở nhà cô đang bồi bảo bảo chơi thì Nhiếp Vi như đột nhiên gọi điện thoại tới. Đô Đô ngồi ở trong ngực Diệp Phạm, ngửa đầu nhìn cô, Đô Đô thấy kỳ quái sao Diệp Phạm không nghe máy. Diệp Phạm hướng Đô Đô làm một cái tư thế giữ im lặng, để Đô Đô không lên tiếng, cô sợ đợi chút nữa Nhiếp Vi như nghe được thanh âm của Đô Đô. Đồ đô nhìn thấy Diệp Phạm như vậy, bé lập tức dùng tay nhỏ che miệng của mình, con mắt tròn căng trợn lên, hung hăng gật đầu. Đồ đô từ trước đến nay rất ngoan. Diệp Phạm cười cười ấn xuống nút trả lời alo. Điện thoại bên đầu kia nhiếp vi như đợi một hồi lâu, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, mày làm gì mà giờ mới nghe. Diệp Phạm thu lại ý cười, biểu lộ nhàn nhạt, vừa rồi có chút việc. Nghe thấy giọng điệu Diệp Phạm lãnh đạm, Nhiếp vi như nhíu mày, tối nay mày về nhà ăn cơm, tao có chuyện muốn nói với mày. Diệp Phạm đã đoán được Nhiếp Vi như muốn nói cái gì. Nhưng mà Diệp Phạm cũng muốn đi gặp Nhiếp Vi như một lần, cô đồng ý. Còn có việc gì sao? Không có việc gì con liền cúp máy. Diệp Phạm nhàn nhạt mở miệng, không có Nhiếp Vi như còn chưa nói xong, Diệp Phạm liền cúp điện thoại. Nhiếp Vi như kinh ngạc nhìn điện thoại, bà ta lập tức bừng lên lửa giận, Diệp Phạm từ lúc nào lại dám cúp điện thoại của bà ta? Mà hiện tại bà ta mới ý thức tới, vừa rồi Diệp Phạm thế mà không có chủ động gọi bà ta một tiếng mẹ. Diệp Phạm cúp điện thoại, đưa di động để ở một bên. Cô phát hiện Đô Đô nhìn chằm chằm vào mặt của cô tay của bé còn ngăn tại trước miệng mình. Diệp Phạm đem tay nhỏ của Đô Đô kéo xuống, được rồi, Đô Đô có thể nói rồi. Bảo bảo cong lên miệng nhỏ, bé bưng lấy mặt Diệp Phạm, mẹ không vui. Ngữ khí của bé rất chắc chắn, Diệp Phạm sững sờ, vừa muốn nói chuyện. Một giây sau, đô đô khuôn mặt nhỏ xích lại gần, bé lấy cái mũi của mình cọ sát mặt Diệp Phạm. Nhưng mà bảo bảo sẽ không để cho mẹ thấy không vui. Diệp Phạm không nhịn được cười, cô ôm đô đô, đi lòng vòng trong phòng, lại hôn bé mấy cái, mới dừng lại. Đô đô thật đúng là tiểu bảo bối của mẹ a. Đến buổi tối, Diệp Phạm đem đô đô giao cho lý mẹ rồi mới ra cửa. Diệp Phạm không có chìa khóa trong nhà, sau khi cô đến cổng ấn vang lên chuông cửa. trên bàn cơm bày biện vài món thức ăn, toàn bộ đều không phải món Diệp Phạm thích ăn. Vừa nhìn liền biết là Nhiếp Vi như dùng để ứng phó. Diệp Phạm vừa tới, em gái của nguyên chủ Diệp Lật cũng từ bên ngoài trở về, hai người vừa vặn chạm mặt, Diệp Lật nhìn thoáng qua Diệp Phạm, bất đắc dĩ kêu một tiếng "chị". Diệp Lật khi còn nhỏ, liền phát giác được Nhiếp Vi như đối với Diệp Phạm không thích cô học theo, đi theo khi dễ Diệp Phạm. Lúc hơn chút nữa, Nhiếp Vi như lặng lẽ nói cho cô, Diệp Phạm căn bản không phải chị ruột của cô. nhiếp vi như không lộ ra quá nhiều điều chỉ nói điểm này. Từ đó về sau thái độ của Diệp Lật đối với Diệp Phạm ác liệt hơn. Rõ ràng học phí cùng hết thảy chi tiêu đều là do Diệp Phạm cung cấp nhưng Diệp Lật không có cảm kích hay để ở trong lòng. Cô ngược lại cảm thấy Diệp Phạm cầm về nhà quá ít tiền, điển hình chính là một cái bạch nhãn lang. Nhưng mà Diệp Lật cũng chính là trong nhà hoành hành, vừa đến bên ngoài liền thu liễm tính tình của mình, nhìn qua nhu thuận ghê gớm. Diệp Lật cùng Diệp Phạm chủ động chào hỏi, Diệp Phạm biết cô ấy tiến đến, nhưng là đầu cô cũng không có chuyển, nhàn nhạt ư một tiếng. Diệp Lật nhíu chặt lông mày, cái cô chị này sao lại như vậy, trước đó còn luôn lấy lòng cô. Diệp Lật hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Phạm, phối hợp ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu chơi điện thoại. Cô đang cầy Weibo, đang nhìn Weibo của đoàn kỳ đang nổi danh, cũng chính là bạn trai đường cầm. Diệp Lật là fan hâm mộ của đoàn kỳ, cho nên cô phi thường không thích đường cầm. Nhiếp vi như từ phòng bếp ra, bà ta nhìn thấy Diệp Phạm đã tới, lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích một chút cũng không có ý thứ hỗ trợ, bà ta sầm mặt lại. Ăn cơm đi, cơm ăn được một nửa, Nhiếp vi như nghĩ đến muốn đem tiền Diệp Phạm kiếm được đoạn đến tay, bà ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Phạm phát giác được ý đồ của bà ta, lên tiếng trước. Mẹ, lần này con nhận một bộ bộ phim mới, Nhiếp vi như không kiên nhẫn, mày nhận liền nhận, đến lúc đó nhớ kỹ đem tiền cầm về nhà. Diệp Phạm không để ý tới bà ta con còn cùng Đường Cẩm diễn chung, cô ta là nhân vật nữ chính của bộ phim này. Vừa dứt lời, chiếc đũa của Nhiếp Vi như rơi tại trên bàn, đáy mắt bà ta khó nén bối rối. Mày làm sao không đề cập với tao? Diệp Phạm cong môi cười cười, trong phim con là chị của cô ta, nhưng mà cô ta diễn chính là đại tiểu thư, mà con lại là một đứa con gái tư sinh lưu lạc bên ngoài. sắc mặt Nhiếp Vi như trắng bệch, bà ta muốn nói gì đó, lại không mở miệng được. Chương 10, biến giả thành thật. Đáy lòng nhiếp Vi như hoàng cực kỳ, mặt ngoài lại duy trì chấn định không muốn để cho người khác phát hiện không đúng. Bà ta một lần nữa cầm một đôi đũa, lúc này lời gì đều không nói. Ngay cả hướng Diệp Phạm muốn tiền bạc Nhiếp Vi như đều đã quên, đầy trong đầu đều là sự việc đánh cháo hai đứa bé năm đó. Đáy mắt Diệp Phạm hiện lên một tia châm chọc, lúc này Diệp lật một mực đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên cô nghe được tên đường cầm quay đầu nhìn Diệp Phạm. Diệp Lật một mặt hiếu kỳ, Đường Cẩm thật ra vóc người thế nào? Có phải là xinh đẹp giống như trên Tivi? Còn có Đoàn Kỳ, hai người bọn họ quan hệ thế nào? Diệp Lật rất quan tâm việc của Đoàn Kỳ cùng Đường Cẩm, đáy lòng cô muốn Đoàn Kỳ cùng Đường Cẩm chia tay. Diệp Phạm mắt sắc lãnh đạm, Nhiếp Vi như không nghĩ lại nói tới việc về Đường Cẩm. Diệp Lật hết lần này tới lần khác lại không ngừng hỏi, nhất định sẽ chọc giận Nhiếp Vi như. Lúc này, Nhiếp Vi Như bỗng nhiên đặt đũa thật mạnh lên bàn, giọng điệu rất kém, có cái gì hay mà hỏi. Diệp Lật sửng sốt, cô không rõ Nhiếp Vi Như tại sao muốn nổi giận. Nhiếp Vi Như còn nói, "Đã ăn xong liền đi rửa chén cho ta, không có việc gì ít nói mấy cái bát quái này đi." Nhiếp Vi Như bây giờ đang nổi nóng, Diệp Lật không dám nói lời nào, cô bĩu môi, cúi đầu ăn cơm. Sau đó, trên bàn cơm một mực rất yên tĩnh. Diệp Phạm mừng rỡ tất cả đã thanh tĩnh cơm nước xong xuôi cô liền trở về căn bản không có để ý đến các nàng. Vừa từ trong nhà nhiếp vi như ra, Diệp Phạm liền lập tức chạy về nhà, muốn nhanh một chút nhìn thấy bảo bảo. Sắc trời dần dần tối, lúc Diệp Phạm về đến nhà, đô đô được lý mẹ mang ra ngoài chơi còn chưa về nhà. Diệp Phạm một người ngồi trong phòng khách bởi vì không có bảo bảo toàn bộ căn phòng trống rỗng. Đột nhiên yên tĩnh, để Diệp Phạm rất không quen. Chỉ là cùng bảo bảo tách ra một hồi cô liền nhớ bé. Diệp Phạm đang chuẩn bị đứng lên trở về phòng cửa phòng soạt soạt một thanh âm vang lên. Cửa lớn bị người đẩy ra, Lý mẹ ôm bảo bảo đi đến. Lý mẹ đem đô đô để dưới đất. Đô đô nhìn thấy Diệp Phạm nhãn tỉnh sáng lên, hấp tấp chạy tới. Mẹ mẹ, đô đô dép lê đi lạch cạch lạch cạch một đường lấy tới. Diệp Phạm trong lòng mềm nhũn cô tiến lên mấy bước vừa lúc tiếp được đô đô. Lý mẹ vất vả cho người rồi. May mắn có người giúp cô trông Đô Đô, bằng không thì Diệp Phạm lo lắng mình không thể đồng thời vừa làm việc vừa chiếu cô đứa bé. Lý mẹ cười cười, Đô Đô rất ngoan, căn bản không cần ta phải lo lắng. Ta đi mang bảo bảo tắm rửa, Lý mẹ mang Đô Đô đi bên ngoài chơi một hồi, Đô Đô đều thoát mồ hôi. Không cần, người đi tắm trước rồi nghỉ ngơi đi, con đến giúp Đô Đô tắm rửa. Diệp Phạm ôm lấy Đô Đô, Lý mẹ gật đầu, vậy được rồi. Diệp Phạm ôm đứa bé đi về gian phòng, cô lấy ra thùng tắm chuyên dụng của Bảo Bảo đổ xong nước nóng. Cô cha ở trên mạng, Bảo Bảo tắm sửa nhiệt độ nước không thể quá cao. Diệp Phạm điều nước nhiều lần, mới thấy hài lòng. Đồ Đô ngoan ngoãn ngồi ở một bên, bé trên cái ghế chuyên dụng nhỏ. Được rồi, Bảo Bảo có thể tắm. Diệp Phạm dùng tay nhéo nhéo cằm béo của Đô Đô, mềm mềm nhu nhu. Diệp Phạm nói xong, Đô Đô liền ra dáng nâng cao tay lên, thuận tiện cho Diệp Phạm cởi quần áo ra. Diệp phạm cười đem quần áo đô đô cười ra thoát đến một nửa cô nảy ra một ý. Cô cố ý đem quần áo bọc tại trên đầu đô đô, một mặt khó xử. Ai nha quần áo kẹt lại làm sao bây giờ? Đô đô nháy nháy con mắt một mặt cũng sầu khổ, vậy làm sao bây giờ a Diệp phạm nín cười, bảo bảo thơm mẹ một chút, mẹ liền giúp con có được hay không? Đô đô tranh thủ thời gian lại gần, hôn chụt chụt mấy cái. Diệp Phạm cũng không đùa bé nữa, rất nhanh liền đem quần áo bảo bảo cởi xuống, đem bảo bảo bỏ vào trong bồn tắm. Con trai đáng yêu như thế, không đùa cũng quá có lỗi với mình. Diệp Phạm sợ Đô Đô sinh bệnh, không dám tắm lâu, cô tăng tốc động tác mấy phút đồng hồ sau đem bảo bảo thơm ngào ngạt đặt ở trên giường nhỏ. Diệp Phạm giúp bảo bảo mặc áo ngủ có hình hoạt hình, vỗ nhẹ nhẹ lấy bụng nhỏ của bé. Đô Đô đi ra ngoài chơi một khoảng thời gian, đã rất mệt mỏi. Mà đứa bé lại chơi đùa nhiều, đã buồn ngủ đến không được. Diệp Phạm đem đèn trên đỉnh gian phòng tắt đi, đầu giường lóe lên một ngọn đèn nhỏ. Diệp Phạm ngồi ở một bên giường nhỏ, nhẹ giọng ngâm nga khúc hát ru, giọng cô trong suốt giống như ban đêm yên tĩnh. Đồ đồ thấy mẹ từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh bé, rất an tâm nhắm mắt lại. Lúc ngủ, bé vô ý thức đem ngón tay của mình nhét ở trong miệng, bẹp bẹp lấy cái miệng. Mặc dù đã bỏ núm vú cao su, đô đô có đôi khi vẫn sẽ đem tay để trong miệng. Diệp Phạm bất đắc dĩ, động tác cô chậm lại, đem ngón tay từ miệng nhỏ chu chu rút ra. Diệp Phạm không có tắt nốt ngọn đèn nhỏ cầm lấy áo ngủ trên giường. Cô không muốn đem đô đô đánh thức liền đi ra phòng tắm bên ngoài. Diệp Phạm đến đoàn làm phim cô rất nhanh liền tiếp nhận một cảnh diễn thế thân cuối cùng. Trước khi quay, đường cầm cùng đoàn làm phim nói qua tất cả các cảnh thân mật cô ta đều là không quay. Cho nên, cảnh giường chiếu này đương nhiên là để Diệp Phạm hoàn thành. Đây là cảnh giường chiếu duy nhất trong bộ phim truyền hình này. Kịch, qua từng nhiệm vụ, đôi vợ chồng đặc công yêu nhau, liền biến giả thành thật. Bọn họ bày tỏ tâm ý với nhau về sau toàn phim liền đến một cái bước ngoặt trọng đại. Sau một nhiệm vụ, nam chính bị người Nhật Bản bắt đi, nghiêm hình tra tấn, không rõ sống chết. Đạo diễn yêu cầu rất đơn giản, cảnh này cần được biểu hiện một cách đẹp đẽ. trong phòng bài trí tinh xảo, ánh đèn mê man chiếu dọi nơi này, bốn phía hết thảy đều được phủ lên một tầng ánh sáng nhẹ nhàng. trên một cái giường lớn, diệp phạm bị bóng của hạ hàn bao bọc mập mờ liên tục xuất hiện. đạo diễn lệnh một tiếng cảnh quay bắt đầu, hạ hàn vươn tay, bàn tay nhẹ nhàng ấm áp đặt lên trên mặt diệp phạm. diệp phạm mặc vẻn vẹn một kiện sườn xám bằng vải tơ, gió mang hơi lạnh từ cổ áo cùng ống tay áo xuyên thấu vào. thân thể của cô cứng ngắc, không biết làm sao diễn tiếp. Hạ Hàn rõ ràng đã nhận ra thân thể Diệp Phạm cứng ngắc, anh dừng động tác lại, ra hiệu ngừng cảnh này lại một chút. Diệp Phạm, Hạ Hàn mở miệng, thanh tuyến anh lạnh lùng, thời điểm gọi tên cô không có cảm xúc gì. Diệp Phạm ngần người, cô chỉ là một diễn viên thế thân nho nhỏ, Hạ Hàn thế mà lại biết tên cô. Hạ Hàn làm ảnh đế, thiếu tất nhiên rất cao. Diệp Phạm nghe người đoàn làm phim nói qua chỉ cần là nhân viên công tác cùng Hạ Hàn từng có tiếp xúc, anh cũng có ghi nhớ tên của bọn họ. Thanh âm hạ hàn chậm dần, an ủi Diệp Phạm, đừng khẩn trương. Anh biết diễn viên thế thân này rất chuyên nghiệp, trước đó để cô diễn nhân vật vũ nữ cũng là do mình đề cử. Đạo diễn cũng nhìn ra Diệp Phạm không thích hợp, ông đi tới, chỉ điểm vài câu, Diệp Phạm A quay phim muốn tìm tới trạng thái tuyệt đối không nên căng thẳng. Nhân vật vũ nữ này ở trên mạng nhiệt độ rất cao, đạo diễn có thể nhìn ra diễn viên mới này tương lai nhất định có thể đi rất xa. Lúc đạo diễn nói chuyện, Hạ Hàn liền dựa vào ở bên trên tường cạnh giường, không chớp mắt nhìn Diệp Phạm. Hạ Hàn cũng là lần đầu tiên cùng cô quay cảnh giường chiếu. Đạo diễn cười làm sinh động bầu không khí. Cậu ta đều không có khẩn trương, cô khẩn trương cái gì? Diệp Phạm nghiêm túc gật đầu, đạo diễn tôi sẽ cố hết sức. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình tiến vào trạng thái. nhìn xem diệp phạm biểu lộ thấy chết không sờn hạ hàn đột nhiên nhếch nhếch khóe môi mặt như hàn băng tiêu tán đi mấy phần lãnh ý hạ hàn ngưng mắt nhìn diệp phạm một hồi híp nửa mắt anh có đáng sợ như vậy sao toàn bộ mọi người trong studio đều đang chờ diệp phạm khôi phục trạng thái cô không ngừng bình tĩnh tâm tình tìm tới loại trạng thái tốt nhất kia trong miệng đạo diễn một lát sau thanh tuyến trầm thấp của hạ hàn vang lên chừng nào thì bắt đầu diệp phạm run lên nửa giây sắc mặt cô nhàn nhạt mở miệng hiện tại Microphone, máy quay ánh đèn vào chỗ cảnh này lần nữa bắt đầu. Diệp Phạm cùng hạ hàn hai người ngồi ở trên giường, hạ hàn thân thể khó khăn lắm che khuất mặt cô, một chút động tác cần mượn góc quay ống kính phải quay không đến gương mặt diễn viên thế thân là Diệp Phạm. Phu nhân thanh tuyến cực thấp của hạ hàn vang lên trong phòng yên tĩnh. Diệp Phạm cúi đầu xuống, buông thõng đôi mắt không nói gì. Bọn họ là vợ chồng giả nơi này bốn bề vắng lặng anh không nên sưng hô như vậy với cô. Ánh mắt Hạ Hàn đảo qua mặt Diệp Phạm, từng chút từng chút lướt qua ngũ quan của cô. Hạ Hàn vừa nhìn Diệp Phạm, vừa nói, bên trên giấy chứng nhận kết hôn, chúng ta vào năm dân quốc 26 đã kết hôn. Anh đột nhiên khẽ cười một tiếng, không bằng ngay tại đêm nay liền viên phòng A. Diệp Phạm vẫn là không có mở miệng, chỉ là bên môi hiện lên ý cười. Nhìn thấy Diệp Phạm cười, Hạ Hàn có chút bừng tỉnh tinh thần. Anh nhẹ cúi người đến, dần dần tới gần Diệp Phạm. Bờ môi của Hạ Hàn cách Diệp Phạm càng ngày càng gần. Khí thức ấm áp gần trong gang tấc môi của anh vẻn vẹn cách khoảng nửa tấc không có chạm xuống dưới. Một cái tay ôm lấy cổ Diệp Phạm nhìn qua giống như là đang nghiêm túc hôn nàng. Ngón tay Hạ Hàn rời xuống dưới, nhẹ nhàng đặt ở trên nút thắt sườn xám của Diệp Phạm. Phát giác được Diệp Phạm cứng đờ, Hạ Hàn nghiêng thân ở môi của cô vừa nói, buông lỏng. Diệp Phạm dần dần tìm về trạng thái. Sườn xám bị cười ra, bên trong còn một kiện y phục mỏng tinh xảo, nhẹ che ở trên người cô. Dưới ngọn đèn mờ ảo, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Chương 11, anh không tự chủ được phút nhẹ đầu ngón tay. Diệp phảm duỗi ra hai tay, vòng lấy thân thể Hạ Hàn. Động tác của cô hơi lạnh nhạt lại vừa vặn đúng mức biểu đạt ra tình cảm của nữ chính trong cảnh này. Trên phương diện tình cảm rất vụng về, tiếng cười cực thấp cực nhẹ, Hạ Hàn giảm thấp xuống âm thanh, cấp cái gì Bốn phía mê man, giọng nói anh từ tính càng thêm trầm thấp mê người. Tay hạ hàn hơi cong lên, đem Diệp Phạm kéo vào trong ngực. Cách một tầng y phục cực mỏng, tay hạ hàn vẫn che ở trên người cô. Lòng bàn tay anh có chút chai sần, đưa tới cảm xúc thô lệ Không khí thật sự là quá yên tĩnh. Diệp Phạm tựa ở trong ngực hạ hàn, nghe được tiếng tim đập của anh, giống như sấm rền ngày hè, một nhịp lại một nhịp. Hạ hàn ôm Diệp Phạm, hai người cùng nhau nằm xuống. Dưới giường chiếu mềm mại vạn phần, Hạ Hàn thản nhiên cong môi, trong mắt của anh cười như không cười, hướng Diệp Phạm dần dần nghiêng thân tới. Hạ Hàn ngưng mắt nhìn Diệp Phạm, một cái tay khác hướng về tủ ở đầu giường. Nơi đó có một chiếc đèn, ngón tay thon dài của anh đặt trên chốt mở ấn tắt đèn trong phòng. Ánh đèn đột nhiên tắt đi, gian phòng lập tức lâm vào một mảnh tăm tối. Cát, đạo diễn hô một tiếng, ông tựa hồ phi thường hài lòng về hiệu quả của cảnh quay này, vỗ tay tới mấy lần. Mặc dù Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều là lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu, nhưng hai người kia biểu hiện xác thực phù hợp với ý đạo diễn. Diệp Phạm có thể cảm giác được bàn tay ấm áp của Hạ Hàn rất nhanh liền rời đi khỏi thân thể của cô. Cô chậm rãi thở ra một hơi, lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu mà ảnh đế cũng chuyên nghiệp như vậy, khó trách Hạ Hàn có thể đạt được nhiều giải thưởng trong ngoài nước như thế. Trong phòng ánh đèn một lần nữa chiếu sáng. Hạ Hàn đứng lên, ngồi ở bên giường, lúc anh đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trông thấy Diệp Phạm đang muốn từ trên giường ngồi lên. Hạ Hàn hơi suy tư vài giây, đưa tay tới trước mặt Diệp Phạm. Ánh mắt anh rời xuống, đối diện với đôi mắt của Diệp Phạm. Diệp Phạm sửng sốt cô mượn lực ngồi lên, nói tiếng cảm ơn. Có lẽ là vì vừa rồi nhập tâm quay, trong mắt Hạ Hàn còn ẩn lấy một chút cảm xúc như có như không. Bất quá nửa phút đồng hồ sau, anh lập tức khôi phục ánh mắt bình tĩnh lại lạnh nhạt. Giống người trong đoàn làm phim nói vậy, tâm tư hạ hàn rất sâu, trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, không ai có thể nhìn thấu. Hạ hàn quay người đi, đạo diễn tìm anh nói chuyện. Mặc dù là mùa hè, nhưng quay là cảnh ban đêm, Diệp Phạm chỉ mặc một kiện áo ngủ rất mỏng, quay lâu như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy có chút lạnh. Tống bạn cùng cô có quan hệ không tệ đi tới, choàng cho Diệp Phạm cái áo khoác bị lạnh rồi sao? Diệp Phạm lắc đầu cảm ơn cô. Hạ Hàn ở cách đó không xa dừng lại động tác ánh mắt của anh nhìn tới. Diệp Phạm an tĩnh đứng giữa studio, trong vẻ yếu đuối lộ ra kiên cường, một loại khí chất cực kỳ khó có được. Hạ Hàn không tự chủ vuốt nhẹ một chút đầu ngón tay của mình. Ngày thứ hai, Diệp Phạm tới phòng trang điểm sớm, thợ trang điểm giúp Diệp Phạm trang điểm. Diệp Phạm trầm ngâm, ngày hôm nay cô cần quay một cảnh cuối cùng, cô sẽ cùng đường cầm đối diễn. Nội dung cảnh này chính là nhân vật nữ chính cùng vũ nữ rằng co. Vũ nữ Cẩm Đàm thật ra là con gái tư sinh của Thẩm gia, mà Đường Cẩm diễn nhân vật đại tiểu thư của Thẩm gia, về sau tiểu thư Thẩm gia thành đặc công, mà Cẩm Đàm lại làm việc cho người Nhật Bản. Thời điểm Cẩm Đàm nhìn thấy nữ chính, liền nhận ra nàng ta là tiểu thư Thẩm gia. Hai người rõ ràng huyết mạch tương thông, nhưng một người lại là hán gian, người kia là thiên kim tiểu thư. Vì để cho người Nhật Bản tín nhiệm mình hơn, Cẩm Đàm có ý đồ muốn vạch trần thân phận đặc công của nữ chính. Diệp Phạm rũ mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý. Nguyên chủ vốn là con gái của đại tài phiệt nhấp vi như đem con gái ruột thịt của mình đường cầm cùng nguyên chủ đánh cháo. Kết quả đường cầm hưởng thụ giàu sang vốn không thuộc về cô ta, nguyên chủ lại phải chịu đủ tra tấn. Hoàn cảnh khác biệt tạo ra cuộc sống khác biệt, cảnh quay này tựa như đang châm chọc tình cảnh hiện thực. Đường cầm hóa trang xong, ngồi tại chỗ cô ta nhìn mặt Diệp Phạm, không biết vì cái gì, huyệt thái dương của cô ta thình thịch nhảy. Cô ta luôn cảm giác trong lòng rất bất an. Lúc này, thanh âm của người quản lý đánh gãy suy nghĩ của đường cầm. Người đại diện đã gọi đường cầm nhiều lần, có thể đường cầm một mực đang ngẩn người. Hắn lo lắng thúc giục đường cầm, cô đang suy nghĩ gì vậy? Đạo diễn đang gọi cô. Đường cầm lúc này mới nhớ tới cảnh quay tiếp theo là cô ta cùng Diệp Phạm đối diễn. Đường cầm đành phải ép xuống cảm xúc tôi lập tức đi ngay. Diệp Phạm và đường cầm cùng đứng dưới ánh đèn. Diệp Phạm mặc một chiếc áo cũ kỹ trên đầu cũng không đeo trang sức gì, nhưng lại có vẻ thanh lệ lạnh nhạt khí chất không tầm thường. Đáy mắt đường cầm hiện lên một tia ghen ghét, nhưng cô ta không thể không thừa nhận cho dù là trang phục như vậy, cũng không thể đè xuống khuôn mặt đẹp của Diệp Phạm. Mọi người ở đây nhìn hai người này, bọn họ nghĩ thầm, rõ ràng đường cầm mới là người diễn đại tiểu thư nhà giàu, nhưng khi đứng tại trước mặt Diệp Phạm lại bị Diệp Phạm cường ngạnh cướp đi ánh hào quang. Ánh đèn, máy quay vào chỗ. Trên trời mưa rơi xuống, lưng Diệp Phạm thẳng tắp mang theo quật cường cùng kiêu ngạo. Ta và ngươi đều là nữ nhi của thẩm gia, chúng ta rõ ràng có thể trải qua cùng một cuộc sống. Nếu như lúc trước người lưu tại thẩm gia kia là ta, ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. thành âm Diệp Phạm không ngừng vang lên trong tai đường cầm, trong đầu của cô ta lập tức trở nên trống không. Cái này rõ ràng chỉ là lời thoại, đường cầm lại đột nhiên nghĩ đến, khi còn bé cô ta ngoài ý muốn biết được mình không phải huyết mạch của đường ra, lúc ấy cô ta cực kỳ sợ hãi. Nhiều năm như vậy cô ta chưa bao giờ cùng người khác nhắc qua chuyện này. Cô ta một mực lo lắng, không biết lúc nào bí mật này sẽ bị người khác vạch trần. Trong lòng đường cầm dâng lên bối rối, cô ta há to miệng, nhưng một lời thoại đều nói không nên lời. Cát, đường cầm phạm sai lầm, đạo diễn hô ngừng. Đường Cầm lấy lại tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt Diệp Phạm cười như không cười. Nhưng cô ta lại nhìn sang lần nữa, biểu lộ của Diệp Phạm thản nhiên, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta. Đạo Diễn cao mày, "Đường Cầm, cô tại sao không nói lời thoại?" "Lần sau tôi sẽ chú ý." Đường Cầm miễn cưỡng tìm cớ. Diệp Phạm nhìn cô ta, đáy mắt mang theo thâm ý. Đạo Diễn mở miệng, lại quay một lần nữa. Diệp Phạm đứng tại trong mưa, mưa bụi ở cầm của cô chậm rãi trượt xuống, quần áo cũng thấm ướt. cô nhìn qua có chút chật vật nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến mỹ mạo của cô thậm chí thêm mấy phần tái nhợt yếu đuối càng để cho người khác không thể truyền rời ánh mắt giọng điệu diệp phạm ý vị thâm trường tựa hồ mang theo mê hoặc nếu như ta cùng ngươi cháu đổi thân phận ta là tiểu thư thẩm gia, mà ngươi là vũ nữ lưu lạc phong trần chúng ta tự trải qua cuộc sống của riêng mình như vậy kết cục có hay không sẽ khác nhau đường cầm dương mắt trông thấy chính là gương mặt lạnh lùng của diệp phạm tâm cô ta siết chặt Những lời thoại này mỗi chữ mỗi câu đều đâm vào trái tim đường cầm. Thân phận cháu đổi cuộc đời khác nhau. Tay đường cầm run nhè nhẹ. Nếu như cô ta không cùng con gái ruột của đường ra đổi thân phận, người lưu tại đường ra biến thành cô ta, cô ta cũng không được hưởng thụ nhiều năm giàu sang phú quý như vậy. Nếu như con gái ruột của đường ra tìm tới cửa, khi đó cô ta nên làm cái gì? Đường cầm hoàn toàn quên mình bây giờ còn đang trong phim, cô ta không có nhìn ống kính, đáy mắt tràn đầy bất an. Lúc này, đạo diễn lại hô một tiếng, ngừng. Đạo diễn ngại đường ra có thế lớn, thái độ đối với đường cầm từ trước đến nay rất tốt thế nhưng đường cầm liên tiếp phạm sai lầm, ngữ khí của ông cũng nặng nề thêm mấy phần. Đường cầm cô vừa rồi tại sao không nhìn ống kính? Cô hôm nay có chuyện gì xảy ra? Mấy cảnh vừa rồi, đường cầm đã sớm chịu dày vò, sắc mặt cô ta tái nhợt không nói gì. Người đại diện hòa giải, đường cầm không có nghỉ ngơi tốt cảnh này, chờ chút lại quay đi. Đường cầm trở lại vị trí, đại diện Lý lo lắng hỏi thăm thân thể không thoải mái sao. Đường cầm chỉ có thể cười cười. Đường cầm quay đầu, đối diện với con mắt của Diệp Phạm. Diệp Phạm thần sắc bình tĩnh, cặp mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy khiến cho lòng người phát run. Một lát sau, đường cầm miễn cưỡng khôi phục trạng thái, đem cảnh này diễn cho xong. Nhưng cảm xúc của đường cầm nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, vừa quay xong cô ta liền lập tức rời khỏi studio. Cảnh quay vừa rồi chính là cảnh cuối cùng của Diệp Phạm trước khi đi cô gọi Tống Mạn một tiếng. Trước đó, lúc những diễn viên quần chúng kia nói xấu cô Tống Mạn giúp cô phản bác lại. Diệp Phạm lập tức sẽ rời khỏi đoàn làm phim cũng không biết lúc nào sẽ còn gặp lại Tống Mạn. Cô quyết định mời Tống Mạn ăn cơm. Tống Mạn từ chối không được ý tốt của Diệp Phạm. Cô ấy nghĩ nghĩ, nói tôi dẫn cô đến một cửa tiệm. Hai người rời đoàn làm phim tiến về con đường ở phụ cận. Trên đường phố có rất nhiều quán ăn nhỏ. Lúc này đã là hoàng hôn trên đường phố người ta lui tới nhiều hơn Diệp Phạm chưa từng tới nơi này Tống Mạn giới thiệu diễn viên quần chúng bọn tôi thường xuyên đến con đường này ăn cơm Tôi dẫn cô đi một tiệm đồ nơi đó rẻ lại ăn ngon Chủ quán cũng rất tốt Hai người tiến vào cửa hàng ngồi vào bên trong Tống Mạn đề cử cho Diệp Phạm hai bát mì đặc sản của quán Tống Mạn tôi từng ở nơi này làm việc qua Diệp Phạm dương mắt nhìn cô ấy Tống mạn cười cười, đóng vai quần chúng giống như tôi, rất ít khi có thể nhận được kịch bản, vì duy trì cuộc sống tôi chỉ có thể kiếm tiền trước. Diệp Phạm nghĩ nghĩ an ủi, nhiều khi chỉ là cơ hội đến chậm một chút. Nếu như cô kiên trì, tôi tin tưởng cố gắng của cô sẽ không uổng phí. Diệp Phạm từng xem qua tống mạn diễn, cô ấy diễn không tồi, thái độ cũng rất chân thành. Diệp Phạm rất thưởng thức những người làm việc kỹ lưỡng. Tống mạn giọng điệu mang theo ghen tị cô cũng không dễ dàng. Bây giờ có thể lấy được vai một nhân vật có thể lộ mặt cũng coi là đã lộ diện được rồi. Nghĩ kỹ về sau đi như thế nào sao? Diệp Phạm lắc đầu còn chưa nghĩ ra nhưng nếu như đã xác định một mục tiêu tôi nhất định sẽ kiên trì. Tống mạn nhìn Diệp Phạm thần sắc Diệp Phạm nghiêm túc mà kiên định. Tống mạn cười, hừm tôi cũng sẽ cố gắng. Cô không có nghĩ xa như vậy, nếu có một ngày có thể giống Diệp Phạm có một vai diễn có thể lộ mặt là tốt rồi. Lúc này, mì tới, bởi vì Tống Mạn từng ở đây làm việc chủ quán cho rất nhiều mì. Hai người ăn xong, Diệp Phạm tạm biệt Tống Mạn và về nhà. Diệp Phạm ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục lại trạng thái. Sáng sớm, Diệp Phạm từ trong giấc ngủ mở to mắt ta, cô duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh giường nhỏ. Đồ đồ đã tỉnh tay bé nắm lấy lan can của giường nhỏ con mắt lúng liếng đen tròn nhìn chằm chằm hướng Diệp Phạm. Đô đô đã tỉnh, nhìn thấy Diệp Phạm còn ngủ, cũng không khóc không nháo, chờ mẹ rời giường. Bé thấy Diệp Phạm mở to mắt nhìn hướng bên này, lập tức vét miệng cười, lộ ra một loạt răng sữa trắng mềm. Đô đô vuốt vuốt lan can của giường nhỏ, chân nhỏ đạp đạp, làm ra tư thế muốn ôm một cái, mẹ ôm. Diệp Phạm cười ngồi dậy, nâng thân thể nhỏ của đô đô, đạt ở trên người mình, đô đô sớm như vậy, đã tỉnh rồi, tại sao không gọi mẹ. đô đô rũi ra ngón tay đặt ở trên cái miệng của mình, xịt phải yên tĩnh, mẹ đang ngủ. Diệp Phạm bóp bóp mặt nhỏ mềm mại của đô đô, toàn thân mệt nhọc, tất cả đều giải tán. Ngày hôm nay mẹ dẫn con đi mua quần áo mới. Phim đã quay xong, số tiền còn lại đã được gửi tới bên trong tài khoản của Diệp Phạm. Cô chuẩn bị mang đô đô đi mua mấy món quần áo mới. Đối với Diệp Phạm mà nói, chính cô ăn ở thế nào chỉ cần thoải mái dễ chịu là được rồi, nhưng cô nửa điểm cũng không nỡ ủy khuất bảo bảo ước nguyện đem mọi thứ tốt nhất đều cho bé. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phạm lập tức ôm Đô Đô từ trên giường xuống, cô không có trì hoãn, sau khi chuẩn bị xong liền đi ra cửa. Thời tiết có chút nóng, trước khi ra cửa Diệp Phạm cho Đô Đô đội lên một chiếc mũ màu xanh đậm. Dù vậy, sau khi đến cửa hàng, mặt Đô Đô cũng bị phơi đỏ rừng rực. Còn may là trong siêu thị có điều hòa nhiệt độ vừa vặn thích hợp, không cần lo lắng bảo bảo sinh bệnh. Đây là bảo bảo của cô sao? Nhân viên bán hàng nhìn thấy Diệp Phạm tay nắm đô đô, một mặt ngạc nhiên nói. Cô chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy, mà lại cũng rất ngoan. Diệp Phạm gật đầu cười, con trai của tôi đã sắp 3 tuổi, không biết quần áo thích hợp cho bé tuổi này ở chỗ nào. Nhân viên bán hàng dẫn Diệp Phạm đi đến chuyên khu có một số bộ quần áo là từ hôm qua mới về đến kiểu dáng đều rất không tệ. Diệp Phạm cầm lấy quần áo trên kệ từng bộ hướng trên thân đô đô so lên. Theo như cô ấy nói, đô đô mặc bộ nào cũng rất đẹp. Cô trước đó đối với mua sắm không có bao nhiêu hứng thú, nhưng cô phát hiện thời điểm cô mua quần áo cho đô đô thì đặc biệt vui vẻ. Mẹ, vậy người có quần áo mới không? Đô đô mờ to hai mắt hỏi. Diệp Phạm không chuẩn bị mua cho mình, mẹ đã có rất nhiều đồ rồi, ngày hôm nay chỉ cần mua cho Bảo Bảo thôi. Đồ đồ móc méo miệng tay bé vòng ở trước ngực đem đầu quay sang một bên, hừ một tiếng, mẹ không mua, bảo bảo liền không mua. Diệp phạm giật mình, bảo bảo hiểu chuyện như vậy làm cho cô đau lòng. Diệp phạm cúi đầu, liền hôn bảo bảo đến mấy lần, nhìn xem bộ dáng này của con cô đành phải thỏa hiệp bởi vì quần áo của bảo bảo nhỏ, vậy bảo bảo mua ba kiện, mẹ mua một kiện có được hay không? Đồ đồ không có đáp ứng, bé rỗi ra ngón cách bảo bảo một kiện. Diệp phạm đành thương lượng hai kiện đi. Đồ đô nghĩ một lát mới bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi. Bị bảo bảo nhà mình nghiêm khắc trông coi, Diệp Phạm chỉ có thể chọn lấy hai món đồ hài lòng nhất cầm đi quầy thu ngân trả tiền. Đồ đô sợ Diệp Phạm nhất thời đổi ý, một mực nắm lấy tay của cô đợi đến khi Diệp Phạm mua xong quần áo mới bỏ qua. Từ tiệm bán quần áo đi ra, Đô đô ngừng bước chân, bé hướng phía Diệp Phạm vẫy vẫy tay. Diệp Phạm ngồi xổm ở trước mặt của bé thanh âm dịu dàng thế nào. Đô Đô đột nhiên ôm cổ Diệp Phạm khuôn mặt nhỏ béo múc mít cọ lấy một bên mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm không biết Đô Đô muốn làm gì, một giây sau cô lại sững sờ. Đồ Đô dán tại bên tai Diệp Phạm âm thanh nãi thanh nãi khí âm vang lên. Mẹ bảo bảo yêu người. chương 12, anh lần đầu tiên chú ý một cô gái như thế. Diệp Phạm mang theo Diệp đặc tiểu bảo bối trở về nhà, sau khi đem bảo bảo dỗ ngủ, Diệp Phạm đang suy nghĩ một sự kiện. Cô chỉ là một người mới. Không có vai diễn nào chủ động tìm cô. Cô muốn đợi đến khi bộ phim ẩn nấp bến Thượng Hải này chiếu ra xong, lại đi thử sức như vậy cơ hội lấy được vai diễn tiếp theo sẽ lớn hơn. Thừa dịp hiện tại có thời gian rảnh, Diệp Phạm nghĩ dành nhiều thời gian một chút bên bảo bảo, sau đó tìm chút việc thanh nhàn để làm. Sau khi Diệp Phạm ở nhà mấy ngày, mới bắt đầu ra ngoài tìm việc làm. Đời trước cô là một nhạc sĩ, cô biết không ít về nhạc khí, cô muốn tìm một việc bán thời gian cùng âm nhạc có quan hệ. Dạy xong cô còn có thể có thời gian bồi bảo bảo đoạn thời gian trước diệp phạm nghe ngóng mấy nơi mấy cửa hàng nhà cụ này đều đang thông báo tuyển dụng giáo viên dạy dương cầm ngắn hạn tiền lương cũng là thanh toán theo ngày diệp phạm chọn chúng một cửa hàng nhà cụ gần nhà cô nhất ngày hôm nay diệp phạm mặc vào một chiếc váy màu trắng cô đem tóc dài sắn lên búi ở sau ót trang điểm nhạt cô đẩy cửa của cửa hàng nhà cụ đi vào tôi là tới nhận ứng tuyển vị trí giáo viên dạy dương cầm diệp phạm mở miệng Nghe được Diệp Phạm lên tiếng, có một nữ nhân hướng cô đi tới, tôi là bà chủ của cửa hàng nhạc cụ này, cô gọi tôi Đinh Tỷ là được. Cô có thể biểu diễn một đoạn không? Đinh Tỷ chỉ chỉ một chiếc đàn dương cầm trong tiệm. Diệp Phạm gật đầu, có thể. Diệp Phạm đi tới, hai tay đặt ở trên phím đàn, ngón tay của cô thon dài trắng nõn. Từ sau khi đi vào thế giới này, Diệp Phạm đều chưa có tiếp xúc qua nhạc khí cô đời trước rất yêu quý âm nhạc. Bằng không thì cũng không phải bởi vì hoàn thành một khúc nhạc mà thức đêm đột từ. Diệp Phạm hít sâu một hơi, một giây sau thanh âm mà cô đàn nhẹ nhàng phát ra. Tiếng đàn giống như nước chảy trong suốt đến cực điểm, giai điệu nhẹ nhàng sáng tỏ bên trong lại ẩn giấu đi một tia tịch mịch không dễ dàng phát giác kỹ xảo thành thạo càng khó hơn chính là tình cảm trong đó gần như hoàn mỹ diễn tấu. Khúc nhạc này chính là trước khi xuyên qua cô tự mình sáng tác ở thế giới cũ. Diệp Phạm cắt cắt giảm giảm rất nhiều lần, đều không thể đem một khúc này viết xong, mà bây giờ lại có thể tại cửa hàng nhạc cụ này mà hoàn thành. Lúc Diệp Phạm thua tay lại tiếng đàn im bặt lại vẫn giống như cũ quanh quẩn bên tai. Đinh tỷ tiến lên mấy bước khúc nhạc này rất lạ chính cô biên sao. Diệp Phạm nhẹ gật đầu. Đinh tỷ vừa cười vừa nói cô ngày mai là có thể tới làm. Lúc này có người mở miệng kêu tên Diệp Phạm. Diệp Phạm quay đầu nhìn lại là người mà ngày đó cô ở trong trung tâm mua sắm đụng phải. Diệp Phạm cười cười cùng bà chào hỏi một tiếng gì trình. Trình Bình hôm nay tới cửa hàng nhà cụ này, là vì muốn tìm một giáo viên Dương Cầm đến dạy cho con gái bà, không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Diệp Phạm. Lúc đầu bà muốn gọi điện thoại cho Diệp Phạm, không ngờ lại gặp trước ở đây. Vừa rồi vào thời điểm Diệp Phạm đánh đàn, Trình Bình đã tới, bà cơ hồ nghe xong cả khúc nhạc. Chưa từng nghĩ tới, Diệp Phạm dung mạo xinh đẹp, người cũng nhiệt tình, Dương Cầm còn đàn đến tốt như vậy. Trước đó không lâu Trình Bình gọi điện thoại cho cửa hàng nhà cụ nói là muốn tìm một giáo viên, đinh tỷ đang lưu ý cô nhìn Trình Bình cùng Diệp Phạm đã sớm nhận biết thế là mở miệng nói. Bà lần trước nhờ tôi giúp tìm giáo viên Dương Cầm, vừa vặn vị này Diệp Tiểu Thư cũng là đến ứng tuyển, vừa rồi bà cũng nghe được cô ấy đánh đàn, bà nhất định sẽ hài lòng. Trình Bình cùng Diệp Phạm tự nhiên đều đồng ý, hai người quyết định thời gian, Diệp Phạm sẽ đi tới nhà Trình Bình, dạy con gái bà ấy đánh đàn. Hạ Hàn là cháu trai của Trình Bình, nếu như Diệp Phạm biết chuyện này cô nhất định sẽ không đi đến nhà Trình Bình. Diệp Phạm nhận được một cú điện thoại, đầu bên kia truyền đến thanh âm của một người, xin chào, Diệp Thiều Thư, tôi là đối cận sơn của công ty Hoa Thụy, tôi muốn cùng cô đàm phán một việc. Diệp Phạm biết công ty Hoa Thụy là một công ty giải trí mới nổi nhưng năm gần đây ở trong nước Hoa Thụy mặc dù thành lập không lâu nhưng phát triển rất tốt. Dựa theo tình tiết trong sách Hoa Thụy về sau sẽ trở thành công ty giải trí đỉnh cao. Đới Cận Sơn, nghe nói Diệp Tiểu Thư còn chưa có ký hợp đồng với công ty nào. Diệp Phạm, phải, không biết Diệp Tiểu Thư đối với công ty của chúng tôi có hứng thú hay không? Diệp Phạm trầm ngâm một lát cô không trả lời, ngược lại hỏi một câu, không biết quý công ty tại sao lại muốn hợp tác với tôi? Cô chỉ là một cái thế thân, vai diễn duy nhất lộ mặt là nhân vật vũ nữ cẩm đàm trong bộ phim ẩn nấp bến Thượng Hải theo lý mà nói, Hoa Thụy không nên ký hợp đồng chính thức với mình. Đối cận Sơn, tôi cùng triệu đạo diễn có mấy phần giao tình ông ấy đề cử cho tôi đến ký hợp đồng với cô. Triệu đạo diễn trong miệng anh ta chính là đạo diễn của ẩn nấp bến Thượng Hải. Nếu như Diệp Tiểu Thư có hứng thú chúng ta sáng mai có thể gặp mặt nói chuyện. Diệp Phạm trầm tư, nếu như cô ký hợp đồng với công ty đại diện có một số việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng là sự việc này cô vẫn muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Diệp Phạm mở miệng được tôi sáng mai sẽ tới Hoa Thủy. Diệp Phạm cúp máy, đối cận Sơn lại bấm dãy số của một người. Đối cận Sơn, Hạ Hàn tôi đã cùng Diệp Phạm nói qua, Hoa Thụy muốn ký hợp đồng với cô ấy. Sáng mai Diệp Phạm sẽ đến Hoa Thụy nói chuyện. Hạ Hàn nhàn nhạt ư một tiếng, treo điện thoại di động. Diệp Phạm cũng không biết Hạ Hàn ở Hoa Thụy có cổ phần, anh ở Hoa Thụy có tiếng nói rất lớn. Chuyện này chỉ có nội bộ Hoa Thụy biết, người ngoại giới cũng không rõ ràng. Khóe miệng Hạ Hàn nhẹ cong, môi lạnh lùng trở nên nhu hòa. Anh trầm thấp cười nhẹ một tiếng, thanh âm vang lên trong gian phòng yên tĩnh, nhẹ đến không thường. Ẩn ngấp bến Thượng Hải đã quay xong, đạo diễn đem phim đã chỉnh sửa tốt đến cho Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi tại bên trong phòng làm việc người đại diện quan duệ điều chỉnh phim của Hạ Hàn. Bộ phim bắt đầu phát ra. Ánh mắt Hạ Hàn nhàn nhạt nhìn ở phía trên. Nhìn thấy lúc cùng Diệp Phạm đóng cảnh thân mật kia, Hạ Hàn mắt sắc sâu hơn mấy phần con người đen nhánh giống như đêm tối đồng dạng không rõ nông sâu. Một lát sau, Hạ Hàn bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm đạm mạc vang lên, ngừng một chút. Người đại diện Quan Duệ quay đầu nhìn anh. Hạ Hàn chậm rãi nói, quay về phía trước thu ngược lại 3 phút. "Quan Duệ, tua ngược lại thêm vài phút đồng hồ, hỏi, nơi này." Trên màn hình chính là cảnh Diệp Phạm L thay đường cầm đóng. Quan Duệ nghi ngờ nhìn Hạ Hàn một chút, Hạ Hàn ừ một tiếng, ánh mắt ngưng ở bên trên, không có rời. Trên màn hình là mặt của đường cẩm ánh mắt Hạ Hàn xuyên thấu qua màn hình, lại giống như thấy được một khuôn mặt lạnh lùng khác. Lúc ấy cảnh này đã quay thật lâu. Một lần lại một lần âng, Diệp Phạm không ngừng lặp đi lặp lại động tác từ sườn dốc trượt xuống. Trên mặt Diệp Phạm không có không kiên nhẫn, động tác cũng hoàn thành đến càng ngày càng tốt, không có chút nào bởi vì mệt mỏi mà thả lỏng Hạ Hàn nhìn một hồi, sau đó anh để quan duệ đem phim thua nhanh đến đoạn Diệp Phạm diễn vũ nữ kia. Quan Duệ sừng sốt, anh ta cuối cùng phát hiện không thích hợp. Rõ ràng người cùng Hạ Hàn đóng là đường cẩm Hạ Hàn tại sao lại muốn xem Diệp Phạm? Tâm tư Hạ Hàn từ trước đến nay giấu rất sâu, Quan Duệ không có nhiều lời. Hạ Hàn không có phát giác ánh mắt của Quan Duệ, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn màn hình. Lần này, Diệp Phạm diễn chính là một vũ nữ tới câu dẫn anh. Hạ Hàn nhìn ra được diễn xuất của Diệp Phạm rất ngây ngô, cô ấy hẳn là không được đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Diệp Phạm rất chân thành, đạo diễn nói gì cô đều khiêm tốn nghe, không ngừng nâng cao mình, kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua tất cả những cảnh mà Diệp Phạm diễn, Hạ Hàn đều xem hết. Ánh mắt anh không có chút xung động nào, dần dần trở nên tĩnh mịch. Khuôn mặt lạnh lùng lại quật cường kia của Diệp Phạm dần hiện lên trong đầu Hạ Hàn. Hạ Hàn nhếch miệng lên ý cười cực kỳ nhạt mang theo nghiền ngẫm. Diệp Phạm đến cùng là người như thế nào? Chương 13, khí tức trên người cô quen thuộc như thế. Ẩn nhấp bến Thượng Hải mà mọi người chờ mong đã lâu rốt cục phát sóng, lượng fan hâm mộ hạ Hàn cùng Đường Cẩm Phi thường khổng lồ, phim vừa truyền bá, tỷ lệ người xem liền vượt qua tất cả phim truyền hình cùng khung giờ. Diễn xuất hạ Hàn 10 phần tinh xảo, đem mọi người hoàn toàn ngập trong bến Thượng Hải vàng son. Tỷ lệ người xem tiếp tục tăng cao, khen ngợi nhiều như nước. Sau khi mọi người xem mấy tập trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Người diễn vũ nữ kia lúc nào thì xuất hiện, từ sau khi có trailer đầu tiên, người che mặt đóng vai vũ nữ, liền tóm chặt lấy ánh mắt của mọi người. Mặc dù cô chỉ xuất hiện có vài giây trên màn hình, nhưng thân phận thần bí của cô thần bí đến đủ để làm mọi người hiếu kỳ. Lại thêm tiết mục đồ tận lực giữ bí mật để mọi người suy đoán thân phận cùng diện mạo của nhân vật vũ nữ. Phim truyền hình chiếu chưa được mấy ngày, ôi bua liền xuất hiện một đề tài. Thằng vũ nữ tiểu tỷ tỷ lúc nào xuất hiện thăng. Rất nhiều người ở phía dưới bình luận, một nhóm người nói, bọn họ ngay từ đầu là hướng về phía hạ hàn cùng đường cầm mà đến, hiện tại ngược lại càng chờ mong vũ nữ Tiểu tì tì. Hy vọng trông thấy vũ nữ lấy xuống mạng che mặt nhìn thấy mỹ mạo của cô. Một nhóm người khác nói, những người nói người đóng vũ nữ thật đẹp, chỉ sợ bị và mặt. Nói những lời này đại bộ phận là fan hâm mộ đường cầm, bọn họ bất mãn mọi người đem nhan sắc của đường cầm cùng vũ nữ đặt chung một chỗ mà so sánh. Trên mạng bình luận khác nhau, nhưng mặc kệ là tán dương hay là nghi vấn, đều chứng minh một sự kiện. Tất cả mọi người rất muốn nhìn đến khi nào thì vũ nữ xuất hiện. Tối hôm qua cùng đới Cận Sơn nói chuyện qua điện thoại, Diệp Phạm đã quyết định cùng anh ta hôm nay gặp mặt. Diệp Phạm lo lắng trên đường kẹt xe cố gắng đến công ty Hoa Thụy thật sớm. Sau khi Diệp Phạm đến đại sảnh, đầu tiên là gọi điện thoại cho đới Cận Sơn. Điện thoại mới vang vài tiếng, đầu kia liền có người nhận. Diệp Phạm mở miệng tôi đã đến dưới công ty. Đới cận sơn ừ một tiếng, cô lên tầng 16 đi tôi ở văn phòng chờ cô. Diệp Phạm dùng thang máy đi lên, từng số từng tầng dần lên cao, rồi ngừng lại tại lầu 16. Diệp Phạm đi đến trước phòng làm việc, gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến một tiếng, mời vào. Ngày hôm nay Diệp Phạm đến nơi này chính là vì ký hợp đồng, Diệp Phạm chỉ cần xác định nội dung hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, tôi nghĩ có chuyện tôi nhất định phải nói cho anh biết. Diệp Phạm đột nhiên mở miệng. Diệp Phạm quyết định nói ra chuyện bản thân mình đã có con trai bởi vì Diệp Phạm biết công ty Hoa Thụy tương lai sẽ trở thành công ty truyền hình điện ảnh số 1. Mà công ty Hoa Thụy được người trong ngành đánh giá cực cao, bọn họ tuyệt đối sẽ bảo hộ đời sống riêng tư của nghệ sĩ trên hợp đồng cũng nhiều có ưu đãi, Cho nên không ít người đều muốn gia nhập vào công ty Hoa Thụy. Đới Cận Sơn giơ tay lên một cái cô nói đi. Diệp Phạm rất tỉnh táo. Không có bất kỳ cái gì che lấp tôi có một con trai 2 tuổi trước đó bị người khác thiết kế nên mang thai nhưng sau đó tôi cũng không có phá bỏ. Đới cận Sơn rõ ràng giật mình. Diệp Phạm nói tiếp tôi không muốn sau khi ký hợp đồng mới cùng anh nói chuyện này, nếu như anh cảm thấy khó xử có thể không ký với tôi. Đới cận Sơn suy nghĩ trong chốc lát cô trước tiên ở đây chờ tôi một chút. Diệp Phạm nhẹ gật đầu. Đới cận Sơn cầm điện thoại đi ra khỏi phòng anh ta đi đến một gian phòng chống ngay tại sát vách bấm một số điện thoại. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Hạ Hàn. Diệp Phạm cùng Hoa Thụy ký kết hợp đồng là chuyện mà Hạ Hàn cực lực thúc đẩy, đới Cận Sơn cho rằng cần phải nói rõ với Hạ Hàn chuyện này. Đới Cận Sơn trực tiếp vào đề, Diệp Phạm nói cô ấy ngày trước bị người khác thiết kế, có một đứa bé 2 tuổi. Ý của đới Cận Sơn rất rõ ràng, chưa lập gia đình đã sinh con là một chuyện đối với nữ minh tinh mà nói tuyệt đối bất lợi, nhưng cũng không phải là không có khả năng đảo ngược tình thế. Bởi vì mặc kệ là cái ngành nghề gì, thực lực là trọng yếu nhất, giới giải trí cũng không ngoại lệ. Còn lại chỉ cần đoàn đội xử lý thỏa đáng quan hệ xã hội, hết thầy dư luận đều có thể khống chế. Nhưng chuyện này là do Hạ Hàn đưa ra, anh ta cảm thấy Hàn là nên hỏi một chút ý kiến của Hạ Hàn. Hạ Hàn trầm mặc chỉ chốc lát anh không trả lời thẳng anh cảm thấy thực lực của Diệp Phạm thế nào. đối Cận Sơn biết Diệp Phạm thực lực không tệ, lại cố gắng. Trong vòng giải trí không thiếu người dung mạo xinh đẹp, nhưng bọn họ vẫn thiếu người như vậy. Diệp Phạm dáng dấp đẹp trọng yếu nhất chính là cô ấy bởi vì diễn nhân vật vũ nữ này hiện tại thự thu hút lưu lượng. Nếu an bài thật tốt, Diệp Phạm có thể thừa cơ nổi lên. đối Cận Sơn, tôi biết ý của cậu rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền trở về phòng. đối Cận Sơn nhìn Diệp Phạm chuyện cô có con này chúng tôi sẽ giúp cô giữ bí mật hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Phạm gật đầu, cô ký xuống tên mình trên hợp đồng. Diệp Phạm theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu, thang máy không có một ai, chỉ có Diệp Phạm tiến đến. Diệp Phạm nhấn nút xuống, chờ cửa thang máy đóng lại, lúc cửa thang máy chậm rãi khép lại một khắc này, đột nhiên lại một lần nữa mở ra. Người đứng bên ngoài thang máy chính là Hạ Hàn, hai người nhìn thấy đối phương, đều khẽ giật mình. Hạ Hàn rất nhanh thu liễm cảm xúc sắc mặt không đổi, chân dài rào bước tiến lên, anh đứng tại giữa thang máy, mà Diệp Phạm thì đứng tại bên tay phải của Hạ Hàn. Cửa thang máy khép lại, không gian bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí có chút quá mức yên tĩnh. Hạ Hàn mặt mày thản nhiên, ánh mắt anh rơi vào bên trên cửa thang máy. Diệp Phạm nhíu nhíu mày, cô không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Hạ Hàn, cô nhớ kỹ, Hạ Hàn cũng không phải là nghệ sĩ dưới trướng của công ty Hoa Thủy. Vậy tại sao Hạ Hàn lại xuất hiện ở đây? Diệp Phạm nhìn thang máy đi cuống từng tầng từng tầng, thế là tính mở miệng thăm dò tôi nhớ anh hình như không phải người của công ty này. Vừa dứt lời, Hạ Hàn liền nghiêng đầu nhìn cô, mắt sắc khẽ nhúc nhích nhàn nhạt liếc qua Diệp Phạm. Tôi ở chỗ này có cổ phần. Diệp Phạm sững sờ trong sách cũng không nói tới Hạ Hàn cùng công ty Hoa Thủy có quan hệ, nhưng Diệp Phạm rất nhanh liền kịp phản ứng, khôi phục bình tĩnh trước đó, không có để Hạ Hàn nhìn ra điểm kỳ lạ gì. Diệp Phạm hỏi xong lại không nói tiếp, Hạ Hàn hơi híp híp mắt cũng không lâu lắm, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này. Phim tôi đã xem qua cô diễn không tệ. Diệp Phạm vừa định trả lời, bỗng nhiên đinh một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có không ít người. Bọn họ lục tục đi vào thang máy, thang máy bắt đầu trở nên chen chúc. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn lui về phía sau mấy bước, thẳng đến phía sau lưng cảm thấy sự lạnh bút của thang máy, bọn họ mới dừng lại bước chân. bởi vì thang máy chen chúc cho nên hai người cách rất gần, cách quần áo mỏng, nhiệt độ của đối phương truyền tới trong thang máy chen chúc cửa thang máy khép khép mở mở người lại càng nhiều, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người sát lại càng ngày càng gần, cảm giác được xúc cảm ấm áp lẫn nhau rõ ràng cực kỳ. Diệp Phạm có chút luống cuống, cô nghĩ muốn tiếp tục lui lại, lại phát hiện không thể lui. Diệp Phạm chỉ có thể cúi đầu chờ thang máy đến tầng dưới cùng. Hạ Hàn nghiêng đầu nhìn cô tóc Diệp Phạm xóa ở trên vai, mơ hồ lộ ra cái cổ tinh tế trắng nõn. Diệp Phạm không có trang điểm, khuôn mặt mộc tự nhiên. Cùng cô khi ở trong đoàn làm phim không giống, trên người cô không có hương vị của đồ trang điểm. Hạ Hàn đột nhiên khẽ giật mình. Trên người Diệp Phạm lại có mùi vị anh cảm thấy quen thuộc cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt kia quanh quần ở chóp mũi anh, như có như không. Hạ Hàn hít mắt loại mùi này đến từ trí nhớ của anh thanh lãnh lạnh nhạt. nhưng anh cũng không nhớ ra được chỉ là không khỏi cảm thấy quen thuộc từ giờ khắc này trở đi hạ hàn rốt cục phát hiện diệp phạm có mấy phần quen thuộc ngày hôm nay là lần đầu tiên vũ nữ cẩm đàm xuất hiện rất nhiều người đều canh giữ ở trước tv đợi sự xuất hiện của nàng thời gian chậm rãi trôi qua mọi người không chớp mắt nhìn chăm chăm màn hình rốt cục nữ từ mặc sườn xám xuất hiện Mắt cá chân tuyết trắng, bắp đùi thon dài, vòng eo thanh mảnh nhỏ nhắn còn chưa nhìn thấy mặt dáng người huyền chuyển kia đã đủ để cho mọi người chấn động trong lòng. Cuối cùng ánh đèn dừng lại ở trên mặt cẩm đàm. Cẩm đàm mang theo một tầng mạng che mặt nhưng vẫn như cũng có thể nhìn ra được làn da tuyết trắng của nàng, lộ ra một đôi mắt giống như sông nước giang nam mông lung mờ hơi nước lại giống như thanh lãnh sương tuyết. Khí chất đặc biệt khiến cho người ấn tượng thật sâu. trên màn hình nhất cử nhất động của cẩm đàm lười biếng vũ mị phong tình đến cực điểm cách một chiếc mạng che mặt nàng chậm rãi liếc qua liền khiến người giật mình trong lòng lúc cẩm đàm câu dẫn hạ hàn khóe mắt sách lên phong tình vạn trùng nhưng khi nàng rút súng lại quả quyết tỉnh táo cho dù nàng bị hạ hàn bóp cổ cũng không có lộ ra hoảng sợ vũ mị cùng khí thế lành lạnh ở trên thân vũ nữ cẩm đàm cùng tồn tại lại không chút nào là không hài hòa Lúc cầm đàm vừa đi ra thì có người ở dưới Weibo đoàn làm phim bình luận. trailer hoàn toàn không đủ biểu hiện ra khuôn mặt đẹp của tiểu tỷ tỷ a tiểu tỷ tỷ quá đẹp đẽ. Tôi cuối cùng biết rồi, mỹ nhân chân chính cho dù là che mặt cũng có thể cảm giác được nhan sắc hoàn mỹ đập vào mặt này a, Tôi là nữ còn bị cầm đàm uốn cong rồi, thời điểm cuối cùng lúc cầm đàm rút súng thực sự quá đẹp rồi. Mọi người bình luận với tần suất cực nhanh, bọn họ không ngừng ở dưới Weibo chính thức của phim bình luận, sợ hãi thán phục khuôn mặt đẹp của Cẩm Đàm. Cùng lúc đó, tỷ lệ người xem đang nhanh dâng lên tốc độ phi thường kinh người, chỉ chốc lát sau liền đã phá tỷ lệ người xem phát sóng cao nhất từ trước đến nay. Phim truyền hình còn đang truyền bá kịch bản phát triển đến lúc hạ hàn sau khi rời đi, vũ nữ Cẩm Đàm trầm mặc đứng ở nơi đó. Lúc này, tay Cẩm Đàm chậm rãi hướng lên trên mặt tay trắng đặt ở trên khăn che mặt. Sau một khắc nữa, nàng sẽ nhấc mạng che mặt ra, lộ ra dung nhan của mình. Tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn màn ảnh. Bọn họ chờ khoảnh khắc cầm đàm lấy xuống mạng che mặt này. Kết quả, hình ảnh liền ngừng lại nơi này, một tập này kết thúc đằng sau liền bắt đầu phát ra khúc nhạc cuối phim. Cư dân mạng đợi lâu như vậy kỳ thực cái gì cũng chưa thấy. Bọn họ lần này không chơi nữa, ở dưới Weibo chính thức của đoàn làm phim điên cuồng bình luận. nhanh để cho cẩm đàm tiểu tỷ tỷ lấy xuống mạng che mặt ta đã kìm nén không được lòng hiếu kỳ ta có loại dự cảm chúng ta càng muốn nhìn mặt cẩm đàm đoàn làm phim càng treo ở trước mặt chúng ta mau cho câu trả lời chắc chắn lúc nào thì bạo lộ cẩm đàm là ai hết rồi các người cứ như vậy cát ở nơi này ta muốn gửi cho đoàn làm phim lưỡi dao cư dân mạng mãnh liệt kháng nghị dồn dập ở dưới weibo nhắn lại một cái nhân vật nho nhỏ cư nhiên lại có thể gây ra tiếng vọng lớn đến vậy cuối cùng làm cho bình luận ở dưới Weibo nổ tung. Chương 14, diệp phạm nổi lên. Nhìn thấy cư dân mạng bình luận Weibo đoàn làm phim trả lời một câu, ngày mai là có thể nhìn thấy hình dáng Cẩm Đàm, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Ngày mai sẽ biết Cẩm Đàm là ai, mọi người thoáng yên tâm. Tất cả mọi người đợi đến sáng mai, chờ Cẩm Đàm để lộ mạng che mặt. Tập phim ẩn nấp bến thượng hải ngày hôm nay chiếu Cẩm Đàm muốn lộ mặt. Chờ mong lâu như vậy rốt cục muốn nhìn thấy khuôn mặt của Cẩm Đàm, tất cả mọi người rất hưng phấn. Trên màn hình, mỹ nhân che mặt chậm rãi đi tới. Dưới ánh đèn, Cẩm Đàm để tay trắng thuần đến trên khăn che mặt, mạng che mặt trượt xuống, mặt của nàng dần hiện ra. Sống mũi thẳng tắp, đường cong môi xinh đẹp, chiếc cằm thon gọn. Mỗi một nơi một chỗ đều không thể bắt bẻ thật đẹp. Xinh đẹp còn mang theo thanh lãnh khí chất đặc biệt. Hoàn toàn xứng đáng là một mỹ nhân. Một tập này tỷ lệ người xem không ngừng tăng lên, lần nữa đổi mới ghi chép về bộ phim này. Chỉ trong vài giây, dưới Weibo lại xuất hiện rất nhiều bình luận. A a, Cẩm Đàm rốt cục lộ mặt, Vũ nữ Tiểu Tỷ thì quả nhiên là đại mỹ nhân, những nhóm anti fan kia mặt có đau hay không? Ta đã sớm biết Cẩm Đàm rất đẹp, nhưng mỹ mạo của nàng vẫn là để cho ta giật mình. Đừng chỉ khen mỗi Tiểu Tỷ Tỷ Tiểu Tỷ Tỷ diễn xuất cũng hoàn toàn không thua bất luận kẻ nào a, như thường lệ tỏ lòng hâm mộ Tiểu Tỷ Tỷ. Còn có một số người đem đường cầm cùng Diệp Phạm đặt chung một chỗ. Chỉ có ta cảm thấy cẩm đàm so với đường cầm đẹp hơn sao, đẹp mắt nhất trong toàn bộ phim, không phải cầm đàm tiêu tỷ tỷ không ai có thể hơn. Mặc dù ta là fan qua đường của đường cẩm nhưng nói thật ở bên trong bộ phim này, đường cầm xác thực không có đẹp bằng cầm đàm. Thăng cầm đàm lộ mặt thăng thậm chí còn lên hot set top 10. Đoàn làm phim căn bản không có mô thùy quân tạo danh tiếng, công ty đại diện của Diệp Phạm cũng không có tác động gì, đều là dân mạng tự tạo ra. cư dân mạng chờ quá lâu, đem chờ đợi dài rằng giặc đều ở trong ngày hôm nay đều đạt ra hết. Ngày thứ hai, đoàn làm phim phát một tin webua, mọi người đều thích cầm đàm poster của nàng đến rồi đây. Lúc đầu giống cầm đàm nhân vật cực ít đất diễn này, là không có ảnh sau khi hóa trang. Đoàn làm phim trông thấy độ thảo luận của cầm đàm cao, phá lệ để Diệp Phạm lại đến đoàn làm phim chụp một tấm poster. Trên tấm ảnh, Diệp Phạm mặc một thân sườn sáng cầm trong tay một chiếc ô làm từ giấy dầu màu xanh nhạt. Cùng hình tượng vũ nữ vũ mị lười biếng trong phim khác biệt lần này, khuôn mặt nàng mộc mạc làn da tuyết trắng, mắt sắc rất nhạt khí chất lạnh lẽo vắng vẻ. phảng phất như làn gió thanh tịnh nhất trong bến thượng hải xa hoa lãng phí. Phong cách khác biệt nhưng vẫn như cũ xinh đẹp ánh mắt của mọi người vẫn là nhịn không được ở trên người cô dừng lại. Trên tấm ảnh còn viết một hàng chữ. Diễn viên, Diệp Phạm. Diệp Phạm cái tên này chính thức xuất hiện ở trước mặt công chúng. Không ai có thể nghĩ đến, người diễn cẩm đàm cũng chỉ là một người mới. Bộ phim đầu tiên của cô thậm chí chỉ là một cái vai phụ liền đưa tới nhiều thảo luận như vậy. Đạo diễn lúc trước cũng chỉ là để Diệp Phạm thử một lần, ông cũng không nghĩ tới, Diệp Phạm vậy mà lại trưởng thành đến tình trạng này. Từ một thế thân phía sau màn ảnh, lại đến mỹ nữ được người nhớ kỹ, Diệp Phạm thật sự làm được. Ảnh chụp vừa đăng lên, dưới đó tự nhiên lại là các loại thổ lộ. Bởi vì fan hâm mộ tìm không thấy Weibo Diệp Phạm chỉ có thể thông qua loại phương thức này nói cho cô. Có người còn cho phần diễn của Hạ Hà Hàn cùng Diệp Phạm ở bên trong phim cắt thành video CP. Phần diễn cầm đàm rõ ràng không nhiều, ở trong phim cũng không cùng nam chính có tình cảm gì, nhưng có một số người vẫn nhìn ra một chút cảm giác CP. Đoạn video này vừa truyền lên, trong một ngày lượng like đã đột phá mấy triệu. Mà đường cầm cùng hạ hàn đôi CP này ngược lại không ai ghép, video CP của bọn họ lượng like tương đối thảm đạm, so video CP diệt phạm hạ hàn số lượng like lớn thì còn chưa bằng một nửa. Danh khí của hạ hàn tăng thêm độ chủ đề của Diệp Phạm, bộ phim này từ đầu đến cuối nhiệt độ đều không có hạ xuống. Đường cầm ngồi ở phòng trang điểm, một lát nữa cô ta phải lên một tiết mục. Bởi vì đường cầm thân phận cao cho nên cô ta có một phòng trang điểm độc lập. Lúc này, bên trong phòng hóa trang chỉ có đường cầm cùng thợ trang điểm. Trang dung cho đường cầm đã hoàn thành, lúc này thợ trang điểm làm tóc cho đường cầm. Đường cầm cầm điện thoại di động cúi đầu nhìn. Đường cầm lướt xem, sắc mặt càng kém. Trước khi ẩn nấp bến Thượng Hải Chiếu trên mạng đã có người đang chú ý Diệp Phạm hiện tại sau khi phim Chiếu rồi trên mạng thảo luận cơ hồ toàn cùng Diệp Phạm có quan hệ. Diệp Phạm dung mạo xinh đẹp, Diệp Phạm diễn xuất tốt thậm chí còn có người nói nhan sắc Diệp Phạm so với cô ta đẹp hơn. Ngày hôm nay, Diệp Phạm vẫn còn lên hot search. Đường cầm lại lướt tiếp trên mạng những bài đăng kia đều là tán dương Diệp Phạm, bình luận cơ hồ cũng thiên về một bên. đường cầm tức giận đến siết chặt điện thoại làm sao nơi nào cũng đều là diệp phạm cô ta làm sao mà như âm hồn bất tán vậy đường cầm trầm mặt cô ta rõ ràng mới là nhân vật nữ chính của bộ phim này lúc trước trọng điểm mọi người thảo luận tất cả đều là nàng từ lúc nào đối tượng thảo luận biến thành diệp phạm đường cầm trong lòng ẩn ẩn khủng hoảng tương lai một ngày nào đó sợ diệp phạm sẽ vượt qua danh tiếng của cô ta mà cô ta lại biến thành vật làm nền của diệp phạm Lúc này, đầu đường cầm truyền đến một trận đau đớn, đường cầm nhìn về phía thợ trang điểm, giọng điệu rất kém, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy. Thợ trang điểm vội vàng nói, thật xin lỗi, đường tiểu thư. Vừa rồi cô không cẩn thận kéo tóc của đường cầm. Đường cầm lạnh lùng nói, lần sau còn sai như vậy thì ngươi trực tiếp về nhà đi. Người chuyên gia trang điểm này một mực đi theo đường cầm, cho dù vậy, đường cầm vẫn như cũ đem lửa giận hất tới trên thân thợ trang điểm, không hề nề mặt mũi. Thợ Trang điểm cúi đầu, được. Lúc này cửa phòng hóa Trang mở ra trợ lý Tiểu Nghiêm cầm trong tay một ly cà phê đá. Vừa rồi đường cầm sai cô đi mua cà phê đá cô vừa mới mua được. Tiểu Nghiêm đem cà phê đưa cho đường cẩm đường tiểu thư cà phê của cô. Đường cầm nhíu mày cô ta nhận đều không nhận trực tiếp mắng một chập tôi sai cô đi mua cà phê đá tại sao lâu như thế mới về. Tiểu Nghiêm giải thích người xếp hàng rất dài. Tôi không uống. Đường cầm căn bản không nghe cô, giơ tay lên đem cà phê hất đổ. Cà phê toàn bộ hất lên trên quần áo tiểu nghiêm, tiểu nghiêm cúi đầu, không dám nói lời nào. Bầu không khí bên trong phòng hóa trang cứng lại, thập phần yên tĩnh. Đại diện Lý thở dài một hơi, đường ra đại tiểu thư một mực hưởng sủng ái lớn lên, tính tình kiêu căng. Ở bên ngoài cô ta vì duy trì hình tượng, sẽ thu liễm tính tình. Thời điểm cô ta không vui, liền sẽ đối với nhân viên công tác bên cạnh nổi giận. Chuyện này bị đoàn đội bọn họ áp xuống, bên quan hệ xã hội làm rất khá quần chúng đối với đường cầm ấn tượng đều rất tốt. Đại diện Lý cầm đàm lộ mặt chuyện này chỉ là vừa mới nên sẽ có độ nóng tin tưởng qua một đoạn thời gian, nhiệt độ liền sẽ hạ xuống. Đại diện Lý mặc dù thấy độ chủ đề của Diệp Phạm ngoài ý muốn, nhưng anh ta cũng không có để ở trong lòng. Một người mới mà thôi, phía sau cũng không có bối cảnh cường đại, đến lúc đó sẽ đi không được xa như thường lệ. Bởi vì công ty Hoa Thủy tạm thời che giấu việc ký kết với Diệp Phạm cho nên ngoại giới cũng không rõ ràng, Diệp Phạm hiện tại là nghệ sĩ của Hoa Thủy Đường cầm hung hăng nói cô ta chẳng qua là thế thân của ta tại sao có thể ép đến trên đầu ta. Người đem hot sớt xóa đi ta không muốn lại nhìn thấy người khác thảo luận về cô ta. Phòng làm việc của đường cầm tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau, hot sớt về Diệp Phạm liền bị lấy xuống. Nhưng là ở trong vòng nửa canh giờ thăng cầm đàm lộ mặt thăng một lần nữa lên hót năm 50 tin đứng đầu. Càng đáng sợ chính là thứ tự còn đang từng chút từng chút trèo lên trên. ba 45, hai 30, 25. Dân mạng lục soát cẩm đàm nhiệt tình không có chút nào hạ xuống. Cuối cùng thăng cầm đàm lộ mặt thăng vẫn như cũ lên hot sất top 10. Đường cầm không nguyện ý nhưng cô ta cũng không thể không thừa nhận. Diệp phạm thật sự nổi lên. Diệp Phạm đã biết nhiệt nghị trên mạng nhưng cô vẫn như cũ bảo trì an tĩnh. Bởi vì cô biết rõ, giới giải trí thay đổi trong nháy mắt nhiệt độ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có người nào giống như cây thường xanh. Diệp Phạm nhìn một chút bình luận rất nhanh liền bắt đầu làm việc của chính mình. Cuộc sống của cô cũng không có vì vậy mà thay đổi, lúc ở nhà cô chỉ là mẹ của Đô Đô. Cháu trai của Lý mẹ ngã bệnh, bà ấy xin nghỉ một ngày với Diệp Phạm, Diệp Phạm bảo bà ở lại nhà thêm mấy ngày. Bởi vì gần đây nhất Diệp Phạm cũng một mực tại nhà, về đô đô cô hoàn toàn có thể tự mình trông nom Đô đô tới đây. Diệp Phạm hướng đô đô giang hai tay. Đô đô đang chậm rãi đi tới, nghe được Diệp Phạm gọi tên của bé, chân nhỏ ngắn lập tức bước cực nhanh. Bé nhếch môi cười, lộ ra răng sữa nhỏ. Diệp Phạm nâng dưới nách đô đô từng chút từng chút bế lên tiểu mập mạp ôm đứa bé lâu một chút cô cảm giác khí lực của mình đều biến lớn hơn. trước kia ôm đô đô một hồi tay liền tê không ngừng hiện tại ôm một hồi lâu đều không mệt nữa ghế sofa rất lớn diệp phạm ngồi khoanh chân đô đô ngồi ở trên đùi của cô cả một thân thể mập mạp vùi ở trong ngực của cô mềm nhũn tùy thời đều có thể sờ một chút đô đô sửa không được thói hư tật xấu ăn tay bé đem ngón tay cái nhét ở trong miệng ngậm bẹp bẹp diệp phạm không có quá nghiêm nghị giáo dục bé cô kéo xuống ngón tay đô đô thừa dịp bé không kịp phản ứng mở ra tivi thay đổi sự chú ý của bé Diệp Phạm đang truyền kênh, Đô Đô quả nhiên chụp tay nhỏ đến, không có để ý chuyện vừa rồi. Xem mẹ, xem mẹ, bé một mặt hương phấn hô hào. Phim truyền hình phát sóng đến nay, Diệp Phạm đã cùng Đô Đô cùng một chỗ xem qua mấy tập cho nên mỗi lần đến thời gian chiếu phim, Đô Đô lập tức liền sẽ phản ứng. Nhưng mà Diệp Phạm chỉ là chọn mấy đoạn cho Đô Đô xem, đoạn nào cùng Hạ Hàn có quan hệ cô toàn bộ đều sẽ thua qua đi. Cho nên, đô đô xem chỉ toàn là cảnh Diệp Phạm xuất hiện, bé căn bản không biết mình xem nội dung là gì. Cảnh hôm nay là Diệp Phạm cùng đường cầm ở trong mưa rằng co. Âm nhạc vang lên, mưa lớn không ngừng rơi, Diệp Phạm toàn thân ướt đẫm, đứng tại trước mặt đường cầm, cô chất vấn đường cầm. Vì nhớ kịch bản, Diệp Phạm một mực quan sát đến mỗi cái động tác của mình, cô muốn nhìn một chút mình có chỗ nào chưa được. Diệp Phạm đang đem lực chú ý đặt ở trên tivi đột nhiên nghe được đô đô kêu một tiếng, mẹ mẹ. Diệp Phạm tranh thủ thời gian thua tầm mắt lại thế nào? Đồ đồ duỗi ra ngón tay mũ mĩm chỉ vào đường cầm trên màn hình TV, mẹ, nơi đó có người xấu. Diệp Phạm giật mình, theo lý bên trong bộ phim này cô mới là nhân vật xấu, mà đường cầm thân là nữ chính tự nhiên là nhân vật chính nghĩa ái quốc. Đồ Đô thẳng hướng trong ngực Diệp Phạm mà chui, người xấu làm mẹ khóc con không muốn mẹ khóc. Đồ Đô còn nhỏ, bé không hiểu những chuyện phức tạp kia cũng không biết mình xem là cái gì. Bé nhìn thấy Diệp Phạm rơi lệ cho nên theo bản năng không thích đường cầm. Diệp Phạm nhìn Đô Đô không vui, lập tức tắt tivi Đô Đô một mực bĩu môi uốn tải trong ngực Diệp Phạm. Diệp Phạm bóp bóp miệng nhỏ đang cong lên của bé, hướng trong phòng đi. Diệp Phạm ôm Đô Đô, đứng tại bên cửa sổ. Bên ngoài ánh đèn lập lòe, sau khi màn đêm buông xuống, cả tòa thành thị trở nên phồn thịnh lấp lánh. Mặc dù Diệp Phạm đã cùng bảo bảo quen thuộc nhưng cô quả thực không kinh nghiệm nuôi con Cô chỉ có thể cấp thốc thay đổi lực chú ý của Bảo Bảo. Diệp Phạm quét một vòng bốn phía cô ngắm đến tờ đơn mà cửa hàng quảng cáo, lần sau mẹ mua cho con cái người máy có được không, được không con. Diệp Phạm cảm thấy thằng bé trai hẳn là đều thích chơi cái này. Không nghĩ tới, Đô Đô cũng không vui vẻ trở lại, méo miệng lắc đầu con càng thích mẹ. Tim Diệp Phạm bị đè xuống, cô một mặt trịnh trọng nhìn xem Đô Đô, vậy mẹ đáp ứng con, sẽ lại không khóc được không. Đô Đô lúc này mới nín khóc mỉm cười. không muốn xa rời ôm cổ Diệp Phạm trước khi Diệp Phạm xuyên qua Nguyên chủ thường xuyên nửa đêm khóc Đô Đô thấy qua rất nhiều lần trong lòng bé lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nên Đô Đô không thích nhìn thấy mẹ khóc bé sợ mẹ vừa khóc người mẹ một mực tươi cười kia sẽ không thấy Diệp Phạm ôm chặt Đô Đô ôn nhu nói mẹ cũng chỉ muốn bảo bảo những cái khác đều không trọng yếu cô hướng Đô Đô trịnh trọng hứa hẹn sau khi nói xong Diệp Phạm cúi đầu ở trên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn của Đô Đô hôn một cái. Chương 15, cô làm sao có chút quen thuộc. Hôm nay, Diệp Phạm chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Phạm cùng Trình Bình ước định cẩn thận thời gian, ngày hôm nay sẽ đi tới nhà Trình Bình dạy con gái bà học đàn. Diệp Phạm đã đi qua nhà Trình Bình mấy lần, con gái bà gọi Nghiêm Tiểu Tiểu, vừa vặn tám tuổi. Bởi vì Nghiêm Tiểu Tiểu quấn lấy Trình Bình muốn học dương cầm, cho nên Trình Bình mới đặc biệt tìm Diệp Phạm về nhà dạy cho cô bé. Thời điểm Diệp Phạm đi tới cửa, Đô Đô cũng theo tới, bé đi theo không một tiếng động, lại biết Diệp Phạm muốn ra cửa. Đô đô có chút trầm mặc, không lên tiếng. Diệp Phạm đeo xong giày, phát hiện đô đô còn đứng ở sau lưng cô. Diệp Phạm ngồi sổm xuống, mẹ ra ngoài 2 giờ liền trở lại được không? Bởi vì Diệp Phạm thường xuyên đi ra ngoài cho nên cô đã dạy dỗ đô đô làm sao nhìn kim đồng hồ. Đô đồ đô rất thông minh, vừa dậy liền biết. Đô đô thanh âm mềm nhu nhu, được ạ. Diệp Phạm sợ đô đô không vui, cô ngồi xuống trước cùng đô đô chơi một hồi, lại đem đô đô giao cho lý mẹ, lúc này mới ra cửa. Bởi vì ẩn nấp bến Thượng Hải quảng bá nhiệt liệt Diệp Phạm đã có chút danh tiếng liên quan tới nhân vật mà cô diễn, độ thảo luận cũng được rất giá cao. Diệp Phạm hiện tại lúc ra cửa, sẽ có một ít fan hâm mộ nhận ra, Diệp Phạm ra ngoài sẽ mang lên kính mắt như vậy bình thường sẽ không có người phát hiện là cô. Diệp Phạm đến cửa nhà Trình Bình mới tháo xuống khẩu trang ấn vang lên chuông cửa. tì tì tới, Tiểu Tiểu vui vẻ kêu một tiếng, thời điểm Tiểu Tiểu ở nhà. Không ai theo cô bé chơi, mà Diệp Phạm rất có kiên nhẫn cho nên Tiểu Tiểu rất thích cô giáo dương cầm này. Diệp Phạm cúi xuống, sờ lên đầu của cô bé Tiểu Tiểu ngày hôm nay rất xinh đẹp. Tiểu Tiểu cười lên, một đôi mắt vầng trăng cong cong tỉ tỉ cũng xinh đẹp. Cô bé nghiêng đầu cùng biểu ca của em đẹp. Diệp Phạm nhìn Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ cho rằng biểu ca trong miệng cô bé cùng tuổi với cô bé. Nhưng thật ra là Trình Bình khi sinh tiểu tiểu tuổi tác đã hơi lớn cho nên biểu ca hạ hàn của tiểu tiểu so với cô bé lớn hơn mười mấy tuổi Diệp Phạm chỉ cần dạy dương cầm cho tiểu tiểu 40 phút đứa bé 8 tuổi không có kiên nhẫn không thể chuyên chú quá lâu Trình Bình từ phòng bếp đi tới nhìn Diệp Phạm chuẩn bị rời đi con muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn cơm a Diệp Phạm cười lắc đầu không được người nhà vẫn chờ con trở về Trước đó Diệp Phạm cùng Trình Bình nói qua cô là một diễn viên nhỏ cho nên chỉ có thể dạy chương trình học ngắn hạn. Trình Bình biết tính tình của con gái mình, đều là nhiệt tình 3 phút bây giờ có thể kiên trì lâu như vậy đã vượt quá sự liệu của bà. Trình Bình cũng không có cưỡng cầu con diễn bộ phim kia ta một mực đang xem. Trước kia Trình Bình xem bộ phim này là vì hạ hàn, không nghĩ tới Diệp Phạm thế mà cũng ở bên trong. Con diễn rất khá. Diệp Phạm có chút ngượng ngùng, con bây giờ còn đang học tập, không con giống người nói diễn tốt như vậy. Sau khi Diệp Phạm cùng Trình Bình tạm biệt lập tức chuẩn bị về nhà, trước khi ra cửa cô cùng Đô Đô nói qua mình sẽ về nhà sớm, cô đã đáp ứng Đô Đô, sẽ không lỡ hẹn. Diệp Phạm đi ra khỏi nhà Trình Bình, cô tăng tốc bước chân, muốn mau sớm về nhà. Một cỗ xe hơi màu đen phía đối diện lái tới, người lái xe là Hạ Hàn. Anh ngày hôm nay vừa vặn có việc lại tới đây. Hạ Hàn hai tay đặt lên trên tay lái, sắc mặt lạnh lùng, giống như thường ngày. Diệp Phạm đi qua bên xe của Hạ Hàn, anh đột nhiên dừng một chút. Hạ Hàn nghiêng nghiêng đầu, nhìn thấy Diệp Phạm ánh mắt ở trên người cô dừng lại vài giây. Cô mang theo kính mắt ánh nắng chiếu xuống, tóc dài đen nhánh tú lệ tùy ý hất lên, rũ xuống bên mặt có một loại hững hờ mỹ lệ. Không biết sao, dù không thấy được mặt của Diệp Phạm, Hạ Hàn vẫn cảm thấy cô rất quen thuộc. Hạ Hàn nhắm lại mắt, mắt sắc dần sâu. Nhưng Hạ Hàn không có truy đến cùng nữ nhân này là ai? Anh thu tầm mắt lại, giảm tốc độ xe ô tô dần dần ngừng lại. Diệp Phạm đi thẳng về phía trước cô nhìn cũng không nhìn người trong xe, không thèm để ý chút nào. Hai người vừa vặn lướt ngang qua nhau. Diệp Phạm lập tức chạy về nhà thời điểm cô mở cửa đi vào, phát hiện Đô Đô truyền một cái ghế đầu ngồi ở cạnh cửa. Vừa nhìn thấy cô tiến đến, Đô Đô liền lập tức chạy tới. Lý mẹ từ phòng bếp đi tới, Đô Đô ngồi không yên, liền muốn chờ con trở về, chính bé rời ghế ở chỗ này chờ. Đô Đô rất thông minh, Diệp Phạm đã nói với bé thời gian trở về, bé một mực nhìn đồng hồ. Thân thể Đô Đô mập mạc có chút nặng, Diệp Phạm đem bé bế lên, cô ấm giọng thì thầm nói, ngày hôm nay cùng mẹ đi mua đồ có được hay không? Đô Đô ôm cổ cô, mặt dán tại trên vai của cô, bé nghe lời gật gật đầu. Nghĩ đến được cùng mẹ cùng ra ngoài, Đô Đô cả người đều trở nên hưng phấn, miệng nhỏ cười tâu tuét nãi thanh nãi khí nói, được. Diệp Phạm cũng không ở trong nhà ở lâu, ôm Đô Đô đi ra cửa. Có một siêu thị cỡ lớn cách nhà Diệp Phạm một đoạn đường, cần ngồi xe đi qua, Diệp Phạm ôm Đô Đô hướng bên ngoài đi, chuẩn bị gọi xe. Cũng không lâu lắm, Đô Đô ở trong ngực lại đạp đạp bắp chân, Diệp Phạm tranh thủ thời gian ngừng lại, sao vậy? Bào bào, Đô Đô mờ to một đôi mắt tròn vo. Không chớp mắt nhìn Diệp Phạm, bảo bảo nặng, muốn mình xuống dưới đi. Lần trước khi Diệp Phạm mang theo Đô Đô đi bên ngoài chơi, đụng phải một cặp mẹ con, đứa bé kia la hét muốn ôm, có thể là mẹ của đứa bé ấy quá mệt mỏi, nên cùng đứa bé nói, để chính bé tự đi. Đô Đô nghe được lời người lớn nói, bé nghe xong liền nhớ kỹ. Đứa bé đơn giản giống như tờ giấy trắng, chỉ cần có người ở bên cạnh dạy bé, bé sẽ học được rất nhanh. Diệp Phạm thế nhưng con là tiểu bảo bảo, mẹ còn có thể ôm một hồi. Đô đô rất kiên trì, bé lắc đầu, không được. Diệp Phạm đành phải đem đô đô thả trên mặt đất vươn tay giữ chặt tay nhỏ bé của bé, thế này có thể chứ? Đô đô lúc này mới nhẹ gật đầu. Diệp Phạm nghĩ đến nơi này cách cửa tiểu khu không xa, đô đô cũng sẽ không quá mệt mỏi. Diệp Phạm nắm tay đô đô, đón xe, đi siêu thị gần nhất. Trong siêu thị không nhiều người, đô đô đi theo bên cạnh cô cũng không dễ dàng bị lạc mất. Diệp Phạm chủ yếu là muốn mang Đô Đô ra ngoài đi một chút, đồ trong nhà đã đủ rồi cô nghĩ đến mua cho Đô Đô chút đồ ăn vặt nhỏ. Bảo bảo đi sát theo mẹ, được không? Diệp Phạm một tay cầm rổ, một tay nắm tay nhỏ mập mạc của Đô Đô, dặn dò. Trong siêu thị vòng lớn vòng nhỏ, nếu Đô Đô buông tay ra liền chạy mất cô phải đi đâu thì một đứa con trai mũm mĩm đáng yêu như vậy. Sự thật chứng minh, Diệp Phạm suy nghĩ nhiều ở trong lòng Đô Đô, sự tình khác cũng không quan trọng bằng mẹ. Đô Đô cũng bước theo sát Diệp Phạm, căn bản không cần người quan tâm. Diệp Phạm ngồi xổm ở bên cạnh kệ hàng chọn đồ. Diệp Đặc Tiểu Bảo bối dùng ngón tay đâm từng dãy kẹo đường. Mẹ kẹo đường ngọt ngọt. Lần trước Diệp Phạm đã từng cho Đô Đô ăn thử một lần, không có để bé ăn nhiều. Đô Đô lại đối với loại hương vị ngọt ngào này khắc sâu ấn tượng. Diệp Phạm không muốn cho đứa bé ăn quá nhiều kẹo đường, cô lôi kéo tay Đô Đô đi ra một chút. Cô chỉ vào sữa chua, cái này cũng rất ngọt. Chúng ta mua cái này được không? Đô đô cũng nhớ kỹ hương vị sữa chua, bé nghĩ một lát nhẹ gật đầu. Mẹ, Diệp Phạm cảm giác được có người ôm lấy bắp chân cô thanh âm này không phải do đô đô phát ra. Diệp Phạm cúi đầu xuống cô giật mình, là một cô bé cô chưa từng thấy qua thế mà gọi cô là mẹ. Cô bé cùng đô đô tuổi tác có vẻ không chênh lệch nhiều, khóc đến nước mắt nước mũi đàm đìa, đỏ bừng cả khuôn mặt có thể là cô bé bị lạc mất mẹ. Từ khi cô bé ấy gọi Diệp Phạm là mẹ một khắc đó trở đi, khuôn mặt nhỏ của đô đô nhíu lại, bé lập tức nắm chặt tay Diệp Phạm, cảnh giác nhìn cô bé kia. Diệp Phạm không có chú ý tới, cô ngồi sổ người xuống hỏi chuyện cô bé, nhưng cô bé tuổi còn nhỏ, căn bản nói không rõ ràng, cô đành phải một tay nắm lấy đô đô, một tay nắm lấy tay cô bé, hướng phía sảnh đi tới. May mắn chính là, mẹ của cô bé kia phát hiện con mình bị lạc đang chuẩn bị nhờ thông báo tìm người, lúc Diệp Phạm đi qua cô ấy thiếu chút nữa gấp đến khóc lên. sau khi tìm được đứa bé, người kia nói cảm ơn liên tục rất cảm kích diệp phạm. diệp phạm quay trở lại nhấc lên giỏ đựng đồ vừa đặt cạnh bên. diệp phạm trả tiền xong lúc chuẩn bị rời siêu thị diệp phạm mới phát hiện đô đô tựa hồ như không thích hợp. bé chỉ chăm chú nắm lấy tay diệp phạm không nói tiếng nào. khuôn mặt nhỏ của đô đô bình tĩnh một chút liền có thể nhìn ra bé đang tức giận. diệp phạm mang đô đô ngồi vào khu nghỉ ngơi của siêu thị cô ngồi xổm ở trước mặt đô đô ánh mắt nhìn bé. Bảo bảo, con sao rồi? Đô đô khó chịu, bé không để ý tới Diệp Phạm, đem đầu lệch qua một bên, miệng sẹp sẹp dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc. Diệp Phạm có chút luống cuống, cô không rõ chuyện gì xảy ra biến đô đô thành thế này. Diệp Phạm rất kiên nhẫn, cô nhẹ giọng dỗ dành đô đô có chuyện gì hãy nói với mẹ, vì cái gì không vui à? Lông mi đô đô thật dài rũ xuống, nước mắt treo ở trên lông mi thiếu chút nữa sẽ rơi xuống. Mẹ là mẹ của con, là của con, của con. Đô đô nhỏ giọng lầm bầm một câu thanh âm rất nhẹ. Bé tựa hồ muốn để Diệp Phạm biết rõ, nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh. Đô đô đã sắp 3 tuổi, rất nhiều điều bé đều hiểu cũng có thể biểu đạt rõ ràng. Diệp Phạm ý thức được hẳn là do việc vừa rồi cô bé kia gọi cô là mẹ, làm cho Đô đô không có cảm giác an toàn. Diệp Phạm sờ lấy vành tay nhỏ của Đô đô cô bừng lấy khuôn mặt nhỏ của bé, đối diện với con mắt tròn, bảo bảo rất thích mẹ đúng không? Cho dù Đô Đô còn đang tức giận với Diệp Phạm, nhưng bé vẫn nhẹ gật đầu. Đô Đô rất vì khuất, đúng là bé thích mẹ, nhưng mẹ của bé thiếu chút liền bị người khác đoạt đi. Diệp Phạm tiếp tục ôn nhu mở miệng, vừa rồi bạn nhỏ kia cũng thích mẹ bạn ấy như vậy, cho nên mẹ mới giúp bạn ấy tìm mẹ. Nhưng mẹ chỉ là của một mình con, bảo bảo mới là ở vị trí thứ nhất. Diệp Phạm cũng không biết Đô Đô có thể hay không nghe hiểu được cô nói, từng chút muốn để Đô Đô hiểu rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Đô Đô đột nhiên xích lại ở trên chóp mũi Diệp Phạm hôn một cái, xúc cảm nho nhỏ đọng trên chóp mũi Diệp Phạm. Diệp Phạm cảm thấy lòng của cô lập tức trở nên càng thêm mềm mại. Sau khi hôn xong, Đô Đô cả người ỉ lại trong ngực Diệp Phạm, khôi phục bộ dáng trước đó. Bé rất quyền truyền biểu đạt ý thức của chính mình, bé đã tha thứ cho Diệp Phạm. chương 16, Hạ Hàn nhìn thấy con trai mình. Diệp Phạm vốn là muốn về nhà ăn cơm, nhưng lại bị trì hoãn một đoạn thời gian, khi về đến nhà cũng đã muộn cô sợ Đô Đô ở trên đường sẽ đói, liền tìm một quán ăn có đồ cho trẻ em ở phụ cận. Sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, Đô Đô càng thêm dính Diệp Phạm, bé ôm cổ Diệp Phạm không buông tay. Dù cánh tay Diệp Phạm đã đau nhức, nhưng cô vẫn kiên trì ôm Đô Đô. Chờ đến lúc vào quán ăn ngồi vào vị trí cô mới buông Đô Đô xuống. Diệp Phạm mang theo khăn dùng khi ăn cơm cho Đô Đô trong lúc đợi món ăn cô bọc khăn tại trên cổ Đô Đô. Đồ ăn vừa làm xong, nóng hổi, vừa rồi Đô Đô khóc một trận, bụng đã đói đến kêu cục, đồ ăn vừa lên, bé liền siêu siêu vẹo vẹo cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn. Mẹ giúp con thổi một chút đã. Diệp Phạm đem một cái chén nhỏ đặt ở trước mặt Đô Đô thổi đến mấy lần mới dám đặt lại trước mặt Đô Đô. Mẹ ăn, Đô Đô chú ý tới Diệp Phạm vẫn chưa ăn cơm, bé chỉ vào mì ở trước mặt Diệp Phạm nói. Diệp Phạm không lay truyền được bé, đành phải một bên nhanh chóng ăn, một bên giúp Đô Đô gấp thức ăn. Sau khi về đến nhà, cảm xúc của Đô Đô đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ban đêm, Diệp Phạm nhận được điện thoại của Đới Cận Sơn, Đới Cận Sơn mở miệng qua mấy ngày nữa, đoàn làm phim ẩn nấp bến Thượng Hải có một buổi gặp mặt fan hâm mộ, đến lúc đó cô cũng tham gia một chút. Diệp Phạm giật mình, tôi cũng đi sao. Lúc đầu cô là không cần đi, nhưng nhân vật cầm đàm này có nhiệt độ rất tốt, đoàn làm phim nhất thời quyết định để cô cùng đi. Đối Cận Sơn ký xuống hợp đồng với Diệp Phạm, anh ta cảm giác đây là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Diệp Phạm chỉ diễn một bộ phim, liền đưa tới nhiệt nghị. Dung mạo của cô đẹp, làm việc lại nghiêm túc, về sau tiền đồ cũng nhất định sẽ phi thường sáng lạn. Đối Cận Sơn, đây là một cái cơ hội rất tốt cô phải nắm chắc. Diệp Phạm tự nhiên rõ ý của Đối Cận Sơn, được Người đại diện quan duệ tiến vào gian phòng, nhìn về nam nhân ở phía bên cửa sổ kia, mở miệng Hạ Hàn, mấy cái kịch bản này cậu nhìn một chút. Lúc này, Hạ Hàn đưa lưng về phía anh, thân hình cao lớn lạnh lùng. Nghe thấy thanh âm, Hạ Hàn xoay người, ánh mắt nhìn sang. Hạ Hàn thần sắc nhạt nhẽo, môi nhấp thành thẳng tắp lúc này anh không nói lời nào, mang theo nhạt nhẽo lương bạc đổ cong. Hạ Hàn tiếp nhận kịch bản cúi đầu nhìn xem, ánh mắt chậm rãi đào qua. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ ở trên bàn. Quan Duệ nói tiếp mấy cái kịch bản này cũng không tệ cậu dự định diễn bộ phim nào, suy nghĩ cho kỹ một chút. Lúc này, Hạ Hàn ngẩng đầu, bỗng dưng nói một câu, đoạn thời gian trước Amanda Oang có phải là đưa tới mấy chiếc váy? Amanda Oang là nhãn hiệu thời trang cao cấp, chất lượng y phục vô cùng tốt kiểu dáng hào phóng vô cùng đơn giản. Hoa Thủy cùng một ít nhãn hiệu hợp tác những nhãn hiệu kia sẽ cung cấp cho nghệ sĩ của Hoa Thủy trang phục Amanda oang chính là một cái trong số đó. Quan Duệ không rõ Hạ Hà Hàn làm sao đột nhiên nói đến cái này, đúng a Hạ Hà Hàn không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu dù nhặt mỗi một chữ lại rõ ràng cực kỳ, hôm nào tổ chức gặp mặt fan hâm mộ anh chọn một cái váy, đưa cho Diệp Phạm. Quan Duệ cho là mình nghe lầm, đưa cho Diệp Phạm. Hạ Hàn giống như chưa phát giác, giọng trầm thấp chậm rãi vang lên, nhớ kỹ chọn một cái váy màu trắng, không nên quá lộ. Lần này tổ chức gặp mặt fan hâm mộ, Diệp Phạm cũng tới, nhưng cô không phải nhân vật chính, không thể đoạt nổi bật của người khác. Trong đầu Hạ Hàn bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt Diệp Phạm, ngũ quan ngày thường của cô ấy vô cùng tốt khí chất thanh lãnh lạnh nhạt. Khóe môi Hạ Hàn cong lên một nụ cười, dù sao với thân hình của Diệp Phạm, mặc kệ là dạng quần áo gì, cô ấy đều có thể khống chế. Quan Duệ nhìn Hạ Hàn một chút giọng điệu có thâm ý khác cậu đối với Diệp Phạm rất chiếu cố. Quan Duệ nghĩ thầm, lúc trước Hạ Hàn chủ động bảo ký hợp đồng với Diệp Phạm hiện tại còn đặc biệt vì cô ấy chọn váy cũng không biết Hạ Hàn có tâm tư gì. Hạ Hàn sắc mặt chưa biến, hời hợt nói một câu, cô ấy hiện tại là nghệ sĩ của Hoa Thủy. Quan Duệ không có nhiều lời, biết rồi. Ngày hôm đó, Diệp Phạm đến phòng trang điểm có người chào đón, chuẩn bị giúp cô trang điểm hóa trang. Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Phạm xuất hiện ở trước mặt truyền thông, đới cận Sơn đã sớm chọn xong váy cho cô, đới cận Sơn vừa muốn đem cái váy này đưa cho Diệp Phạm, lúc này, một người đi tới, ngăn cản anh lại. Đới cận Sơn nhận ra, người này là nhân viên công tác bên người Hạ Hàn. Người kia đưa cho đới cận Sơn một cái hộp, mở miệng, để Diệp Phạm tiểu thư mặc cái váy này đi. Anh ta cường điệu một câu, đây là do Hạ Hàn chuẩn bị. Đới Cận Sơn có chút sừng sốt người kia còn nói, nhưng mà chuyện này không cần thiết để Diệp Phạm tiểu thư biết. Đới Cận Sơn nhớ tới, hoa thụy ký với Diệp Phạm chính là ý của Hạ Hàn. Hiện tại Hạ Hàn lại đưa váy cho Diệp Phạm, hiện tại xem ra cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Đới Cận Sơn tiếp nhận váy, để nhà tạo mẫu đưa cho Diệp Phạm đổi, Diệp Phạm đã trang điểm xong, cô đổi váy, ngồi tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, lập tức tới thời gian bắt đầu của buổi gặp mặt. Đạo diễn dẫn các diễn viên đi lên trên sân khâu tia sáng đèn huỳnh quang chiếu xuống tuyết trắng Các phóng viên đã sớm cầm chắc máy ảnh, tiếng chụp ảnh tạch tạch liên tiếp vang lên Phía dưới fan hâm mộ trông thấy thần tượng đều đang lớn tiếng gọi tên của bọn họ Hạ Hàn thần sắc thản nhiên, khóe miệng đường cầm lập tức hiện lên nụ cười Đóng vai nam nữ chính của ẩn nấp bến Thượng Hải, đường cầm tự nhiên đứng ở bên cạnh Hạ Hàn Hạ Hàn người thấy mùi nước hoa cùng mùi đồ trang điểm nồng đậm trên người đường cầm, lông mày của anh không thể kiềm chế nhíu một chút. Nhưng là tia cảm xúc kia rất nhanh liền tàn đi, không có bị người khác phát giác. Mặc dù Hạ Hàn cùng đường cầm đóng vai nam nữ chính của bộ phim này, bọn họ đứng ở nơi đó, lại không có gì giao lưu. Nhưng các phóng viên lại không cảm thấy kỳ quái. Mọi người đều biết Hạ Hàn tính tình lãnh đạm, trừ quay phim anh đều biểu hiện thản nhiên. Hạ Hàn rất chuyên nghiệp, mỗi một cảnh quay đều sẽ nghiêm túc hoàn thành, nhưng sau khi rời khỏi phim ra bên ngoài, anh sẽ cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Đường cầm cùng Hạ Hàn là nhân vật nam nữ chính, hai người đứng ở chính giữa. Ánh mắt các ký giả trước tiên tự nhiên sẽ nhìn hai người này, nhưng là lúc này tầm mắt của bọn họ không khỏi phải nhìn về hướng một người khác. Diệp Phạm, lúc ở trên TV mọi người đã thấy qua Diệp Phạm, nhưng là thấy người thật ở ngoài đời. Bọn họ vẫn phải cảm khái một câu, Diệp Phạm ở ngoài so với trên ống kính càng xinh đẹp hơn. Ngày hôm nay, Diệp Phạm mặc một chiếc váy trắng thuần khiết kiểu dáng cùng màu sắc cực kỳ đơn giản. Cái váy này người bình thường mặc vào, sẽ chỉ cảm thấy quá mức phổ thông, thậm chí có chút ảm đạm. Nhưng Diệp Phạm thân hình đẹp, không chỉ có đè được bộ váy màu trắng này còn càng thêm lộ ra làn da tuyết trắng của cô. Diệp Phạm tựa như một đóa hoa thanh lệ nở rộ khí chất phi thường đặc biệt. để cho người ta hoàn toàn không thể truyền rời ánh mắt. So với đường cầm ăn mặc trói mắt ở bên cạnh cũng có vẻ quá tận lực càng thêm phàm tục. Đường cầm chú ý tới ánh mắt các ký giả biết bọn họ đang nhìn diệp phạm trong nội tâm cô ta hết sức ghen tị. Đường cầm hết sức tức giận nhưng cô ta lại không thể hiển lộ những tâm tình này nhất định phải duy trì nụ cười chỉ là nụ cười cứng ngắc lại một chút. Phóng viên nhìn về phía vương đạo diễn, vương đạo diễn, bộ phim truyền hình này phát sóng đến nay, tỷ lệ người xem luôn ở mức rất cao, còn đang không ngừng ghi nhận kỷ lục mới, ông thấy chuyện này thế nào? Vương đạo diễn cười, bộ phim này thành công, không thể thiếu sự hợp tác của mọi người. Các phóng viên lại nhìn về phía Hạ Hàn, hỏi anh mấy vấn đề, Hạ Hàn đều trả lời đúng mực. Lúc này, có một cái phóng viên hỏi, đường tiểu thư, nghe nói ở trong bộ phim này, cô đóng rất nhiều cảnh đánh nhau, cô chịu không ít khổ đi. Đường cầm mang trên mặt một nụ cười, vì để cho fan hâm mộ được trải nghiệm những hiệu quả tốt nhất những chuyện này đều là đáng giá. Ví dụ như cảnh quay từ trên núi trượt xuống, mặc dù rất vất vả, nhưng vì tôi phải làm cho thật hoàn mỹ, nên là quay rất nhiều lần. Ngụ ý chính là những cảnh này đều là cô ta tự mình hoàn thành, không có thế thân. Nghe được câu này, trong lòng hạ hàn thoáng qua một tia trào phúng. Không có thế thân, a trên mặt hạ hàn không chút biểu cảm nào, nhưng khóe mắt có chút hạ xuống. Đoàn làm phim mọi người cũng là tâm tư dị biệt. Bọn họ đều rõ ràng, Đường cầm nói những lời này hoàn toàn là nói dối. Trong bộ phim này, những cảnh nào cần chịu khổ, phân đoạn diễn mệt mỏi, tất cả đều là Diệp Phạm hoàn thành. Thời điểm phóng viên cha hỏi, Diệp Phạm một mực ngồi lặng yên. Diệp Phạm không đoạt lời cũng không đoạt ống kính, nhưng cho dù cô không hề làm gì cũng mang lại hình tượng tốt đẹp. Lúc này, một phóng viên đột nhiên hướng Diệp Phạm đặt câu hỏi, Diệp Tiểu Thư, đây là bộ phim đầu tay của cô, nhân vật cầm đàm này cứ như vậy mà thành công, cô có gì muốn nói không? Máy chụp ảnh đều nhắm vào Diệp Phạm, tiếng tạch tạch vang lên, lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phạm. Cho dù đây là lần đầu tiên Diệp Phạm xuất hiện ở dưới ánh đèn Huỳnh quang, cô cũng không chút hoang mang, khuôn mặt tuyết trắng thanh lệ thần sắc thản nhiên. Diệp Phạm sau khi tự hỏi, chậm rãi mở miệng, đầu tiên cảm tạ mọi người yêu thích kỳ thật nói cầm đàm thành công, không bằng nói là nhân vật do kịch bản tạo nên đã thành công. Mà tôi còn có rất nhiều nơi cần học tập, cần phải sửa đổi để không ngừng tiến bộ. Diệp Phạm biết thân phận của mình, nhất cử nhất động đều đúng mực, rất nhiều người đối cô có ấn tượng càng tốt hơn. Lúc Diệp Phạm nói chuyện, người đoàn làm phim quay đầu nhìn cô. Hạ Hàn cũng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phạm. Hạ Hàn cùng mọi người đồng dạng lắng nghe Diệp Phạm, không giống hững hờ trước đó, ánh mắt nghiêm túc lại chuyên chú. Lúc này, phóng viên lại chuyển hướng sang Hạ Hàn, sau khi bộ phim này phát sóng, có người nói rằng nếu so sánh cùng đường cầm thì CP của anh cùng Diệp Phạm càng có cảm giác hơn. Phóng viên cười hỏi một câu, anh cảm thấy anh cùng ai càng hợp hơn. Hạ Hàn không có mở miệng, thời gian lặng lặng trôi qua. Phóng viên nghĩ là Hạ Hàn sẽ không trả lời, đang chuẩn bị đổi một chủ đề khác. Một giây sau ảnh đế từ trước đến nay lãnh lãnh đạm đạm mở miệng. Môi mỏng của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích chậm rãi nói một câu. Tôi tin tưởng ánh mắt của fan hâm mộ. Hạ Hàn nhìn tới phía trước con mắt giống như mực đen. Giọng điệu thản nhiên lại mang theo ý vị thâm trường. Hạ Hàn đương nhiên đã nhìn qua đoạn video trên mạng mà fan hâm mộ biên tập video CP của anh cùng Diệp Phạm Lượng Lai đã có mấy triệu vượt xa video với đường cầm. Giờ này số lượng like đã hoàn toàn nói rõ, fan hâm mộ đều cho rằng anh cùng Diệp Phạm càng xứng hơn. Đáy mắt Hạ Hàn ẩn lấy ý cười cực nhẹ, trên mặt bình tĩnh không lay động rốt cục xuất hiện một chút xíu cảm xúc. Anh nói câu này lập lờ nước đôi, mọi người nghe vào sẽ chỉ coi là Hạ Hàn là quan tâm đến fan hâm mộ, fan hâm mộ cho là anh cùng ai càng xứng đôi, anh liền tán thành với cách nhìn của fan hâm mộ. Nhưng kỳ thật Hạ Hàn đã cho thấy thái độ anh ở bên trong bộ phim này, anh cùng Diệp Phạm mới thật sự là CP. Câu trả lời của Hạ Hàn rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người ở đây. Tất cả mọi người coi là, đây là Hạ Hàn sủng fan, chỉ có một số nhỏ phát hiện ra ý thức của Hạ Hàn, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Đường ra đại trạch, một người phụ nữ yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, trên màn hình TV đang trực tiếp buổi họp mặt fan hâm mộ của những diễn viên chính phim ẩn nấp bến Thượng Hải. Người phụ nữ này chính là mẹ của đường cẩm giản Lan, bà chính là thông qua TV nhìn xem hoạt động mới nhất của đường cẩm. Ngoại giới người người đều biết đường cầm là được che chở mà lớn lên, cô ta từ nhỏ đã được hưởng thụ vô vàn sủng ái, chỉ có đường phu nhân Giản Lan biết thái độ chân thực trong nội tâm bà đối với đường cầm. Giản Lan rất yêu thương đường cầm, mọi chuyện đều theo ý đường cầm. Nhưng trong nội tâm bà luôn luôn có loại cảm giác mình cùng đường cầm thân cận không nổi. Giản Lan biết chuyện này rất kỳ quái, trên thế giới này nào có ai sẽ đối với con gái ruột thịt của mình sinh ra ngăn cách cho nên bà chưa bao giờ đem loại cảm giác này nói cho chồng mình biết. Càng về sau, bà đối với đường cầm càng tốt gấp bội, nhưng đường cầm càng trưởng thành lên, Giản Lan cũng càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. May mắn đường cầm thích ở bên ngoài, không thường xuyên về nhà, bằng không thì Giản Lan rất sợ người khác phát hiện sự khác thường của mình. Diệp Phạm, cô có cảm nhận gì về nhân vật mà cô vào vai này? Phóng viên đang phỏng vấn một vai phụ của ẩn nấp bến Thượng Hải, người kia ngồi ở một bên khác so với đường cầm. Khuôn mặt yên tĩnh cả người khí chất trầm ổn. Khi nhìn đến Diệp Phạm trong nháy mắt đó, Giản Lan lập tức ngồi thẳng người, bà đem ánh mắt từ trên người đường cẩm rời đi, đặt đến trên người Diệp Phạm. Bà rõ ràng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phạm, vì cái gì bà lại cảm thấy Diệp Phạm có chút quen thuộc. chương 17, Hạ Hàn nhìn thấy con trai mình hai. Buổi họp mặt fan hâm mộ hội kết thúc, phóng viên chờ nhóm diễn viên chính ra cửa. Đại khái là bởi vì không muốn nhìn thấy Diệp Phạm, đường cẩm sớm đã rời đi. Diệp Phạm còn ở phía sau hậu trường, cô chuẩn bị đổi đi thân lễ phục này mới về nhà. Chưa đi đến phòng trang điểm, sau lưng Diệp Phạm đột nhiên vang lên một đạo âm thanh trầm thấp Diệp Phạm. Cô dừng bước lại, nghiêng nghiêng đầu, nhìn sang. Hạ hàn đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn lạnh lùng. Thần sắc thản nhiên, sắc mặt không rõ tựa như bị phủ kín bởi một tầng băng sương mỏng. Cặp mắt kia đen nhánh, đáy mắt cực sâu, khiến cho người nhìn không thấu. Mấy sợi tóc màu đen của cô rủ xuống ở bên mặt có chút cong lên, da thịt diệp phạm trắng như tuyết, đường cong khuôn mặt hoàn mỹ, ở dưới ánh đèn mờ mịt như ẩn như hiện. Hạ hàn mắt sắc dần dần sâu, trong mắt băng sương tản đi mấy phần, cái váy này rất hợp với cô. Anh nhìn diệp phạm một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của anh cụp xuống, lòng bàn tay hơi nắm, động tác rất nhẹ, người bên cạnh không thể phát giác. Rất ít người biết bộ lễ phục này là do Hạ Hàn chọn lựa. bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người giấu giếm chuyện này, kể cả Diệp Phạm. Diệp Phạm cho là lời Hạ Hàn nói chỉ là lời xã giao bình thường nhất. Ý nghĩ của cô rất đơn giản, hai người là quan hệ hợp tác chỉ thế thôi. Diệp Phạm cong môi, mỉm cười cảm ơn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện sau khi bộ phim đóng máy. Trừ cảnh quay thân mật cuối cùng kia cô quá khẩn trương, lúc khác cô cùng Hạ Hàn ở studio cơ bản không nói lời nào. ánh mắt hạ hàn liếc qua trông thấy mặt diệp phạm cô ngẩng đầu nhìn anh cái cổ trắng noãn thon dài khóe môi thanh lệ khẽ nhếch hạ hàn trong mắt nông sâu không rõ thân thể dựa vào ở trên tường khí thức mát lạnh truyền đến cô vừa rồi biểu hiện cũng không tệ lắm ngữ khí của anh nghe không ra tâm tình gì tựa hồ chỉ là đang hướng dẫn một người mới mới xuất đạo nhưng diệp phạm không biết dựa theo tính cách hạ hàn anh rất đạm mạc cùng người trong vòng giải trí đều không có lui tới gì càng không cần nhắc tới người chỉ hợp tác qua đúng một lần Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cứ như vậy đứng ở trong hành lang, còn không có nói mấy câu, người đại diện Đới Cận Sơn liền đến. Đới Cận Sơn cùng Hạ Hàn lên tiếng chào hỏi, Hạ Hàn. Hạ Hàn môi hơi cong lên ừ một tiếng. Diệp Phạm tôi nhìn cô cùng Hạ Hàn nói chuyện rất hợp nhau. Đới Cận Sơn trợ giúp, muốn hay không lưu lại cái phương thức liên lạc. Câu nói này từ trong miệng người đại diện nói ra, ngược lại cảm giác giống như đây là ý của Diệp Phạm. Diệp Phạm đang muốn cự tuyệt cô do dự, nghĩ một hồi mới mở miệng tôi cảm thấy vẫn là không cần đi. Hạ Hàn chú ý tới ánh mắt của cô, anh nheo mắt một chút, ánh mắt thâm thúy. Lời Diệp Phạm bị đánh gãy. Lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên, có thể. Diệp Phạm ngần người cô ngước mắt nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn nhàn nhạt liếc qua Diệp Phạm một chút. Bọn họ bốn mắt chạm vào nhau tầm mắt hai người vừa vặn đối diện. Trong không khí an tĩnh một lát. Ánh mắt hạ hàn rất sâu, anh nhìn chằm chằm Diệp Phạm chậm rãi đọc lên một chuỗi con số. Diệp Phạm rời mắt tránh đi ánh mắt hạ hàn, lấy điện thoại di động ra đem số điện thoại của anh ghi xuống. Hạ hàn cong môi trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ như coi như không. Anh rất ít nói, không nói gì nữa quay người đi. Mấy ngày nay, lịch làm việc của Diệp Phạm không nặng. Từ trong công ty truyền hình điện ảnh Hoa Thụy ra ngoài, Diệp Phạm rất nhanh liền ngồi vào trong xe. Sau khi Diệp Phạm cùng Hoa Thụy ký kết công ty liền cho cô một trợ lý cùng lái xe, hai người này đều biết tình huống trong nhà Diệp Phạm nhưng bọn họ rất kín miệng. Diệp Phạm không sai biệt lắm đã nửa ngày không thấy Đô Đô cô vừa lên xe liền gọi điện thoại cho Lý Mẹ. Không bao lâu, điện thoại liền thông. Diệp Phạm rất nhớ Đô Đô, Lý Mẹ, Đô Đô thế nào rồi? Lý Mẹ cùng Đô Đô tự hồ không ở nhà, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm có chút ồn ào. Lý mẹ mở miệng ta mang đô đô đi ra ngoài chơi, bây giờ đang ở siêu thị. Siêu thị không ở gần nhà Diệp Phạm, hẳn là Lý mẹ ôm đô đô đi nơi xa một chút chơi. Diệp Phạm còn rất nhanh liền có thể tới, hai người trực tiếp ở siêu thị chờ con đi. Thanh âm của Lý mẹ nghe vào có chút mệt, có thể là bởi vì đã mang theo đô đô cả ngày. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phạm đối với tài xế lái xe nói ở siêu thị mát phía trước ngừng một chút đi. Lái xe đáp ứng một tiếng, đem tay lái chuyển hướng. chỉ chốc lát xe liền dừng tại gần siêu thị diệp phạm mở cửa xuống xe diệp phạm ngụy trang cô mang theo khẩu trang cùng kính mắt không có ai nhận ra cô lý mẹ cùng đô đô ở khu hải sản tươi sống diệp phạm chân bước không ngừng trực tiếp đi tới khu đó đô đô ghé vào trên vai lý mẹ con mắt nửa híp đầu rũ xuống từng chút từng chút tựa hồ sắp mù thiếp đi diệp phạm nhịn không được bật cười cô nhẹ nhàng đi qua không có đánh thức đô đô diệp phạm nhìn lý mẹ vất vả tiếp nhận giò hàng trên tay bà Lý mẹ liệt nguyên một danh sách cũng là đồ muốn mua. Diệp Phạm chỉ chỉ tờ đơn, ra hiệu mình đi chọn để lý mẹ trông đô đô. Diệp Phạm dựa theo danh sách bên trên đi chọn đồ vật lý mẹ thì đứng tại chỗ đợi cô. Lý mẹ ôm một hồi đô đô cánh tay có chút tê, bà động tác thật nhẹ mà đem đô đô đổi sang một phía khác. Nhưng đô đô ngủ bất ổn, bé rất nhanh liền tỉnh Đô đô ngắp một cái, dùng tay vuốt mắt nãi thanh nãi khí, mẹ đâu ạ? Vừa rồi tại thời điểm nửa mê nửa tỉnh, Đô Đô cảm giác mình giống như nhìn thấy mẹ, nhưng bây giờ làm sao lại không thấy. Lý mẹ nhìn Đô Đô xoay tới xoay lui, đem Đô Đô để dưới đất bà giúp Đô Đô xoa xoa nước mắt do ngáp mà chảy ra ấm giọng cùng bé giải thích mẹ đi mua đồ chúng ta ở chỗ này chờ. Sau khi Lý mẹ nói xong, bà đứng dậy cầm tay Đô Đô ánh mắt đặt ở trên kệ hàng, bà nhìn có hay không mua đủ đồ chưa? Lúc này, Đô Đô rút tay lại hướng lối đi nhỏ bên kia chạy tới. Sau khi Lý mẹ kịp phản ứng, nhanh đuổi theo, cách mấy cái kệ hàng, Hạ Hàn đứng ở nơi đó một mình. Cho dù có mấy trợ lý, nhưng anh thích tự mình xử lý sinh hoạt. Siêu thị này ở rất gần nhà Hạ Hàn, bây giờ sắp trời tối anh mang theo một cái mũ cùng khẩu trang liền đi ra cửa. Khu vực này không có quá nhiều người, Hạ Hàn cúi đầu chọn đồ. Khí chất của anh lạnh lẽo, một bộ dáng người sống chưa tới gần. một giây sau Hạ Hàn cảm giác được chân mình trầm xuống có cái gì mềm nhũn động phải chân của anh anh nghiêng đầu nhìn lại là một bé trai trắng trắng mập mập tuổi tác không lớn bé trai kia đi đường không vững mới động vào anh Hạ Hàn quét một vòng chung quanh cũng không có phát hiện cha mẹ của bé Hạ Hàn nhíu nhíu mày ngồi xổm xuống ánh mắt nhìn Đô Đô mẹ của con đâu Đô Đô che miệng lại dáng vẻ không muốn nói chuyện với anh. Diệp Phạm dạy qua bé ở bên ngoài không nên cùng người xa lạ nói chuyện. Lúc mới đầu Đô Đô không hiểu, nhưng là Diệp Phạm lặp đi lặp lại nói thật nhiều lần, bé cũng liền nhớ kỹ. Đô Đô mở to một đôi mắt tròn căng cùng Hạ Hàn nhìn nhìn tay nhỏ mập mạp liền che ở trên cái miệng của mình. Hạ Hàn không thích trẻ con kỳ quái chính là anh lại đối với đứa bé trước mặt này có một tia cảm giác thân thiết. Thần sắc đậm mạc của Hạ Hàn đột nhiên tản ra anh nhìn Đô Đô thấp giọng cười nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới đứa bé này tâm phòng bị cũng thật nặng. Thời điểm đô đô che miệng một bảng hiệu nho nhỏ từ ống tay áo trượt xuống. Phía trên viết một cái tên cùng một chuỗi số điện thoại. Hạ Hàn vươn tay, nhéo một cái trên mặt đô đô. Thanh âm vồn lạnh lùng, giờ phút này lại có vẻ rất dịu dàng, con gọi là Diệp Đạc. Nếu như người đại diện của Hạ Hàn ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc sự dịu dàng này cho tới bây giờ đều không có ở trong từ điển của Hạ Hàn tồn tại qua. Nghe được hạ hàn nói chuyện, đô đô có phản ứng, bé nhịn không được cãi lại con không gọi Diệp đạc tên của con là đô đô. Đô đô vừa nói xong, trong nháy mắt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lần nữa bưng kín miệng của mình, giống như làm sai chuyện gì. Hạ hàn đang muốn tiếp tục hỏi đô đô, lý mẹ đã thấy đô đô, bà thở dài một hơi, vội vội vàng vàng từ kệ hàng đầu kia chạy tới. Đô đô, đừng có chạy lung tung, mẹ con sẽ lo lắng. Lý mẹ mau đem đô đô bế lên ôm chặt chẽ. Xin lỗi, cháu nhà ta đang tìm mẹ của bé. Đô đô nhìn thấy người quen thuộc mới thả tay xuống, thanh âm mềm nhu nhu con rất ngoan. Lý mẹ dỗ đô đô một hồi, sau đó ôm đô đô rời đi. Đô đô ghé vào trên bờ vai lý mẹ ánh mắt vừa vặn đối diện với phương hướng hạ hàn, con mắt bé không chấp nhìn chằm chằm hạ hàn, răng cắn cắn ngón tay cái của mình. Hạ hàn cũng đứng đấy không có rời đi thẳng đến khi thân ảnh đô đô biến mất ở sau kệ hàng cuối cùng anh mới quay người đi. Ngày hôm nay, một cái bùa về chứ danh lớn phát một đoạn tin. Đoạn thời gian trước bên trong ẩn nấp bến thượng hải nhân vật cầm đàm nổi lên, danh tiếng diễn viên Diệp Phạm ẩn ẩn lấn át nhân vật nữ chính trong phim Đường Cầm. Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới cái sự kiện này thật ra là một trận mưu đồ tạo si căng đan lâu lâu, mục đích là vì người nào đó giả vờ đụng một chú ý với tiểu hoa đang nổi đường cầm kéo dẫm đường cầm mượn cơ hội thượng vị. Đoạn tin này không dài, nhưng trong câu chữ đều đang chỉ trích Diệp Phạm tâm tư thâm trầm, vì muốn thượng vị mà không tư thủ đoạn. Cái chủ Weibo này là công phòng làm việc đường cầm một mực hợp tác phòng làm việc đường cầm ngỏ ý muốn hắn phát ra đoạn tin này, chính là vì để bôi đen Diệp Phạm. Danh tiếng Diệp Phạm quá lớn, bọn họ đã sớm muốn kéo Diệp Phạm xuống. Bọn họ còn thuê rất nhiều thủy quân, ở trên trang web bên trên tiến hành đưa tin phân tích ở dưới Weibo chỉ đạo hướng gió. Cái chủ Weibo này có hơn một triệu fan hâm mộ, lời này của hắn vừa phát ra, lập tức đưa tới kịch liệt thảo luận của dân mạng. Ta sớm đã cảm thấy chuyện này không được bình thường, chỉ bằng một cái nhân vật vũ nữ, Diệp Phạm lại đỏ đến nhanh như vậy, khẳng định là cô ta sớm có sự mưu, phía sau có công ty lớn đang thao túng. Không phải sao, giới giải trí nước sâu như vậy, Diệp Phạm dáng dấp lại đẹp, muốn ở giới giải trí hỗn loạn xuất đầu lộ diện cũng là rất khó khăn, ta nghiêm trọng hoài nghi, trước đó khen Diệp Phạm đều là thủy quân. Đoạn thời gian trước Diệp Phạm lại có trên Hot Search Weibo, luôn luôn có tin tức lúc nào một người mới có thể có tiếng vọng lớn như vậy rồi. Hơn nữa còn liên lụy đến thần tượng của ta đường cầm tức chết ta rồi. Sau khi phim truyền hình lên sóng, Diệp Phạm cũng có một chút fan hâm mộ, fan hâm mộ đường cầm hùng hổ dọa người, hai phe lập tức bắt đầu cấu xé. Ta không rõ, Diệp Phạm cô ấy chỉ là đang lặng yên diễn kịch cô ấy chọc tới người nào mà bị bôi đen như vậy. Diệp Phạm khuôn mặt đẹp cùng diễn xuất tốt, chúng ta đều nhìn thấy trong mắt đến cùng là tạo si căng đan hay là thực lực các ngươi liền đợi xem đi, đến lúc đó mặt không muốn lại bị vả sưng lên. Mặc dù có một nhóm người không tin chủ Weibo, nhưng lượng fan hâm mộ của đường cầm quá mức khổng lồ, những người giúp Diệp Phạm nói chuyện dần dần yếu thế, hướng gió nghiêng về phía đường cầm. Lúc này, Diệp Phạm ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, những người ghen ghét cô kia điên cuồng muốn kéo cô xuống nước, ai kêu Diệp Phạm gần đây nhất danh tiếng quá nổi, những người kia đã sớm đỏ mắt. Cũng không lâu sau, có dân mạng ở trong một áp tạo video, phát hiện một cái video nhỏ tuyên bố quay trong thời gian bộ phim ẩn nấp bến Thượng Hải đang trong quá trình sản xuất. Chủ nhân đoạn video này là một diễn viên quần chúng, thời điểm anh ta quay video về bản thân, người đứng phía sau không cẩn thận nhập vào ống kính. Phía sau anh lại là thân ảnh của Diệp Phạm. Trong video, Diệp Phạm mặc đồ hóa trang từ trên cao trượt xuống dưới. Sau khi chạm xuống mặt đất cô chắp súng chĩa vào người đối diện. Diệp Phạm từng lần một ân cô cũng từng lần một lại từ trên cao trượt xuống lại. ẩn nấp bến Thượng Hải một mực có độ chủ đề khá cao. Cái video này bị người phát hiện về sau, liền lập tức lại đưa tới sự thảo luận kịch liệt của dân mạng. Cư dân mạng mắt có chút sắc bén sau khi xem video, nhạy bén phát giác được không thích hợp. ẩn nước bến Thượng Hải đã chiếu xong, bọn họ cũng đã xem hết tất cả các phần diễn của Diệp Phạm, mà trong video hiện ra cảnh này, ở trong phim Diệp Phạm cũng chưa từng diễn qua. Điều đáng nói tới chính là cảnh quay này giống như lúc đường cẩm diễn nhân vật nữ chính có diễn qua. Dân mạng ở phía dưới bình luận biểu đạt nghi vấn của mình. ẩn nước bến Thượng Hải ta đã xem qua thật là nhiều lần ta nhớ được cảnh này trên tivi cũng không có chiếu qua. Vì cái gì Diệp Phạm lại mặc đồ hóa trang của đường cẩm? liền ngay cả tóc phục sức còn có động tác đều cùng đường cẩm giống nhau như đúc đây cũng quá kỳ quái đi. Cảnh này không phải cảnh của đường cẩm sao, đường cầm đâu. Trong video tại sao không có cô ấy. Video có lượt like trong một ngày đã phá vỡ một triệu, sau đó còn đang lấy tốc độ phi thường kinh người không ngừng gia tăng, càng ngày càng nhiều người đều thấy được cái video này, dồn dập ở phía dưới phát biểu ngôn luận. Diệp Phạm không có lý gì lại mặc đồ hóa trang của đường cầm, kiểu tóc giống nhau, động tác giống nhau, tất cả mọi thứ đều cùng đường cầm ở trên màn ảnh hiện ra giống nhau như đúc. Đông đảo ngôn luận ẩn ẩn chỉ hướng một cái chân tướng vô cùng sống động. Chẳng lẽ nói, Diệp Phạm lại là thế thân của đường cầm? Mấy ngày trước đường cầm còn nói mình đóng phim quay những động tác kia rất vất vả, hiện tại xem ra những cảnh quay kia không phải đều là Diệp Phạm thay cô ta đóng A. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com, chương 18 tin tức đầu đề thế thân lộ ra ánh sáng. Dưới video rốt của có người đưa lên một sự kiện, ta có một cái ý nghĩ lớn mật Diệp Phạm sẽ không phải là thế thân của đường cầm đi. Những cảnh vất vả của đường cầm bên trong phim kia kỳ thật đều là Diệp Phạm hoàn thành. Định mệnh. Nếu thật là như vậy, vậy có chuyện để xem rồi. Cư dân mạng lập tức bùng nổ, vốn dĩ mặt nước đã không an tĩnh, hiện tại hoàn toàn bị đảo lộn. Trước đó còn có người nói, Diệp Phạm muốn mượn cơ hội kéo dẫm đường cầm, mượn đường cầm thượng vị. Hiện tại lập tức lại bị tuôn ra, Diệp Phạm thật sự là thế thân của đường cầm. Thế thân của một tiểu hoa đang nổi, lại đồng thời cùng nhau diễn trong cùng một bộ phim truyền hình. trọng yếu nhất chính là cuối cùng nhiệt độ của thế thân so với chính chủ còn cao hơn. Chuyện này nếu như được chứng thực là thật sự, vậy đúng là một vở kịch cha. Sức chiến đấu của fan hâm mộ Đường Cầm cực mạnh, chuyện này vừa bạo lộ ra, bọn họ lập tức đến bảo vệ địa vị Đường Cầm. Chỉ bằng một cái video như thế, các ngươi liền muốn hướng Đường Cầm dội nước bẩn. Có phải là Đường Cầm quá đỏ, cho nên các ngươi liền suốt ngày nhìn chằm chằm cô ấy? Cái video này căn bản không thể chứng minh Diệp Phạm chính là thế thân của đường cầm thế thân ta tin tưởng tất cả phần diễn đường cẩm đều là tự mình hoàn thành cô ấy không phải loại người như vậy. Fan hâm mộ của Diệp Phạm cũng ngồi không yên trong chớp mắt vài giây lại nhiều thêm hơn 10 bình luận. Nếu như Diệp Phạm thật muốn tạo nhiệt ngay từ đầu lúc nhân vật cẩm đàm này xuất hiện cô ấy liền có thể mượn cái danh này cọ nhiệt độ. Có thể cô ấy cái gì cũng không làm vô duyên vô cớ chọc phải một đám người đỏ mắt. Giống ta tính tính tốt thế này cũng thật sự là bị đám người này làm tức chết. Diệp Phạm dựa vào thực lực nổi lên, bị các ngươi nói thành người giả vờ chuyên đi cọ sát. Hiện tại đào ra Diệp Phạm là thế thân của đường cầm còn nói đường cầm bị vu hãm. Đạo lý tình cảm khắp thiên hạ đều đứng tại phía đường cầm bên này, người khác đều phải nhường đường đi thôi. Phen hâm mộ đường cầm cùng phen hâm mộ Diệp Phạm bên nào cũng cho là mình phải, nhiệt độ tăng cao không hả? Fan hâm mộ đường cầm không tin vào cái video này cho rằng nhất định là có người hãm hại đường cầm trừ phi phải có người khác cầm ra chứng cứ. Fan hâm mộ Diệp Phạm đã sớm không quen nhìn những người kia dáng vẻ vinh váo tự đắc cũng không nhượng bộ. Hai phe càng cấu xé càng lợi hại. Cuối cùng, thăng Diệp Phạm lại là thế thân của đường cầm thăng đứng tại hot xuất thứ nhất lượng xuất toàn mạng ổn định vị trí số 1. Công ty Hoa Thủy ở thời điểm có người bôi đen Diệp Phạm, liền chú ý tới, bọn họ lúc đầu chuẩn bị khai thác biện pháp, không nghĩ tới sẽ có diễn viên quần chúng của đoàn làm phim quay tới video Diệp Phạm làm thế thân, làm cho hướng gió dư luận thay đổi, vừa vặn giúp bọn họ khắc phục khó khăn. Hiện tại trên mạng tình thế còn không có minh xác, nếu như thừa cơ tiếp tục dẫn đạo hướng gió, bọn họ sẽ có ưu thế rất lớn. Đối Cận Sơn lập tức để cho người ở trên mạng phát tin tức Một người trong đó đăng tin với tiêu đề là tiểu hoa đang nổi đường cầm hóa ra khi quay phim toàn dùng thế thân. Từ các góc độ lý trí phân tích, bên trong tin có mấy tấm hình, mặc dù ảnh chụp không phải rất rõ ràng, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy, là Diệp Phạm mặc đồ hóa trang của đường cầm. Cảnh quay rơi xuống nước cảnh đánh nhau, mỗi một cảnh đều có dấu vết lần theo tất cả những cảnh mệt mỏi chịu khổ, đường cầm không nguyện ý tự mình quay, đều là để Diệp Phạm đóng. Chủ Weibo còn có tình có lý liệt kê mấy điểm, vô cùng có lực thuyết phục. đối cận sơn lại để cho mấy cái Weibo lớn truyền tải chia sẻ tin này. Rất nhanh tin này liền bị đưa tới trên đỉnh ngày càng lên cao. Bọn họ thành công đem chủ đề từ Diệp Phạm kéo dẫm đường cầm để thượng vị biến thành đường cầm quay phim toàn bộ nhờ thế thân, lừa gạt fan hâm mộ. Hiện tại, chú ý của toàn bộ mọi người đều vào việc Diệp Phạm là thế thân của đường cầm, không ai lại đi quản chuyện lúc trước. Nhìn thấy tin này, fan hâm mộ đường cầm trầm mặc. Nếu như trước đó cái video kia còn có thể nói là trùng hợp như vậy những hình này, những tin này thì sao? Một lần miễn cưỡng xem như trùng hợp hai lần, ba lần thì sao? Nguyên bùa đường Cẩm còn có trên tiết mục trò chuyện đều nói rằng đường Cẩm là người rất chuyên nghiệp. mặc kệ quay cảnh gì cô ấy đều sẽ nghiêm túc. Fan hâm mộ trước đó vẫn đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại bọn họ lại do dự. Bây giờ vấn đề này vừa lộ ra, liền lập tức có người nhắc đến trước đó mấy ngày đường cầm ở buổi họp mặt fan hâm mộ còn nói, vì để cho fan hâm mộ hài lòng, mỗi một cảnh quay cô ta đều hoàn thành một cách rất chân thành. Ý thứ trong lời nói là cô ta không sử dụng thế thân, mỗi một cảnh quay đều là tự thân vận động Kết quả rõ ràng, đường cầm nói dối. Còn có người nói, hắn lúc ấy liền chú ý tới, đường cầm lúc nói lời này. Hạ Hàn còn có người đoàn làm phim biểu lộ đều rất kỳ quái, rõ ràng biết đường cầm đang nói dối. Lần này thậm chí ngay cả fan hâm mộ của Hạ Hàn đều không hài lòng. Hóa ra phân đoạn diễn của đường cầm đều là diệp phạm đóng a trách không được thời điểm ta xem phim luôn cảm thấy kỳ quái chỗ nào đó, luôn cảm thấy đường cầm không vừa mắt. Hạ Đại Thần chuyên nghiệp như thế uổng công cùng người không có trách nhiệm như đường cầm đối diễn thật sự là lãng phí tài hoa cùng diễn xuất của Hạ Đại Thần nhà ta. Đường cầm tự mình không nghiêm túc coi như xong, làm gì lại lôi hạ đại thần dính líu quan hệ Cô ta không muốn quay phim như thế, có bản lĩnh cũng đừng có tiếp bộ phim này a Fan hâm mộ của hạ hàn rất tức giận, cảm thấy đường cầm làm vậy rất quá đáng Những người vốn thích CP trong phim hạ hàn đường cầm cũng dồn dập bỏ đi, ngược lại đi ghép CP hạ hàn diệp phạm Tóm lại, sự kiện thế thân lần này tuôn ra có thể nói là hung hăng và mặt đường cầm cùng fan hâm mộ của cô ta Hình tượng hoàn mỹ của đường Cẩm rốt cục sụp đổ. Cô ta ban đầu tạo nên hình tượng hoàn mỹ đến mức nào, hiện tại tốc độ sụp đổ liền khốc liệt đến mức đó. Nói dối, không có trách nhiệm, đối với fan hâm mộ qua loa từng cái nhãn hiệu áp xuống, tất cả đều là bằng chứng. Mặc dù đường cầm còn có rất nhiều fan trung thành, nhưng là lực lượng dư luận quá cường đại, bọn họ lại nhảy nhót thế nào cũng vô pháp vãn hồi hình tượng của đường cầm ở trong lòng công chúng. Phòng làm việc của đường Cẩm. Phòng làm việc của đường cầm lúc đầu đắc ý vì Diệp Phạm bị bôi đen, người mới này sẽ không còn trở thành trở ngại đối với đường cầm. Không nghĩ tới không lâu sau trên mạng đột nhiên xuất hiện tin tức liên quan tới đường cầm. Chuyện Diệp Phạm là thế thân của đường cầm thế mà bị tuôn ra. Đường cầm tức giận đến đập chén, cô ta hung hăng nhớ kỹ tên Diệp Phạm, đáy mắt tất cả đều là ghen tị và lửa giận. Cô ta vốn muốn đem Diệp Phạm chèn ép đến cùng, để Diệp Phạm rốt cuộc không đứng dậy được. Ai có thể nghĩ tới, Diệp Phạm không chỉ nhờ vào đó xoay người, còn hung hăng và mặt cô ta. Đường cầm nhìn về phía người đại diện tức giận nói, làm sao bây giờ? Trên mạng đám người kia toàn đang mắng ta. Người mau nghĩ biện pháp A. Cô ta từ trước đến nay đều được người khác nâng cao lên, hiện tại cục tức này làm sao nuốt trôi. Đại diện Lý cũng không biết sự tình làm sao lại biến thành dạng này, anh ta cực lực để cho mình ổn định cảm xúc ta nghĩ một chút. Sau khi chuyện này phát sinh, bọn họ luống cuống tay chân, bọn họ dù có thể đè xuống những hình ảnh cùng tin tức này thế nhưng là đã trễ. Phòng làm việc của đường cầm sau khi thương lượng ở trên mạng đáp lại một câu, lúc ấy thời điểm đường cầm đang quay ẩn nấp bến Thượng Hải thân thể xảy ra một chút vấn đề cho nên một số phân đoạn mới dùng thế thân. Nhưng là rất nhiều phần đều là đường cầm tự mình hoàn thành che giấu mọi người, chúng ta rất ái náy. Nhưng là, rất nhanh có người bới ra đường cầm đã từng đăng lên một tin Weibo, ngày đó là Diệp Phạm quay cảnh trượt từ trên dốc xuống. Lúc ấy đường cầm ở trên Weibo đăng, ngày hôm nay trên thân lại có thêm rất nhiều vết thương. Tuy nhiên, vì fan hâm mộ ta nguyện ý nghiêm túc quay cảnh quay này. Lúc ấy rất nhiều fan hâm mộ đều ở dưới Weibo đau lòng, bây giờ suy nghĩ một chút cảnh này rõ ràng là Diệp Phạm thay thế đường cầm quay, vết thương này của đường cầm rõ ràng là hóa trang. Đường cầm đây không phải lừa gạt chút tình cảm của fan sao? Đúng là mỉa mai đến cực điểm. Trên mạng dư luận đã ngăn không được hiện tại cục diện đối với đường cầm mà nói rất bất lợi. Đại diện Lý để đường cầm từ cửa sau rời đi, về nhà trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đường cầm cũng biết sự tình nghiêm trọng cô ta mang lên kính dâm, mũ đội trên đầu ở dưới hộ tống của trợ lý cúi đầu chuẩn bị rời đi. Đường cầm vừa đi đến cửa chỉ nghe thấy âm thanh trụ ảnh răng rắc răng rắc liên tiếp vang lên. Một nhóm lớn phóng viên ngăn ở cổng, máy ảnh trong tay bọn họ toàn bộ nhắm ngay đường Cẩm. Bọn hắn nhấn nút chụp thanh âm không ngừng vang lên có chút chói tai Sự tình nhất thời bạo lộ ra các tòa soạn lớn đã nghe tin tức mà đến, ngồi chờ ở trước cổng phòng làm việc của đường Cẩm, liền đợi đến khi đường Cẩm ra Một tiểu hoa cùng thế thân xé bức đây chính là tin tức lớn khó có được a. Các phóng viên tranh nhau chen lấn cùng nhau tiến lên, microphone đưa tới trước mặt đường cầm, vấn đề hết cái này đến cái khác ném hỏi. Đường cầm trên mạng đều nói diệp phạm là thế thân của cô, cô giấu giếm mọi người lâu như vậy, hiện tại có cái gì muốn nói. Đường cầm cô quay phim dùng thế thân, lại lừa gạt fan hâm mộ những cảnh kia đều là tự mình hoàn thành, cô có hay không suy nghĩ qua cảm nhận của fan hâm mộ. Đường cầm cực kỳ tức giận, cô ta căn bản muốn an tĩnh rời đi ai biết phóng viên động tác quá nhanh. Cô ta cúi đầu, hận không thể giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng là, đường cầm nhất định phải duy trì biểu lộ trên mặt, không thể lại bị người ta tóm lấy lỗ hồng. Môi đỏ của cô ta mím thật chặt, không nói gì. Lúc này, lại có một cái phóng viên mở miệng, vấn đề này sắc bén hơn, trực tiếp nói vào trọng điểm. Diệp Phạm đã từng là thế thân của cô, hiện tại độ thảo luận của cô ấy còn cao hơn cô, cô có hay không nghĩ tới, cuối cùng Diệp Phạm sẽ thay thế vị trí của cô. Đường cầm mặt thái đi, trong nội tâm cô ta dâng lên lửa giận. Bị người ép hỏi như thế, cô ta chỉ cảm thấy khó sơ cực kỳ. Đường cầm nắm chặt tay, móng tay đều đâm ở lòng bàn tay, nhói lên từng đợt. Đại diện Lý mở miệng, đường cầm hiện tại không tiện trả lời vấn đề, mọi người trước hết hãy tránh ra một chút. Đường cầm thật vất vả mới rời khỏi phóng viên vây quanh, lên xe rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, đường cầm tạm thời từ chối toàn bộ công việc, cô ta không còn dám đi ra ngoài, tránh ở trong nhà, chỉ mong tình thế này mau chóng qua đi. Công ty muốn để Diệp Phạm tránh đi si căng đan, khoảng thời gian này không cần tham gia hoạt động nào. Chuyện này vốn là dân mạng trong lúc vô tình phát giác, để tránh bị người tâm cơ nói thành mượn cơ hội kéo dẫm lên vị. Diệp Phạm vừa vặn có thời gian để ở nhà, bồi đô đô nhiều một chút. Đới Cận Sơn gọi điện thoại tới, Diệp Phạm, cô đã xem qua tin tức giải trí đầu đề sao. Diệp Phạm nhàn nhạt ư một tiếng, trên mạng sự tình huyên náo lớn như vậy cô không có khả năng không biết. Đới Cận Sơn, tâm tình không bị ảnh hưởng a. Diệp Phạm giọng điệu lạnh nhạt tôi tiến vào ngành này, biết phải nên làm như thế nào. Cô ở nhà chăm sóc con mì đi. Đới Cận Sơn nói, sự tình khác cô yên tâm, công ty giúp cô xử lý. Diệp Phạm, được rồi, làm phiền các anh. Diệp Phạm cúp điện thoại, chuyên tâm bồi Đô Đô. Ngày hôm nay, Diệp Phạm chuẩn bị làm bánh bao hình dáng động vật cho Đô Đô. Đô Đô, mau qua bên này. Diệp Phạm trên tay cầm lấy bột bánh bao đã nở đi tới bên cạnh bàn. Đô Đô vốn đang ở phòng khách chơi vừa nghe thấy thanh âm Diệp Phạm liền hấp tấp chạy tới. Bước chân bé ngắn và nhỏ tuét miệng cười, sau khi bé đi tới, liền đem thân thể dán tại bên chân Diệp Phạm. Cùng mẹ nấu cơm có được hay không? Diệp Phạm nửa ngồi sổ người xuống. hỏi đô đô ngàn tốt vạn tốt đều là mẹ tốt chỉ cần diệp phạm nói đô đô đều sẽ nói tốt đô đô nghe được là cùng diệp phạm ở cùng một chỗ làm việc lập tức nhảy lên tại chỗ hưng phấn vung tay nhỏ tốt diệp phạm đem ghế dựa kéo đi qua bảo bảo ngồi ở đây diệp phạm nâng dưới nách đô đô lập tức đem bé sách lên đô đô rất phối hợp cũng không loạn động diệp phạm đem bé đặt lên ghế bắp chân bé buông thõng cả người tựa vào trong ghế đô đô ở chỗ này chờ mẹ Diệp Phạm vừa định xoay người đi cầm đồ vật đi vài bước liền nhanh chóng trở về. Cô đem Đô Đô từ trong ghế một lần nữa ôm ra, ghế dựa dán chặt lấy cái bản. Diệp Phạm sợ mình đi rồi, Đô Đô sẽ không ngồi yên, muốn từ trong ghế leo ra. Đến lúc đó, Đô Đô thân thể bất ổn định, rất có thể từ phía trên ngã xuống. Cho dù Diệp Phạm biết việc này xác suất không lớn, nhưng là Diệp Phạm không dám mạo hiểm. đô đô cảm thấy kỳ quái nhưng là không có mở miệng hỏi diệp phạm chuẩn bị đợi chút nữa lại nói cho bé biết diệp phạm từ trong phòng lấy ra đất xét mà đứa bé hay chơi cô một lần nữa đem đô đô bỏ vào ghế dựa cho đô đô ngồi ở bên cạnh đô đô mẹ muốn cùng con nói một việc con nhất định phải nhớ kỹ đô đô ngồi thẳng một đôi mắt nhìn chằm chằm diệp phạm trong con mắt đen bóng phản chiếu thân ảnh diệp phạm diệp phạm vỗ vỗ mép bàn trước mặt đô đô nơi này đô đô không thể tùy tiện đẩy biết không Đồ đô một mặt mờ mịt nhìn Diệp Phạm, không biết cô đang nói cái gì. Bé nãi thanh nãi khí, vì cái gì không thể đẩy. Diệp Phạm nghĩ nghĩ, đứng phía sau đồ đô, đồ đô hiện tại đẩy cái bàn một chút. Đồ đô rất nghe lời làm theo, bởi vì động tác của bé, cái ghế ngửa ra sau, nhưng Diệp Phạm lập tức đỡ lấy. Diệp Phạm một lần nữa đối diện với đôi mắt của đồ đô, nếu như con đẩy, liền sẽ giống vừa rồi. Đồ đô thích ngã sấp xuống sao. Diệp Phạm nhẹ giọng hỏi. đô đô nghĩ một lát bĩu môi lắc đầu sẽ đau đau phải thổi phù phù diệp phạm thấy có hiệu quả tranh thủ thời gian lại nhắc nhở một lần nữa cho nên đô đô không thể làm như vậy biết chưa đô đô nghe được lờ mờ cái hiểu cái không bé kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mẹ sẽ ôm bảo bảo a diệp phạm nghĩ một mực bảo hộ đô đô lớn lên nhưng lại muốn bồi dưỡng tính độc lập cho bé không muốn để cho bé hoàn toàn ỉ lại vào chính mình thế nhưng mẹ không phải mỗi lần đều có thể đỡ lấy con Diệp Phạm sờ lên mặt Đô Đô, biểu lộ rất chân thành. Đô Đô nhìn thấy phản ứng của Diệp Phạm, một mặt nghiêm túc gật gật đầu, vậy được rồi. Diệp Phạm đem đất sét đặt ở trước mặt Đô Đô, bảo bảo trước tiên ngồi chơi cái này, mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Đô Đô nghe lời liền nắm lấy đất sét, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn động tác của Diệp Phạm. Đô Đô nặn ra hình động vật nhỏ siêu siêu vẹo vẹo, Diệp Phạm thấy được cười híp mắt khen Đô Đô, Đô Đô làm rất tốt. Bột bánh bao trước đó đã lên men, Diệp Phạm đem bột từ trong cái chậu lấy ra, nặn thành từng cái bánh nhỏ. Cô học trên mạng nhìn thấy như thế, đem bánh bao nặn thành hình dạng động vật nhỏ. Nếu như là con thỏ nhỏ, Diệp Phạm liền đem bánh bao nặn ra lỗ tai cầm hai viên đậu đỏ làm con mắt. Nếu như là con nhím, Diệp Phạm sẽ dùng cái kéo sạch sẽ cắt ra gai trên lưng. Đối với đô đô mà nói tay của mẹ rất thần kỳ, bé muốn cái gì, mẹ đều có thể biến ra. Đô đã không quan tâm đến đất sét trên tay mình nữa, ánh mắt của bé nhìn chằm chằm Diệp Phạm tay nhỏ một mực vỗ, mẹ thật là lợi hại. Ở trong mắt Đô Đô, Diệp Phạm là không có gì mà làm không được. Dưới ánh mắt mong đợi của Đô Đô, Diệp Phạm lại làm ra mấy cái bánh bao hình dạng động vật nhỏ, bên trên cái thớt gỗ cơ hồ đều bày đầy. Ngọt mặn đều có. Được rồi, có thể cho vào nồi chưng. Diệp Phạm vừa mới chuẩn bị đem cái thớt gỗ cầm tới phòng bếp, phát hiện Đô Đô vẫn một mực nhìn cô chằm, chằm. Diệp Phạm đột nhiên lên muốn đùa, cô cầm bột trên tay lập tức bôi lên chóp mũi đô đô, phối hợp với đô đô vẻ mặt vô tội thật là quá đáng yêu. Bảo bảo con trước tiên đừng nhúc nhích, Diệp Phạm xoa xoa tay, từ phòng khách lấy ra máy ảnh, nhắm ngay mặt đô đô chụp mấy tấm hình. Từ đầu tới đuôi, đô đô cũng không biết Diệp Phạm vì cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Diệp Phạm đem đô đô từ trên ghế ôm lấy cô dán mặt mình lên mặt đô đô cọ đến mấy lần, bảo bảo con làm sao lại đáng yêu như thế? Sau khi các loại bánh bao trưng chín thì đã qua 20 phút, đô đô thiếu chút nữa đã đợi không kịp. Cẩn thận bỏng, mẹ thổi thổi cho con ăn. Đồ đô rất ngoan đợi ở một bên, thời điểm Diệp Phạm lấy quạt bé còn đang phồng má lên, thổi thổi khi nóng. Mẹ, mẹ, bảo bảo muốn ăn. Đồ đô ghé vào bên bàn một mực nhìn lấy. Đợi thêm một chút, đô đô mới được ăn bánh bao động vật mà bé tâm tâm niệm niệm Bé trước tiên ăn một cái bánh nhân đậu. hương vị thơm thơm ngọt ngọt ở trên đầu lưỡi của bé đọng lại ánh mắt bé trong nháy mắt phát sáng lên thỏa mãn híp mắt đồ đồ một tay cầm bánh bao con thỏ một tay cầm bánh bao hình dạng con lợn nhỏ mẹ ăn thật ngon ăn thật ngon à đồ đồ vươn ra đem bánh bao đưa tới bên miệng diệp phạm mẹ cũng ăn có đồ ăn ngon đồ đồ cũng chưa từng quên cho diệp phạm tim của bảo bảo rất nhỏ nhỏ đến nỗi chỉ có thể chứa nổi một người là mẹ đối với bảo bảo mà nói mẹ chính là cả thế giới đối với bé mười 19 đường cầm là con gái của bà sao? Sao lại quan tâm cô ta như vậy? Đoàn kỳ là một diễn viên lưu lượng có khá nhiều fan hâm mộ, mấy năm qua diễn xuất lại chịu đủ lên án, năm nay thật vất vả có hy vọng đạt được giải kim mã. Ở thời điểm trọng yếu như vậy, anh ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ dư luận không tốt. Cùng đường cầm kết giao đến nay, chủ đề độ của đoàn kỳ cao lên không ít. Đường cầm một mực không có hắc liệu nhưng lần này lại khác biệt chuyện này huyên náo toàn mạng đều biết tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người bạn trai đoàn kỳ này. Đoàn đội hai người đều đang nghĩ biện pháp đoàn kỳ đi tới đại trạch đường ra tìm đường cầm chuẩn bị an ủi một chút bạn gái của anh ta. Mấy ngày nay hoạt động đều bị từ chối, đường cầm ở nhà không muốn xuất hiện trước mặt truyền thông. Đoàn kỳ, đường cầm cảm thấy rất ủy khuất, bọn họ sao có thể nói em như vậy, dân mạng rất hay thay đổi chuyện này vượt đi qua là tốt rồi. Đoàn kỳ nói, anh nghe ngóng cô thế thân kia ký với Hoa Thủy. Đoàn kỳ anh hoài nghi một màn này đều là do Hoa Thủy làm ra. Diệp Phạm mới xuất đạo khẳng định là muốn thông qua việc kéo dẫm lên em để thượng vị. Anh ta từ trước đến nay biết tính cách đường Cẩm cô là thiên kim duy nhất của đường ra, một mực có tính tiểu thư. Kỳ thật đoàn đội Diệp Phạm căn bản cũng không có làm cái gì, chỉ là dựa thế mua mấy tin khen Diệp Phạm chuyên nghiệp mà thôi. Trước khi bộ phận quan hệ xã hội của đường cầm làm quá tốt thực lực cũng chỉ bình thường, hiện tại cô ta làm quá lên cho nên dư luận phản cảm nghiêng về một bên mắng cô ta. Dân mạng phản cảm chính là thái độ của đường cầm. Đường cầm rõ ràng để Diệp Phạm thay cô ta hoàn thành những cảnh quay khó khăn nhất thậm chí ngay cả cảnh thân mật đều không tự mình diễn, sau đó lại còn dám ở Weibo cùng fan thăm hỏi nói mình đóng phim vất vả. Trái lại Diệp Phạm, xinh đẹp như thế, chẳng những cố gắng còn khiêm tốn cô chưa từng nói qua đóng phim khổ. So sánh một chút liền nhìn ra. So với đường cầm, Diệp Phạm chính là thiếu đi bối cảnh, cái khác thì không kém, diễn xuất cùng tướng mạo còn sáng chói hơn. Đường cầm nhìn thấy bình luận trên Weibo quảng điện thoại di động cô ta chẳng qua chỉ là thế thân của em. Chính là một kẻ giả mạo mà thôi, dựa vào cái gì? Đường cầm mở miệng một tiếng giả mạo cô ta căn bản là đã quên, đến cùng ai mới thật sự là kẻ giả mạo. Cô ta tu hú chiếm tẩu chim khách chiếm lấy thân phận đường ra đại tiểu thư nhiều năm như vậy, cướp đi hết thầy của nguyên chủ. Đường cầm cũng không biết những thứ không thuộc về cô ta này, một ngày nào đó tất cả đều sẽ bị Diệp Phạm lấy trở về. Đoàn kỳ ngồi ở bên cạnh bầu không khí ngược lại có chút xấu hổ. Anh ta không có bối cảnh như đường cầm, lúc đóng phim cũng không có thế thân, vừa mới bắt đầu cũng giống như Diệp Phạm, đều là từng bước một bỏ dậy. Đoàn đội đường cầm áp lực rất lớn, bọn họ đã làm việc liên tục suốt mấy đêm, chỉ muốn hết sức vãn hồi hình tượng của đường cầm. Lúc rạng sáng, phòng làm việc đường cầm đưa lên văn kiện luật sư tố cáo mấy cái bùa bôi đen kịch liệt đối với những ngôn luận không đúng sự thật trên mạng, chúng tôi quyết định dùng quy định của pháp luật. Sự tình đường cầm cùng diệp phạm huyên náo quá lớn, rất nhiều người bôi đen đường cầm, đào lên quá khứ hư hư thực thực cô ta từng kiêu ngạo, đào lại tài liệu nói đoàn đội cô ta marketing để tạo nhiệt. Xóa bình luận cũng vô dụng bởi vì tốc độ dân mạng đăng bình luận so với tốc độ xóa topic còn nhanh hơn Một màn văn kiện của luật sư như thế cuối cùng đem ngôn luận đè ép xuống Người tung tin đồn nhảm xác thực nên bị kiện trả lại cho đường cầm tiêu tì tì một cái trong sạch ủng hộ phòng làm việc tiêu cầm cố lên ta sẽ vĩnh viễn đứng tại bên phía cô Đường cầm xuất đạo nhiều năm, fan trung thành có rất nhiều Cho dù dân mạng mắng cô ta, nhưng fan hâm mộ đều vẫn ủng hộ cô ta Hướng gió dư luận hơi nghịch truyền một chút, sau đó dân mạng lại bắt đầu nghị luận. Phòng làm việc đường cẩm đều đưa văn kiện của luật sư, việc này sẽ có hay không có cơ hội chuyển hướng A. Có thể có cái gì chuyển hướng? Diệp Phạm làm thế thân cho cô ta chuyện này chẳng lẽ vẫn là giả sao? Người không thấy được phòng làm việc kiện đều là những ai sao, nói cô ta có thế thân đều không bị kiện A, chỉ dám dí khẩu súng nhắm ngay đầu những người dâu rêu kia. Đó còn cần phải nói, những cái bình luận kia nói đều là nói thật khẳng định là không dám kiện chứ sao. Có dân mạng sắc bén phát hiện phòng làm việc đường cầm kiện những weibo đều là người phát biểu ngôn luận không đau không ngứa. Ví dụ như nói đường cầm dựa vào tài nguyên trong nhà A, bôi đen đường cẩm diễn thực lực kém, sau đó tiến hành không lô chửi rủa chỉ trích. Mà những người bình luận châm chọc đường cầm trong lúc quay phim để thế thân diệp phạm giúp cô ta hoàn thành toàn bộ cảnh đánh nhau và cảnh thân mật kịch chỉ bị xóa bỏ không ngừng, lại không ngừng xuất hiện nhưng một cái đều không có kiện. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là một trong những thủ đoạn của bên quan hệ xã hội, cái văn kiện luật sư này đoán chừng cũng chỉ là lừa gạt một chút fan hâm mộ. Đường cầm giảm bớt hoạt động, không lộ diện, đoàn đội sau khi đưa ra văn kiện luật sư cũng yên lặng, sự kiện thế thân huyên náo nhốn nháo cuối cùng cũng lắng xuống. Diệp Lật ngồi trước máy vi tính, nhanh chóng xem tin tức. Gần đây nhất ôi bua cùng các diễn đàn lớn đều đang nghị luận chuyện giữa đường cầm cùng Diệp Phạm. Cô không nghĩ tới, Diệp Phạm trước kia chỉ là diễn viên quần chúng, hiện tại danh khí lại càng lúc càng lớn. Khiến Diệp Lật khó chịu chính là, Diệp Phạm nhất định kiếm được không ít tiền, vậy mà ngay cả tiền tiêu vặt đều không nỡ cho mình. Những ngày gần đây, Diệp Phạm chưa từng trở về nhà, gọi điện thoại cũng không tiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Lật càng tức giận. Diệp Lật ngựa quen đường cũ mở Weibo, đăng nhập vào. Hot sớt thứ nhất cùng đoàn kỳ có quan hệ. Đoàn kỳ trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu mới. Từ hồi học cấp 2, Diệp Lật đã trở thành fan hâm mộ của đoàn kỳ. Giống như thường ngày, cô vào Weibo đoàn kỳ chạy đến phía dưới tin mới nhất kia bình luận. Chúc mừng trở thành đại diện thương hiệu, nhanh cùng đường cầm chia tay đi. Sau đó, Diệp Lật lại phát một tin Weibo. thăng đường cẩm lăn ra khỏi giới giải trí thăng dung mạo khó coi diễn xuất kém như vậy nhân phẩm còn có vấn đề cho dù nhiếp vi như cho tới bây giờ đều chưa nói với diệp lật đường cẩm là chị gái ruột của cô nhưng diệp lật lần đầu tiên ở trên tivi nhìn thấy đường cẩm đã không khỏi cảm thấy chán ghét cô ta dáng dấp đường cẩm cùng diệp lật có mấy phần giống nhau thế nhưng đường cẩm là thiên kim đường gia cô chỉ là một người học sinh bình thường Diệp lật rất không phục dựa vào cái gì đường cầm liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà mình và đường cầm dáng dấp có điểm giống lại phải trải qua thời gian khổ cực. Về sau, đoàn kỳ cùng đường cầm công khai tình cảm. Thần tượng mình theo đuổi nhiều năm cùng một người dáng dấp giống mình ở cùng một chỗ. Là phe nữ của đoàn kỳ có thể nói Diệp lật phi thường chán ghét đường cầm. Đại khái là bởi vì giữa chị em ruột thịt có lực hấp dẫn đi, diệp lật mỗi ngày chú ý tin tức về đường cầm, so với thời gian nhìn đoàn kỳ còn nhiều hơn. Diệp lật mỗi ngày ở trên mạng bôi đen đường cầm thu thập dấu vết để lại hắc liệu cô làm không biết mệt. Nhiếp vi như một mực chú ý tin tức về đường cầm, bà ta nhìn thấy trên mạng đều đang chỉ trích đường cầm, chỉ cảm thấy tâm bà ta đều đau. Lúc Nhiếp vi như nhìn thấy đường cầm bị phóng viên ngăn chặn, dáng vẻ xấu hổ trốn tránh ống kính tay Nhiếp vi như đều run dẩy lên. đường cầm một mực ngăn nắp xinh đẹp con bé lúc nào bị chật vật qua như vậy đây đều là do diệp phạm sai nhiếp vi như nhịn xuống nộ khí bà ta lập tức gọi điện thoại cho diệp phạm để diệp phạm lập tức trở về nhà diệp phạm tiếp điện thoại của nhiếp vi như cô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa diệp phạm nhách miệng tràn đầy lãnh ý nhiếp vi như không phải muốn cùng cô phân rõ phải trái sao vậy cô phải cùng nhiếp vi như tâm sự cho tốt diệp phạm cùng đô đô chơi một hồi lâu cô mới xuất phát rời khỏi nhà Diệp Phạm vừa đi vào cửa thanh âm mang theo tức giận của nhiếp vi như liền truyền tới. Trên mạng nói, mày là thế thân của đường cầm, chuyện này có thật không? Mày làm sao chưa từng cùng tao đề cập qua? Nhiếp vi như vẫn cho rằng diệp phạm chỉ là một cái tiểu minh tinh còn con, diệp phạm làm sao có thể uy hiếp được tới lợi ích của đường cầm? Nếu như nhiếp vi như sớm biết diệp phạm là thế thân của đường cầm, vậy bà ta làm sao cũng đều sẽ ngăn diệp phạm lại, sẽ không để cho diệp phạm đi diễn bộ phim truyền hình kia? Diệp Phạm dương mắt nhìn Nhiếp Vi Như, bình tĩnh mở miệng, đúng thì thế nào? Nhiếp Vi Như khẽ giật mình, thanh âm Diệp Phạm nhàn nhạt rơi xuống, tôi cần phải cùng bà báo cáo sao? Nhiếp Vi Như nhìn Diệp Phạm, chỉ cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Diệp Phạm giống như liền thay đổi. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, bà ta lại không dám đối với Diệp Phạm hung dữ. nhấp vi như nhớ tới Diệp Phạm đã ngừng truyền tiền vào thẻ tín dụng của bà ta, bà ta nhịn xuống nộ khí cố gắng để thanh âm nhu hòa một chút. con cùng truyền thông nói một chút, mặc dù con là thế thân của đường cầm, nhưng rất nhiều phần vẫn là đường cầm tự mình diễn, chuyện này huyên náo quá lớn, đối với con cũng không có chỗ tốt. Lời còn chưa dứt, Diệp Phạm bỗng dưng buông xuống chén trà trong tay, chén trà đặt trên bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. nhấp vi như lập tức ngừng lại. Diệp Phạm chậm rãi thu tay lại thân thể dựa vào ghế con mắt nhìn về phía nhiếp vi như. Diệp Phạm đạm đạm nhìn nhiếp vi như một chút không nhanh không chậm mở miệng. Tôi vì cái gì phải làm như vậy. Động tác này vô cùng đơn giản, nhưng Diệp Phạm làm lại đẹp cực kỳ, nhất cử nhất động yêu nhã đến cực điểm. Nhưng nhiếp vi như nhìn thấy vậy trong lòng bà ta không khỏi run lên. Cặp mắt kia của Diệp Phạm bình tĩnh quá mức thẳng tắp như nhìn rõ đáy lòng của bà ta. Những cái tâm tư nho nhỏ kia giống như không chỗ ẩn trốn. nhiếp vi như sừng sốt nhưng bà ta nghĩ đến đường cầm bộ dáng đáng thương, lại ngồi thẳng lưng. Còn về sau còn muốn ở dưới giải trí phát triển cùng đường cầm đại minh tinh như vậy nhất định phải giữ gìn mối quan hệ con bây giờ không nghe lời của ta về sau người chịu thiệt thòi chính là con. Lý do này nhìn qua giống như là vì diệp phạm mà suy nghĩ, nhưng thật ra là muốn diệp phạm đối với đường cầm nhượng bộ. Diệp Phạm bỗng nhiên cười, ý cười có chút băng lãnh, bà quan tâm đường cầm như vậy à? nhiếp vi như lập tức luống cuống, khó mà duy trì mặt ngoài chấn định. Diệp Phạm thu lại ý cười, lạnh lùng nói, từ lúc tôi bắt đầu vào cửa, bà liền muốn tôi nhường nhịn đường cầm. Bà có phải hay không đã quên tôi là thế thân của đường cầm, mặc dù cô ta bị người khác chỉ trích là chính cô ta tạo nên. Đáy mắt Diệp Phạm hiện lên tia châm chọc tôi ngược lại muốn hỏi bà một chút, bà cùng đường cầm có quan hệ như thế nào? Ở trong lòng bà đường cầm trọng yếu như vậy, sắc mặt nhiếp vi như lập tức trở nên tái nhợt, Diệp Phạm tiếp tục nói, mắt sắc càng ngày càng lạnh. Đúng rồi, tôi phải nhắc nhở bà một câu, đường cầm thế nhưng là đại minh tinh, bà cho dù giúp đường cầm nói chuyện cô ta cũng sẽ không nhớ được lòng tốt của bà. Cô chậm chạp mở miệng thanh âm rõ ràng truyền vào trong thanh nhiếp vi như, dù sao, hai người các ngươi chỉ là người xa lạ. Diệp Phạm mỗi chữ mỗi câu đều châm chọc nhiếp vi như ban đầu là bà ta đem đường cầm cùng nguyên chủ đánh cháo, con gái ruột rời khỏi người bà ta nhiều năm như vậy, hiện tại bà ta chỉ là người xa lạ. Đây hết thảy đều là nhiếp vi như tự mình tạo thành. Mỗi chữ mỗi câu đều như dao sắc đâm vào trong lòng nhiếp vi như. Nhiếp vi như há to miệng, lại không thể nói chuyện. Diệp Phạm không nhìn nhiếp vi như nữa cô đứng lên, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa gian phòng mở, diệp lật đi ra. Sau khi Diệp lật ở trên mạng bôi đen đường cầm một lúc tâm tình rất thoải mái. Cô nhìn thấy Diệp Phạm nói chị đã lâu rồi chị không có gửi tiền sinh hoạt đến đây. Diệp Phạm ngừng bước chân tựa ở cạnh cửa. Cô không lạnh không nhạt mở miệng cô muốn tiền A, hỏi mẹ cô đi. Diệp Phạm liếc qua trên bàn, bên cạnh bàn đặt vào mấy quyền tạp chí tất cả hình trên trang bìa đều là đường cầm. Diệp Phạm cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc châm ngòi bà ấy có tiền mua tạp chí của đường cầm. Diệp lật hướng bên trên bàn nhìn sang, phía trên thật sự thả một chồng tạp chí của đường cầm. Cô lập tức phản nàn, mẹ, mẹ cao tuổi rồi còn học người khác theo đuổi ngôi sao gì, nói ra cũng không sợ người khác chê cười sao. Mà đường cầm này tâm nhãn xấu xa. Diệp lật không nhìn thấy Nhiếp vi như càng ngày càng đen mặt nói tiếp. Số tiền này cứ như vậy lãng phí còn không bằng mua cho con nhiều thêm mấy món quần áo mới đâu. nhiếp vi như cả giận con ngậm miệng lại. Diệp lật phối hợp nói con nào con nói sai, đường cầm tự mình làm chuyện sai còn không cho con nói. Trên mạng những người kia tốt nhất mắng cô ta mắng lại hung ác một chút, đoàn kỳ cũng tốt nhất cùng đường cầm chia tay, đường cầm cô ta không xứng cùng với đoàn kỳ. Nhếp vi như lập tức nâng cao giọng con im miệng cho ta. Nhiếp vi như tiến lên, lôi kéo lỗ tay Diệp lật trách cứ, muốn quần áo mới có đúng không, đi làm công đi à. Lớn như vậy. chỉ biết hỏi ta đòi tiền con làm sao không lấy tiền trở về phụ cấp trong nhà a diệp lật kêu một tiếng cũng không dám phản bác lầm bầm lầu bầu nói con mới là con gái ruột của mẹ mẹ làm gì mà bảo vệ đường cầm như thế diệp lật vốn chán ghét đường cầm thấy thái độ của nhiếp vi như cô càng chán ghét đường cầm hơn đường cầm không chỉ cùng cô đoạt bạn trai hiện tại còn cùng với cô đoạt mẹ tiện nghi gì đều để đường cầm chiếm Diệp Lật không dám nói thế nhưng là đường cầm đúng là đáng đời bị bôi đen, cô hiện tại kìm nén cơn thức giận một chút, đợi chút nữa về đến phòng nhất định phải phát thêm mấy tin bôi đen đường cầm nữa. Diệp Phạm lạnh nhạt nhìn hai người này cho cắn chó, vừa gặp phải sự việc của đường cầm, Nhiếp Vi như kiểu gì cũng sẽ thất hố. Một ngày nào đó, Diệp Lật sẽ phát hiện Nhiếp Vi như không thích hợp. Nếu Diệp Lật phát hiện đường cầm là chị gái ruột của mình, cô ấy nhất định sẽ đối phó với đường cầm. Dù sao đây chính là đường ra, đại tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy, diệp lật kia gì cũng sẽ nghĩ đến muốn ké chút cơm canh. Đến lúc đó không cần cô xuất thủ, mấy người này liền sẽ cắn xé lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ trốn đi. Diệp phạm trực tiếp đi ra cũng không quay đầu lại mà rời đi. Diệp phạm từ trong nhà nhiếp vi như đi ra, sắc mặt cô bình tĩnh, giống như sự tình vừa rồi phát sinh đều không có quan hệ gì với cô. Tâm tình diệp phạm hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô còn đặc biệt tới cửa hàng một chuyến muốn mua cho Đô Đô một bộ đồ ngủ mới. 8 giờ tối trăng tròn treo cao ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống. So với ban ngày, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, hơi nóng bị gió đêm thổi qua, lại tuyệt không cảm thấy oi bức. Diệp Phạm về đến nhà, Đô Đô giống như ngày thường, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền cộc cộc cộc chạy tới cản cũng càng không được. Mẹ ôm, Đô Đô lôi kéo vạt áo của Diệp Phạm càng không ngừng làm nũng, để tâm người đối diện đều nhũn ra. Diệp Phạm tiện tay đóng cửa lại, sau đó ôm lấy Đô Đô. Mẹ lại hôn Bảo Bảo có được hay không? Diệp Phạm cười nói. Đô Đô gật đầu giống như dã tỏi thịt thịt của Bảo Bảo đều cho mẹ hôn. Đô Đô đem mặt mũm mĩm chủ động lại gần, lập tức dán tại miệng Diệp Phạm. Diệp Phạm thiếu chút bị mặt mập mạo ép tới ngạt thở. Diệp Phạm nín thở ở trên mặt Đô Đô hôn mấy cái. Diệp Phạm cứ như vậy ở trước cửa cùng Đô Đô chơi một hồi, mới cởi xuống giày vào cửa chúng ta tới tắm rửa. Diệp Phạm đã tắm rửa cho Đô Đô nhiều lần, động tác càng ngày càng thuần thục trước đó cô còn đem nước tiến vào trong mắt Đô Đô, hiện tại cô chỉ chốc lát là có thể đem Đô Đô tắm rửa sạch sẽ. Đô Đô mặc áo ngủ trên người tàn ra mùi sữa thơm mềm mại. Diệp Phạm rời ghế đầu, để Đô Đô dẫm lên trên, trên gương phòng tắm phản chiếu ra hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ. Mặc dù Đô Đô không giống Diệp Phạm, nhưng nhai phân khuôn mặt bé lờ mờ có thể nhìn ra vết tích của Diệp Phạm. Diệp Phạm lấy kem đánh răng, a bảo bảo há miệng. Đô Đô nghe lời liền làm theo. Diệp Phạm cẩn thận từng ly từng tí cầm bàn chải đánh răng, tư vị đánh răng không dễ chịu. Đô Đô nhíu lại khuôn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích. Diệp Phạm động tác nhẹ nhàng, lo lắng bàn chải đánh răng sẽ đâm vào mặt Đô Đô. Đô Đô vốn là không thích đánh răng, cô sợ nếu như vậy Đô Đô lại càng không muốn động vào. Được rồi, Đô Đô đem bọt nhổ ra đi. Đô Đô thấy đánh răng xong, tranh thủ thời gian cúi đầu. Bé không thích đánh răng, nhưng bé sẽ nghe lời Diệp Phạm. Nhớ kỹ, không được nuốt mất. Diệp Phạm ngay sau đó nhắc nhở một câu. Đồ Đô vừa định nuốt xuống liền ngừng động tác lưu luyến không rời mà đem kem đánh răng nhổ ra. Bởi vì Diệp Phạm muốn rèn luyện Đồ Đô đánh răng cho nên mua kem đánh răng đều là vị hoa quả hoặc là vị sô cô la. Đồ Đô cũng không hiểu kem đánh răng ăn ngon như vậy, tại sao phải nhổ ra. diệp phạm lấy một chén nước đưa tới miệng nhỏ đang chu ra ở một bên tay nhỏ của đô đô bưng lấy cái chén ừng ực ừng ực uống vào một miệng lớn đô đô học bộ dáng mà diệp phạm đã dạy bé phồng lên hai má xúc xúc miệng diệp phạm vừa đem bàn chải đánh răng xả sạch sẽ treo về một bên trên tường cô đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian quay đầu đô đô không cho phép uống diệp phạm lúc lên tiếng đã muộn đô đô đã đem sô cô la ngọt ngào uống vào đô đô đi chép miệng mấy lần rất ngọt a Diệp Phạm cầm lấy khăn thấm ướt vuốt một cái trên mặt Đô Đô cho dù ngon cũng không cho phép uống nước xúc miệng. Diệp Phạm chọc chọc bụng mập của Đô Đô con là heo con sao? Cái gì cũng ăn, hai 20 cảnh động phòng này ta đã xem rất nhiều lần. Đô Đô đi theo Diệp Phạm sờ lên bụng béo của mình con không phải heo con, con là Đô Đô A. Đô Đô đứng tại trên ghế nhỏ, ngước mắt nhìn Diệp Phạm trong cặp mắt trong suốt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phạm nhịn cười cố ý đùa bé thế nhưng là Đô Đô tham ăn như thế. không phải là heo con sao? Dodo hai tay chống nạnh, thân thể nho nhỏ ưỡn đến mức thẳng tắp bé bĩu môi, con không phải heo con, là Dodo, là Dodo. Bé nghiêm túc cường điệu nhiều lần, mắt to tròn căng của Dodo cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Phạm, ánh mắt của bé rất chân thành, kiên trì ấn định mình không phải heo con. Diệp Phạm cười, cô nhéo nhéo cái cằm mũm mĩm của Dodo, được rồi, không phải thì không phải. Ngay sau đó, Đô đô lại nãi thanh nãi khí hỏi Diệp Phạm, nếu như con biến thành heo con, mẹ vẫn sẽ thích con sao? Đô đô không chớp mắt nhìn Diệp Phạm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Diệp Phạm nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đô đô, không thể nín được cười. Cô cúi xuống chuẩn bị ôm lấy Đô đô, Đô đô thấy mẹ muốn ôm bé, phối hợp đưa ra cánh tay. Diệp Phạm ở trên mặt bé liên tiếp hồn mấy cái, mặc kệ Đô đô thế nào, mẹ đều thích. Diệp Phạm đem Dodo đặt ở trên mặt đất ngoài phòng tắm, Dodo đi ra bên ngoài chơi một lúc, mẹ trước tiên đem chỗ này dọn dẹp một chút. Vừa rồi bởi vì tắm rửa đánh răng, trên sàn phòng tắm dính không ít nước, nếu không lau khô, Dodo rất dễ dàng bị trượt chân. Dodo nghe lời liền quay người rời đi. Diệp Phạm nhìn Dodo đi ra bên ngoài, cô mới ngồi xổm người xuống, chuẩn bị bắt đầu lau chùi. Không được vài giây, Diệp Phạm đột nhiên cảm giác được bả vai chầm xuống, một đôi tay nhỏ mập mạp từ phía sau lưng ôm lấy cô. Đồ đồ vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh lại quay lại, bé đem thân thể ép ở sau lưng Diệp Phạm, mặt dán tại trên cổ Diệp Phạm. Đồ đồ nói nho nhỏ tại bên tai Diệp Phạm, con cũng vậy. Chỉ cần là mẹ con đều thích, lòng Diệp Phạm mềm nhũn, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Diệp Phạm đột nhiên mở miệng, đồ đồ ôm cổ của mẹ. Đồ đồ rất ngoan, rất tin cậy Diệp Phạm, hai cái tay nhỏ của bé nắm chặt cùng một chỗ. Diệp Phạm dùng tay nâng lấy cái mông nhỏ của đồ đồ, lập tức đứng dậy. diệp phạm cõng đô đô cô tăng tốc bước chân chạy đến trong phòng ngủ cô muốn đùa cho đô đô vui vẻ đứng tại chỗ xoay mấy vòng đô đô cho là mình đang bay khanh khách cười ra tiếng diệp phạm chọc đô đô cười đủ rồi đem đô đô cẩn thận đặt ở trên giường lớn đô đô dùng tay ôm lấy cổ của cô không thả ta mẹ con biết bay đô đô lưu luyến không rời dán tại bên mặt diệp phạm mới buông tay ra bé hưng phấn đứng tại trên giường lớn nhảy nhảy nhót nhót chân nhỏ nhún nhảy cười không ngừng Diệp Phạm nhìn Đô Đô vui vẻ như vậy, cũng không có ngăn cản bé. Đô Đô nhảy mấy lần, lập tức bổ nhào vào Diệp Phạm, cả người uốn tại trong ngực của cô thẳng hướng trong ngực cô mà chui vào. Qua một hồi lâu, bé mới ngẩng đầu, một đôi con mắt lóe sáng như sao, bé một mặt tò mò hỏi Diệp Phạm, mẹ, mẹ làm sao lợi hại như vậy a? Diệp Phạm nghĩ một lát, không biết trả lời thế nào, cô cũng không thể nói cho Đô Đô kỳ thật chuyện này, mỗi người trưởng thành đều có thể làm được đi. Diệp Phạm sờ lên đầu Đô Đô, khả năng bởi vì mẹ là mẹ của Đô, đô đi. Bởi vì Đô Đô lợi hại cho nên mẹ mới lợi hại a. Đô Đô cười đến càng thỏa mãn, bé ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Diệp Phạm chỉnh ánh đèn cho tối đi, đem một chiếc khăn nhỏ sạch sẽ đặt ở trên mắt Đô Đô. Diệp Phạm phát hiện Đô Đô chỉ cần đắp lên quần áo có hương vị của cô, liền có thể rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Phạm chuẩn bị rất nhiều quần áo không mặc đến. Thẳng đến khi Đô Đô ngủ, Diệp Phạm sẽ đem quần áo lấy ra. Đêm yên tĩnh, trong phòng yên lặng vang lên tiếng hít thở nho nhỏ của Đô Đô, bụng nhỏ theo hô hấp của bé nâng lên hạ xuống. Thời gian trôi qua, ẩn nấp bến Thượng Hải chẳng mấy chốc sẽ chiếu đến đại kết cục. Một trang web video chứ danh phát ra một cái hoạt động. Thời khắc đóng máy cùng với nhân vật chính quan sát đại kết cục. Tập cuối phim chiếu ra đêm hôm đó. Nhóm diễn viên chính của bộ phim đều tham gia một buổi phỏng vấn trực tiếp giao lưu cùng người xem. Trong dữ liệu là đường cầm vẫn là chưa từng xuất hiện. Nhưng cô ta ở trong nhà nhìn máy tính, trong lòng thức giận khó mà tiêu trừ. Trong buổi trực tiếp có mấy diễn viên già dặn, còn có diễn viên mới. Vì để thỏa mãn yêu cầu của người xem, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn được an bài ngồi cùng một chỗ. Diệp Phạm mặc rất đơn giản, hóa trang cũng không đậm, rất là thanh lệ. Hạ hàn thần sắc nhạt nhẽo, giống như thường ngày, không có chút biểu tình nào. Thời điểm đối mặt với ống kính, không ai có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh. Đại kết cục là hai nhân vật chính lấy được văn kiện trọng yếu, lại hãm sâu trong nguy cơ cuối cùng cũng thoát được. Trên màn hình TV xuất hiện chính là mặt của đường cầm, nét mặt của cô ta nghiêm túc nhìn qua diễn vất vả lại chuyên nghiệp. Nhưng mà cái này động tác cả cảnh quay đều là diệp phạm đóng. Đuổi theo xe, bắn nhau thoát đi, mỗi cảnh đều cần thức đêm, trên thân lưu lại vô số vết thương. Hiện tại chuyện này không chỉ có người đoàn làm phim biết tất cả người xem cũng đều hết sức rõ ràng. Sau khi xem hết kết cục người chủ trì mở mưa đạn bình luận, để nhóm diễn viên chính ở đây đều có thể nhìn thấy lời người xem muốn nói. Những động tác này đều là diệp phạm đóng, cũng quá chuyên nghiệp đi. Nghĩ đến hành vi của đường cẩm đã cảm thấy đáng xấu hổ, cô ta cùng Hạ Hàn đối diễn làm cho ta rất không có hứng. Đường cầm lại không ở nơi này, chú ý mà xem tiết mục có thể đừng nói chút chuyện có hay không, được không? Chuyện tìm thế thân, đường cầm chính là tự mình làm fan hâm mộ đừng thừa cơ thể trắng. Người chủ trì tiết mục của chúng tôi đã góp nhặt vấn đề của cư dân mạng, người xem có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mọi người. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, nụ cười rõ lên mấy phần. Người chủ trì hỏi, hai người quay cảnh thân mật có cảm giác gì? Diệp Phạm ngần người, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào. Hạ Hàn phản ứng rất nhanh, vấn đề này không thích hợp hỏi phái nữ. Thanh âm của anh nhàn nhạt hời hợt mang theo một câu, chỉ là hóa giải cục diện hơi có vẻ lúng túng, nghe vào cũng không có chỗ đặc thù gì. Hạ Hàn môi mỏng hơi cong lên, sau đó anh mở miệng trả lời cái vấn đề này cảm giác rất tốt. Giọng trầm thấp vang lên, giọng điệu ngược lại rất bình thường, nhưng không ai phát hiện lời nói bên trong lại ẩn giấu đi thâm ý không dễ dàng phát giác. a a a, ta không có nghe lầm chứ. Hạ Đại Thần có phải là đang thổ lộ? Sau đó Hạ Hàn lại mở miệng đây là mọi người muốn nghe đáp án sao? Anh cong môi cười, giống như câu nói vừa rồi chỉ là một câu đùa. Giờ phút này, trên màn hình mưa đạn xoát đầy một hàng. Hạ Đại Thần thật sự rất sủng phen a. Ta mà kệ hạ đại thần mới vừa rồi là nói đùa hay không, dù sao CP này ta dập đầu. Sau đó mấy vấn đề nữa, người chủ trì cũng không có làm khó dễ bọn họ, Diệp Phạm trả lời cũng rất nhẹ nhàng. Đến khâu kế tiếp, tiết mục tổ để nhóm diễn viên chính thay nhau đọc bình luận trên mạng đối với bọn họ. Điều kiện tiên quyết là tất cả bình luận đều do tiết mục tổ sàng chọn mà diễn viên không thể cự tuyệt. Diễn viên già dặn biểu lộ rất bình tĩnh, bất kỳ bình luận gì đến trong miệng ông, đều có thể phong đạm vân khinh đọc lên. Còn có một nữ diễn viên xuất đạo không bao lâu, một bên đọc bình luận mắng chửi cô, một bên tiếp tục giữ nụ cười bên môi. Đến phiên Diệp Phạm, người chủ trì đem bình luận đưa tới trong tay Diệp Phạm, nhớ kỹ, không thể cự tuyệt nha. Ông ta cười đến vẻ mặt mập mờ. Diệp Phạm nhìn về phía bình luận trong tay, vừa nhìn liền biết là của fan CP. Nét mặt của cô lạnh nhạt chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc. Giọng Diệp Phạm rất trong, lại lạnh lạnh nhàn nhật đọc phá lệ êm tai. Diệp Phạm cùng hạ hàn đối diễn ta một mực xem đi xem lại, siêu cấp có nhiệt độ. Cô dừng một chút tiếp tục đọc cảm giác bọn họ phản ứng rất tự nhiên, giống như người yêu của nhau thật vậy. Bình luận kiểu này hiển nhiên là không thể thỏa mãn người xem, dân mạng biểu thị không đồ kình bảo, dồn dập yêu cầu tiết mục thêm chút bạo điểm. Người chủ trì cười, khán giả không nên gấp gáp ảnh đế của chúng ta còn chưa có đọc đâu. Ngay sau đó, người chủ trì đem bình luận đưa tới trong tay Hạ Hàn. Hạ Hàn, đây là dân mạng muốn để cậu đọc bình luận. Hạ Hàn nhìn bình luận hơi hơi nhíu mày lại, lập tức lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Mưa đạn lập tức chiếm hết toàn bộ màn hình lớn. Lại là cái biểu tình này, Hạ Đại Thần đến cùng lấy được câu gì a? Ta nghĩ sai thì làm sao bây giờ? Điên cuồng che mặt. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt bình luận này sẽ rất đen tối, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phạm cũng nhìn thấy biểu lộ của Hạ Hàn, cô suy đoán, bình luận trong tay anh đại khái so với cô muốn kình bạo hơn rất nhiều. Chú ý tới ánh mắt của Diệp Phạm, Hạ Hàn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn cô một cái. Ánh mắt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Anh rất nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía ống kính, đối với khán giả trước màn hình nói. nếu là người xem yêu cầu vậy tôi nhất định sẽ thỏa mãn mọi người dân mạng đang xem trực tiếp khẩn trương nhìn chằm chằm ảnh đế lạnh lẽo cấm dục hạ hàn trong màn hình phòng trực tiếp cũng yên tĩnh vạn phần bọn họ đều muốn nhìn một chút phản ứng của hạ hàn hạ hàn nhìn bình luận trong tay khí chất của anh lăng lệ thanh lãnh giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng trực tiếp thanh âm không vội không chậm cực kỳ thong dong bình tĩnh lại lạnh nhạt ta thích nhất cảnh động phòng kia Một câu bị Hạ Hàn hời hợt nói ra, còn có thêm mấy phần hương vị cấm dục Mà sắc mặt của anh lại không có cái gì thay đổi. Diệp Phạm nghĩ thầm, Hạ Hàn quả nhiên là người ở giới giải trí trải qua sóng to gió lớn, đối mặt loại bình luận này, vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cô một mực nhìn Hạ Hàn, ngược lại thưởng thức sự thong dong của anh. Trong phòng trực tiếp, người chủ trì cùng các diễn viên chính khác đều nhìn về phía Diệp Phạm, Diệp Phạm trên mặt vẫn duy trì một nụ cười nhẹ. Cô hiểu rất rõ ràng ở dưới giải trí cục diện gì cũng có thể gặp được. Ở trước ống kính nhất định phải bảo trì tâm thái chấn định. Người chủ trì phản ứng rất khoa trương nhưng Hạ Hàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Hàn dừng một chút không có tiếp tục đọc anh nước mắt nhìn về phía ống kính. Người xem cảm thấy anh có thể là đang đoán mọi người ở trước màn hình đang nghĩ gì. Hạ Hàn rất nhanh lại hạ thấp con mắt, nhìn bình luận trong tay, giống như có ánh mặt trời nhỏ bé chiếu sáng lên trong ngày mùa đông lạnh giá, băng sương trên mặt anh từng chút từng chút bị hòa tan. Khóe môi của anh hiện lên một đồ cong cực nhẹ, mặt tiếp tục không đổi sắc đọc bình luận. Ta xem cảnh động phòng này, lặp đi lặp lại xem rất nhiều lần. Sau đó, mưa đạn bùng nổ. mươi 21, cặp CP này ngọt đến bảo tạc. Hạ Hàn vừa nói xong, lập tức màn hình bị lấp đầy nguyên một mặt mưa đạn. Dân mạng phản ứng rất nhiệt liệt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình trực tiếp hạ hàn cùng Diệp Phạm. Ai có thể nói cho ta hạ đại thần vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy? Không hổ là thần tượng của ta bị vấy bẩn mà vẫn cấm dục như vậy, hai điều này sao lại tương phản đến mê người A? Diệp Phạm tiểu thư thì cũng rất bình tĩnh. Ai, hai người bọn họ có phải là đã thương lượng xong? Ui ui ui, gắn ghép CP trên màn ảnh là được rồi, đừng liên lụy tới ngoài đời có được không? Đám fan hâm mộ nghị luận đến khí thế ngất trời, nhưng hai người trong cuộc nhìn xem từng dòng bình luận ngược lại không có phản ứng gì quá lớn. Hạ hàn đem tấm thẻ trong tay đưa trả cho người chủ trì, nụ cười trên mặt nhạt đi, lập tức anh liền khôi phục thần sắc lạnh lẽo nhàn nhạt thường ngày, giống như chính mình không liên quan đến sự việc. Ánh mắt anh liếc qua trông thấy Diệp Phạm bên cạnh cô ngồi ở đó, lưng thẳng tắp cái cổ thon dài, một thân váy màu sáng dài làm nổi bật làn da mịn màng. Hầu kết hạ hàn có chút nhấp nhô, biên độ cực nhẹ, người bên cạnh không thể phát giác. Anh dựa lưng vào phía sau ghế dựa một chút, ánh mắt rơi ở phía trước tựa như đang nhìn xem ống kính. Kênh trực tiếp đêm nay liền bùng nổ, số người xem liên tiếp tăng theo cấp số nhân, người chủ trì rất hiểu ý nghĩ người xem, anh ta biết mọi người muốn xem nội dung gì. Sau khi phần đọc bình luận kết thúc người chủ trì lại hỏi các vị diễn viên ở nhà có xem ẩn nấp bến Thượng Hải không? Diễn viên già dặn có xem. Con trai của ta còn nói cho ta các bạn học của nó cũng rất thích bộ phim này. Nữ phụ người mới cả nhà của tôi cũng đều đang theo dõi bộ phim này. Diệp Phạm cong môi thật không dám giấu giếm. Đây là vai diễn đầu tiên tôi được lộ mặt. Người xem trực tiếp đều cười ra tiếng. Mọi người đều biết Diệp Phạm không có bối cảnh trước kia một mực là thế thân. Dân mạng lại lúc bóp phát một đống lớn mưa đạn bình luận. Tiểu tỷ tỷ là người dựa vào một đôi mắt liền có thể lên hot search A. Thế thân so với nhân vật chính còn xinh đẹp hơn, thật là lần đầu tiên thấy trong giới giải trí. Fan hâm mộ Diệp Phạm đừng đắc ý quá, đều thổi lên tận trời rồi, các ngươi làm như đường cầm không có fan hâm mộ à. Nghĩ dẫn chiến sao, muốn xé đến địa phương khác xé đi, đừng ở chỗ này xé. Đợi sau khi Diệp Phạm trả lời xong, người chủ trì nhìn về phía Hạ Hàn, Hạ Hàn thì sao? Hạ Hàn thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh thân mật. ân tôi nghĩ phải xem xem có chỗ nào còn thiếu sót một mặt lạnh lùng đường cong rõ ràng, khóe môi nhấp thành thẳng tắp. Nửa câu còn đang trong miệng, không còn nói ra. Nếu là có chỗ không được, có lẽ về sau còn cần tiến bộ. Hạ đại thần có ý tứ là về sau sẽ còn đóng cảnh thân mật sao? Má ơi, người mau tới thức tỉnh ta, đôi CP này cũng quá ngọt đi. Ta đã rơi tại trong hố không ra được, để chúng ta cùng một chỗ dơ cao lá cờ hàn dạ phu thê mỗi ngày đều ngọt đến nổ tung. Cặp đôi hạ hàn cùng Diệp Phạm được gọi là hàn Dạ phu thê. Sau khi kênh trực tiếp kết thúc tối hôm đó, ôi bua CP hai người bọn họ đã có thêm mấy trăm ngàn fan hâm mộ. Buổi trực tiếp kết thúc thì đã rất muộn, vì vậy các diễn viên đều lần lượt rời đi. Địa điểm tổ chức của tiết mục trực tiếp tại tầng lầu mười mấy, đi qua một hành lang mới tới thang máy. Hành lang có chút chật hẹp, Diệp Phạm trực tiếp đi tới, không có chú ý tới động tĩnh sau lưng. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, không biết được là ai Giày cao gót bước đi trên mặt đất có chút bất ổn, Diệp Phạm hơi nghiêng người, chỉ một chút nữa liền ngã. Có người sau lưng đỡ Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hà Hàn nheo lại cánh tay trầm ổn hữu lực. Thân thể Diệp Phạm khó khăn ổn định lại gần bên Hạ Hà Hàn, lộ ra cánh tay phải trắng nõn ôn nhu mềm mại, lướt qua âu phục của hắn. Cảm ơn, âm thanh cô nhẹ nhàng. Diệp Phạm rất nhanh liền đứng thẳng người cô ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện người bên cạnh là Hạ Hà Hàn. Diệp Phạm rõ ràng khẽ giật mình cô không biết Hạ Hàn ở sau lưng mình. Tuy nhiên, Diệp Phạm rất nhanh khôi phục chấn định. Theo động tác của cô tóc dài thổi qua trước mặt Hạ Hàn, trong tóc mùi thơm ngát phất qua chóp mũi anh. Hạ Hàn thanh âm trầm thấp nặng nề nói, không khách khí. Anh buông tay ra, Diệp Phạm lễ phép cười nhẹ, sau đó cô tiếp tục hướng phía thang máy đi đến. Hạ Hàn đứng tại chỗ ánh mắt chậm rãi lướt qua bóng lưng Diệp Phạm. Thẳng đến khi cô biến mất ở cuối hành lang. Diệp Phạm nhận được điện thoại của đới cận Sơn, hắn nói cho Diệp Phạm gần đây có thể sẽ cho cô tham gia một cái hoạt động hiện tại vẫn đang bàn bạc vì vậy Diệp Phạm khoảng thời gian này không có lịch trình gì. Diệp Phạm sau khi biết chuyện này cũng rất ít đi ra ngoài, luôn ở tại trong nhà bồi Đô Đô. Đô Đô mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng bé cũng hiểu được Diệp Phạm nhất định phải đi ra ngoài làm việc. Thời điểm Diệp Phạm ra ngoài, Đô Đô cũng sẽ không khóc giống nhưng khi Diệp Phạm trở về bé lại càng cây cận Diệp Phạm. đồ đồ chúng ta hôm nay tới chơi một trò chơi có được hay không diệp phạm sờ lấy lỗ tai nhỏ của đồ đồ thương lượng với bé đồ đồ đang ngồi ở trên đùi diệp phạm bé ngửa đầu nhìn xem diệp phạm lắng nghe diệp phạm nói chuyện tốt tốt đồ đồ vỗ tay nhỏ hưng phấn đến không được chúng ta tới chơi chơi trốn tìm đồ đồ trốn trước mẹ đi tìm có được hay không diệp phạm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ của bảo bảo bảo bảo thanh âm mềm nhũn được bảo bảo học đếm rồi sao Diệp Phạm lại hỏi tiếp, nguyên chủ rất lười, không có dạy cho đô đô thứ gì. Rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi này nhận biết được các đồ vật bé đều không hiểu. Đô đô cũng không có ông ngoại bà ngoại bé như là một người bị vây hãm ở bên trong cái phòng nhỏ. Theo như sách viết khi đô đô bắt đầu tiếp xúc với mọi người, cũng chính là sau này đi học năng lực học tập của bé liền đột nhiên tăng mạnh. Đoạn thời gian trước Diệp Phạm đang dạy đô đô tập đếm. Nhưng là đô đô cuối cùng sẽ tính sai, hoặc là đếm thiếu mấy cái nhảy mấy cái, hoặc là đếm tới một nửa không đếm tiếp. Hiện tại, Diệp Phạm muốn mượn thời điểm chơi đùa, để bảo bảo thuận tiện học một chút. Quả nhiên, đô đô nhíu khuôn mặt trắng nộn nho nhỏ thần sắc nghiêm túc, xòe ra bàn tay, nhỏ của bản thân, mở ra từng ngón tay, bé không biết ngón tay có đủ dùng hay không. Nhưng mà mẹ đã dạy qua bé, bé nhất định có thể làm được. Đô đô ngửa mặt lên, nhìn về phía Diệp Phạm, bảo bảo biết. Diệp Phạm cười cười, vậy con nhanh trốn đi, mẹ đếm tới 15 liền đi tìm con. Đồ Đô nghe xong, tranh thủ thời gian dùng cả tay cả chân từ trong ngực Diệp Phạm bỏ đi xuống, bé lấy tay nhỏ bám vào vạt áo Diệp Phạm, bắp chân bay nhảy, theo chân Diệp Phạm đi xuống, một hồi lâu mới dẫm lên trên sàn nhà. Mẹ không được nhìn lén, đồ Đô sợ Diệp Phạm phạm quy còn làm thế che mặt bé đưa tay mập béo trắng trẻo lên che lấy ánh mắt của mình. Một giây sau, bé đem ngón tay tách ra, lộ ra cái lỗ, con mắt to tròn vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Như thế này là không được. Đô đô khoát tay áo, bé tận chức tận trách giáo dục Diệp Phạm. dáng vẻ đô đô chững chặt đàng hoàng khiến cho Diệp Phạm muốn bật cười, cô nín cười, học dáng vẻ đô đô nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, mẹ sẽ không phạm quy. Diệp Phạm đi đến một bên bên cửa sổ, được rồi, mẹ muốn bắt đầu đếm, bảo bảo có thể đi trốn đi. Diệp Phạm đưa lưng về phía Đô Đô, cô cái gì đều nhìn không thấy, nhưng cô có thể nghe được động tĩnh đằng sau. Diệp Phạm nghe thấy Đô Đô tận lực thả nhẹ bước chân, cô có thể thưởng tượng ra hình tượng Đô Đô gión rén khắp nơi xem xét. 19.8. Diệp Phạm đem thanh âm đếm ngực tăng nhanh chút quả nhiên sau lưng Đô Đô có chút luống cuống, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên, bé rất nhanh liền tìm cái vị trí trốn đi. Được rồi, mẹ muốn xoay người. Diệp Phạm lên tiếng cho Đô Đô chuẩn bị xong, mới xoay người lại. Cô nhìn lướt qua gian phòng, lập tức bật cười. Màn cửa đằng sau đột xuất đến một khối, rõ ràng có người núp ở đằng sau. Màn cửa thậm chí còn theo hô hấp đô đô nâng lên hạ xuống, nghĩ không phát hiện mới khó. Đô đô ở chỗ nào? Diệp Phạm làm bộ không có phát hiện, cố ý mở miệng hỏi. Diệp Phạm đi vòng quanh gian phòng, lại tránh đi khu vực màn cửa kia, để đô đô tránh lâu một hồi. Đô đô thật là lợi hại, mẹ làm sao tìm không được a? Diệp Phạm sau khi nói xong. bắt đầu hướng màn cửa đi đến, cô có ý đồ xấu ở phía trước màn cửa dừng lại, làm bộ đứng ở chỗ này đánh giá trung quanh. Đằng sau màn cửa thân ảnh nhỏ bé rõ ràng cứng đờ, Diệp Phạm phát hiện Đô Đô còn tận lực nín thở, màn cửa chập trùng lúc đầu theo bụng nhỏ của bé đều bất động. Đô Đô sẽ không núp sau màn cửa đi. Diệp Phạm đến gần mấy bước xốc lên một góc màn cửa sổ, Đô Đô núp ở bên trong lập tức bại lộ. Đồ đô bịt mắt miệng nhỏ còn lầu bầu tựa hồ đang đọc chú ngữ, nhìn không thấy con, nhìn không thấy con. Màn cửa đã bị sốc lên, đồ đô đã phát giác được Diệp Phạm đứng trước mặt của bé. Diệp Phạm ngồi xổm xuống, thanh âm nghi hoặc a, sao vẫn không thấy Đô đô nhỉ. Đồ đô ban đầu còn đem ngón tay che mặt thật chặt, vừa nghe đến thanh âm của Diệp Phạm lập tức rời đi ngón tay. Đồ đô phát hiện Diệp Phạm ở ngay trước mặt của bé, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía nơi khác ánh mắt không có dừng lại ở trên người bé. bé tranh thủ thời gian bổ nhào vào trong ngực diệp phạm tay nhỏ ôm lấy cổ diệp phạm mẹ bảo bảo ở đây nha đồ đồ lấy một cái tay quơ quơ trước mặt diệp phạm mẹ không thấy bảo bảo sao vì để tăng cường cảm giác về sự tồn tại của chính mình đồ đồ còn quyệt miệng hôn lên mặt diệp phạm đến mấy lần diệp phạm lập tức ôm chặt thân thể nhỏ của đô đô hóa ra đô đô ở đây a con trốn kỹ như vậy mẹ thiếu chút nữa không tìm thấy con đô đô nháy nháy con mắt mẹ ở đâu con chính là cùng ở đó a Diệp Phạm hôn Đô Đô một chút, vậy bây giờ đổi Đô Đô đi tìm mẹ, Đô Đô mau quay lưng rồi đếm tới 15. Đô Đô chơi đến vui vẻ, bé lập tức từ trong ngực Diệp Phạm ngồi xuống, quay lưng lại, 1, 2, 4. Diệp Phạm một bên lui về sau, một bên lên tiếng nhắc nhở, sai rồi nha. Một khi Diệp Phạm nhắc nhở, Đô Đô lập tức ý thức được bé bắt đầu duỗi ra ngón tay, một lần nữa đếm lấy, 1, 2, 3. Đô Đô thanh âm nho nhỏ vang ở gian phòng. Diệp Phạm sợ Đô Đô tìm không thấy mình, liền tìm vị trí nào dễ dàng trông thấy cô cúi xuống thân, núp ở ghế sofa đằng sau. Được rồi, Đô Đô để tay xuống, vì nhanh đếm xong, năng lực đếm của Đô Đô đều tăng lên. Đô Đô quay người lại, trong phòng trống rỗng, Diệp Phạm đã trốn đi. Đô Đô đeo dép lê nhỏ cột cột chạy chậm đến. Bé đầu tiên là vén màn cửa lên, thăm dò đi xem, mẹ không ở nơi này. Đô, đô lại chạy đến phòng khách trước ngăn tủ kéo ra ngăn tủ cửa, mẹ cũng không ở đây. Đô Đô tìm nhiều lần, đều không tìm được Diệp Phạm, bé vô ý thức mắc miệng ra, đồng thời nhanh chóng vòng quanh gian phòng đi. Diệp Phạm nghe được động tĩnh của Đô Đô, cô cố ý tạo ra âm thanh trên sàn nhà, để Đô Đô nghe thấy. Đô Đô lập tức quay đầu trở về, con mắt lúc đầu còn ảm đạm lập tức phát sáng lên, bé ra sức nện bước chân nhỏ ngắn, hướng đằng sau ghế sofa chạy. Đô Đô nhô đầu ra nhìn lại, mẹ quả nhiên ngồi xổm ở đằng sau ghế sofa. "Là mẹ." đồ Đô lập tức nhếch môi cười ra tiếng, lộ ra răng sữa trắng nhỏ, Diệp Phạm ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm nhũn của bé. Diệp Phạm một mực khen lấy Đô Đô, "Mẹ vẫn là núp ở nơi đó, con cũng có thể tìm được a." Đầu Đô Đô đặt tại bên cạnh cổ Diệp Phạm, bé chớp mắt mấy cái, lông mi đen dài lướt qua cổ Diệp Phạm ngứa. Ngữ khí của bé đương nhiên, đó là dĩ nhiên, bởi vì mẹ là mẹ của Bảo Bảo nha. Chương 22: Sẽ bước trước giờ đại chiến. Đại diện Lý đi vào trong nhà Đường Cẩm chuẩn bị cùng nàng ta nói một sự kiện. Bởi vì sự tình thế thân bị lộ, Đường Cẩm vì tránh đầu sóng ngọn gió, đã thật lâu không có tham gia hoạt động bên ngoài. Đường Cẩm từ khi xuất đạo đến nay, một mực thuận buồm xuôi gió, đời này chưa từng phải khó khăn như vậy. Đại diện Lý nhìn về phía Đường Cẩm, mở miệng, có một chương trình truyền hình thực tế tìm tới chúng ta, muốn để ngươi tham gia. Đường cầm không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt không đi. Đường cầm cười lạnh một tiếng, vừa mới phát sinh chuyện này ta còn đi tham gia chương trình truyền hình thực tế, đây không phải để bọn hắn cười nhạo ta. Những ngày này đường cầm cũng không dám nhìn bình luận trên mạng, sợ nhìn rồi, mình lại sẽ bị thức chết. Đại diện Lý nhìn sắc mặt đường cầm một chút, sau đó mới mở miệng cái chương trình truyền hình thực tế này nghe nói Diệp Phạm cũng sẽ đi. Đường cầm bỗng nhiên ngẩng đầu cô ta cũng đi. Đường cầm nắm chặt tay, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Đại diện lý cái tiết mục này đạo diễn cùng ta rất quen, ta cùng đạo diễn thương lượng qua, nếu như ngươi tham gia chương trình truyền hình thực tế, chúng ta liền thông qua nó dùng phương thức dẫm lên diệp phạm để tẩy trắng ngươi. Như thế không chỉ có thể hủy hoại ấn tượng về diệp phạm ở trong lòng mọi người, còn có thể vãn hồi địa vị của ngươi ở trong lòng đám fan hâm mộ. Chương trình truyền hình thực tế là toàn bộ hành trình cùng quay, nhưng là khi chiếu ra lại thông qua biên tập một người là tốt hay là xấu tất cả đều do tổ tiết mục khống chế bên trong. Nghe được câu này, đừng cầm cười, nhiều ngày như vậy khi thức tích tụ ở tim rốt cục tàn chút. đường cầm trên mặt đắc ý, nói như vậy, chỉ cần Diệp Phạm tham gia chương trình truyền hình thực tế, cô ta sẽ triệt để biến thành vật làm nền của ta. Đại diện Lý gật đầu, nhưng hắn không yên lòng, vẫn là dặn dò một câu thời điểm thu chương trình truyền hình thực tế, lúc đó người chú ý một chút tính tình. Tiết mục là toàn bộ hành trình cùng quay, dễ dàng phát hiện điểm sáng của một người, nhưng cũng dễ dàng bại lộ khuyết điểm của một người. Lúc này đường cầm không nói chuyện. Cô ta rõ ràng, nếu như lần này tái xuất có cái gì sơ hở, hình tượng của mình liền sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đường cầm đồng ý tham gia chương trình truyền hình thực tế, đại diện Lý cùng đạo diễn trở về bàn luận. Bên kia, đới cận Sơn gọi điện thoại cho Diệp Phạm. Diệp Phạm tiếp điện thoại âm thanh đới cận Sơn vang lên, Diệp Phạm, trên tay của ta có một cái tài nguyên, nhưng cuối cùng muốn hay không tham gia chính cô quyết định. Diệp Phạm, anh nói đi. đối cận Sơn tiếp tục nói cái tiết mục này gọi là cùng đi du lịch chính là mọi người cùng đi lữ hành nhưng tất cả đều là nữ quay chụp quá trình lữ hành thường ngày. Cái tiết mục này đường cầm cũng sẽ tham gia. Diệp Phạm liền suy tư một chút. Tổ tiết mục đồng thời mời cô cùng đường cẩm rất rõ ràng là bởi vì gần đây nhất sự việc thế thân lộ ra ánh sáng tổ tiết mục muốn lợi dụng chuyện đang hot này. Nhưng cùng lúc Diệp Phạm rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng khác. Cái này có phải hay không là đoàn đội của đường cẩm vì tẩy trắng, cố ý hạ một cái bẫy cho cô. Diệp Phạm không có trả lời, hỏi ngược một câu, sự tình giới giải trí tôi cũng không hiểu rõ, anh cảm thấy tôi nên tham gia chương trình truyền hình thực tế này sao? Công ty Hoa Thụy Tương Lai sẽ trở thành công ty lớn bậc nhất của giới giải trí, đối cận Sơn lại có kinh nghiệm phong phú, hắn nhất định sẽ cho cô đề nghị tốt. Đối cận Sơn, cô bây giờ vừa cất bước, mặc dù có một chút xanh khí, nhưng là một số lớn biên kịch chế tác vẫn là tiếp không đến. Nếu như cô tham gia chương trình truyền hình thực tế, có thể củng cố hình tượng đối với quần chúng, làm sâu sắc ấn tượng của mọi người đối cô. Về sau cô lại đi quay phim, sẽ có càng nhiều kịch bản tốt tìm tới cô. Bọn hắn muốn lợi dụng độ nổi tiếng của Diệp Phạm, nhưng là bọn hắn làm sao không thể lợi dụng những người kia. Diệp Phạm dáng dấp đẹp kỹ năng diễn xuất tốt, đã có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại thêm Diệp Phạm tính cách tính tình cũng rất tốt. Diệp Phạm đã cùng đới Cận Sơn ký xuống hợp đồng tư chất Diệp Phạm lại tốt như vậy, hắn rất có lòng tin, để Diệp Phạm cuối cùng sẽ tiến thân trở thành một tiểu hoa đán. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh một hồi, đới Cận Sơn mở miệng, Diệp Phạm cô Hàn phải biết một sự kiện. Đoàn đội của đường cầm có người bên trong chương trình, bọn hắn lấy cho cô ta chương trình truyền hình thực tế này tuyệt đối là vì cho cô ta tẩy trắng. Đới Cận Sơn nói, đường cầm rất có thể sẽ mượn cơ hội kéo dẫm cô. Diệp Phạm cười khẽ một tiếng, tôi biết. Đới Cận Sơn do dự cô không sợ sao. Diệp Phạm lạnh nhạt nói, nếu như tôi liền những sự tình này cũng sợ hãi, vậy ở giới giải trí liền không thể đi xa. Đới Cận Sơn cười, được. Tiếp xúc cùng Diệp Phạm một thời gian, đới Cận Sơn cũng biết tính tình Diệp Phạm, cô không nói nhiều, làm việc cực kỳ nghiêm túc, chưa từng có bởi vì mỹ mạo của mình mà tự kiêu. Ở giới văn nghệ, đây là phẩm chất rất khó có được. Diệp Phạm tham gia chương trình truyền hình thực tế, đối cận Sơn cũng hoàn toàn yên tâm. Huống chi, đối cận Sơn ở giới giải trí nhiều năm, đoàn đội của hắn cũng không phải ngồi không. Nếu như đường cầm muốn kéo dẫm, bọn hắn chẳng lẽ liền không thể kéo dẫm trở về sao? Diệp Phạm nghĩ nghĩ, lại hỏi tiết mục cần phải thu trong bao lâu. Việc cô tham gia chương trình truyền hình thực tế có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng thế này có nghĩa là cô phải cùng đô đô tách ra một đoạn thời gian, cô vẫn còn có chút lo lắng. cần một tuần, đối cận sơn rõ ràng Diệp Phạm lo lắng, nếu như cô lo lắng cho con của cô tôi có thể phái người chiếu cố. Có chuyện gì sẽ lập tức thông báo cho cô. Diệp Phạm trầm ngâm, mẹ Lý Chiếu Cố đô đô rất lâu, nàng rất có kinh nghiệm, đô đô được nàng chăm sóc Diệp Phạm rất yên tâm. Hiện tại lại thêm đối cận sơn hứa hẹn, nếu cô tạm thời rời đi một tuần cũng sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phạm đáp ứng được Cùng đi du lịch chương trình truyền hình thực tế ở trên mạng đang làm rất nhiều khoản marketing. Mánh lưới làm cũng đủ lớn tổ tiết mục công khai danh sách khách quý. Một đôi mắt làm nên danh tiếng chỉ dựa vào một bộ phim tất cả mọi người đều biết rõ, nàng là Diệp Phạm. Vào nghề đã 30 năm, nữ minh tinh nhận được Hollywood tán thành, nàng là Lý Quỳnh. Nữ thần phim cổ trang, bạch nguyệt quang tồn tại, nàng là Đinh Như Nghi. Đóa hoa vườn trường thanh thuần trong điện ảnh, mối tình đầu trong lòng nam sinh, nàng là Cố Nhã Thần. Bốn vị nữ minh tinh với hình tượng hoàn toàn khác biệt sắp tham gia cùng một chương trình truyền hình thực tế. Còn có vị khách quý cuối cùng trong danh sách không có công khai, nhưng là Weibo Diệp Phạm ở phía dưới bình luận trong nháy mắt đã có lên mấy ngàn bình luận. A a a thật tốt, chờ mong Diệp Phạm tham gia chương trình truyền hình thực tế a, nghĩ đến về sau mỗi tuần đều có thể nhìn thấy Diệp Phạm, tâm tình của ta liền thật kích động a. Sát phách hạ đại thần đang đóng phim, bên này Diệp Phạm liền đi chương trình truyền hình thực tế. Phim truyền hình của tiểu tỷ thì ta đã cậy thật là nhiều lần, hiện tại có tài liệu mới đến biên tập rồi á. Lầu trên chính là cao thủ biên tập của trạm EA ta xung phong lưu danh đầu tiên ta xem qua người edit thật nhiều video của Hàn dạ phu thế. Hắc hắc hắc ta cũng nhìn qua phần edit về cảnh thân mật rất hoàn hảo a. Qua nửa ngày, Tiết Mục Tổ lại phát một tin trên Weibo cũng biểu thị còn có một cái khách quý, nhưng là tạm thời sẽ đối với bạn trên mạng tiến hành giữ bí mật. Tiết Mục Tổ thả ra một cái hình cắt màu đen. Nàng hất lên tóc dài, mặc một bộ váy dài, ngước cao cổ, nhìn qua hơi có vẻ cao ngạo. Tấm áp phích này chẳng những chế tác tinh mỹ, mà còn tại dưới đáy hình cắt màu đen kia ghi một hàng chữ. Nàng là một tiểu hoa đắn, đảm đương lưu lượng, ngôi sao lớn chính là nàng nữ thần. Mọi người đoán xem, nàng sẽ là ai chứ? Tiết mục tổ thần bí cư dân mạng điên cuồng suy đoán danh tính vị khách quý cuối cùng. Một tiểu hoa đán lại có rất nhiều tác phẩm ta đoán là thẩm lạc lạc thần tượng của ta rốt cục muốn tham gia chương trình truyền hình thực tế sao? Hình cắt này chính là ảnh chụp đường cầm trên thảm đỏ khi tham gia lễ trao giải kim tượng A, ngày đó không phải còn lên hot xuất sao? Trời ạ, đường cầm cùng diệp phạm quan hệ huyên náo như thế tiết mục này cũng rất có ý tứ. Đường cầm đoạn thời gian trước không phải mới dính si căng đan sao, cô ta hẳn là cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế mới đúng ai cho cô ta dũng khí mà tham gia chương trình truyền hình thực tế a NT fan lầu trên, rửa miệng sạch sẽ một chút cho ta. Chương trình truyền hình thực tế thời gian quay đã xác định, Diệp Phạm biết mình lập tức phải rời đi một tuần lễ, mà Đô Đô cũng sẽ cùng cô tách ra một đoạn thời gian. Mẹ Lý, Đô Đô làm phiền ngươi chiếu cố. Diệp Phạm đem thua sự tình nói cho mẹ Lý, để mẹ Lý chăm sóc tốt đô đô. Mẹ Lý chăm đô đô nhiều năm, nàng là người rất tốt, Diệp Phạm rất yên tâm. Mẹ Lý gật đầu, đô đô ta sẽ chiếu cô tốt con đừng lo lắng quá. Diệp Phạm thở dài, con đợi một chút sẽ đem chuyện này nói cho đô đô. Đô đô ở trong phòng ngủ chưa, Diệp Phạm mới chọn lấy thời gian này cùng mẹ Lý nói. Nói xong, Diệp Phạm thả nhẹ động tác mở cửa phòng, đi vào. đồ đô tay nhỏ đặt tại bên mặt đang ngủ say bụng nhỏ lộ ra một đoạn nhỏ trắng trắng phập phồng theo hô hấp của bé nâng lên lại xẹp xuống một giây sau đô đô chờ mình mặt vùi ở bên trong gối đầu mặt trắng nõn bị vạch ra một đạo vết tích khuôn mặt nhỏ của bé ngủ đến đỏ bừng lật người vẫn như cũng ngủ say diệp phạm sợ đánh thức đô đô động tác càng nhẹ diệp phạm quay lưng đi khép lại cửa phòng lúc diệp phạm xoay người nàng phát hiện đô đô đột nhiên từ trên giường nhỏ ngồi dậy Bé vuốt mắt miệng nhỏ ngáp một cái. Đồ đô nhìn thấy Diệp Phạm liền vươn tay, mẹ ôm. Diệp Phạm nâng Đô đô lên, đem bé từ trên giường nhỏ ôm ra. Đồ đô uốn tải trong ngực Diệp Phạm, ngáp không ngớt, khóe miệng còn mang theo nước mắt. Đồ đô nhanh như vậy, đã tỉnh rồi. Diệp Phạm chỉnh lại mái tóc bị rối loạn của bé lúc ngủ. Đồ đô ngước cổ, nhìn xem Diệp Phạm, mẹ, mẹ muốn đi đâu. Mấy ngày nay, Diệp Phạm tự cho là mình che giấu rất khá, nhưng là tiểu hài từ có thể phát giác được người khác có cảm xúc biến hóa, đặc biệt là đô đô bé so những hài từ khác còn mẫn cảm hơn. Đô đô cảm giác được mẹ bé có chút không đúng, bé học dáng vẻ bình thường của Diệp Phạm lấy tay nhỏ chọc chọc mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm không nghĩ tới tâm tình của mình vậy mà lại bị đô đô phát giác cô nghĩ nghĩ tận lực dùng giọng điệu phi thường nhu hòa giải thích ra sự thật bản thân muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Mẹ muốn đi bên ngoài làm việc, sẽ rời đi mấy ngày. Đồ đồ trời lấy nút thắt trên quần áo Diệp Phạm, bé móc lấy chút một chút một mẹ không trở lại sao. Diệp Phạm nắm lấy tay nhỏ của Đồ đồ, mẹ đương nhiên sẽ trở về. Diệp Phạm đem Đồ đồ nắm lấy đứng lên, mẹ Lý sẽ mở tivi Đồ đồ có thể ở trên tivi nhìn thấy mẹ. Đồ đồ có thể nghe lời mẹ Lý, sau đó ngoan ngoãn đợi mẹ trở về sao. Đồ đồ mặc dù không muốn Diệp Phạm rời đi, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu. diệp phạm dỗ đô đô một hồi lâu mới đem bé dỗ vui vẻ lên một chút diệp phạm đem đô đô đặt lên giường bắt đầu chỉnh lý hành lý đem nắp xương hành lý mở ra thả trên mặt đất diệp phạm đem quần áo lấy ra xếp lại bỏ vào trong dương hành lý diệp phạm ở trong phòng tới tới lui lui đem đồ vật cần thiết tất cả đều bỏ vào đô đô đi theo đằng sau diệp phạm bé nhìn diệp phạm đem đồ vật bỏ vào dương hành lý rất nhanh liền học xong hắn nhón chân lên hướng diệp phạm vươn tay mẹ con giúp mẹ. Diệp Phạm giật mình, lập tức cười tốt vậy phiền bảo bảo rồi. Diệp Phạm đem đồ mình muốn mang dao đến trên tay đô đô, đô đô một bên thận trọng tiếp nhận, bé ôm vào trong ngực, sau đó từ từ bỏ vào cái dương. trong quá trình chỉnh lý, Diệp Phạm không chút động đậy, ngược lại là đô đô chân nhỏ chạy không ngừng từ trong phòng chạy qua chạy lại, cái miệng nhỏ thở gấp, động tác lại một chút cũng không có chậm lại. Diệp Phạm đem nắp xương hành lý khép lại, được rồi, nhờ có bảo bảo hỗ trợ. diệp phạm vừa muốn kéo lên khóa kéo đô đô lập tức xông lại để con để con đô đô học dáng vẻ diệp phạm bé ghé vào nắp xương hành lý bên trên đem khóa kéo từ đầu kia kéo đến đầu này diệp phạm không có ngăn bé lại chỉ là nhìn chằm chằm tay đô đô phòng ngừa tay của bé bị khóa kéo vạch đến đô đô vỗ vỗ cái dương ngửa mặt nhìn xem diệp phạm được rồi mẹ đô đô toét miệng cười bé một mặt mong đợi nhìn diệp phạm dáng vẻ giống như là muốn tranh công diệp phạm bị một loạt hành vi như thế của đô đô làm cho trong ấm lòng cô đem đô đô từ dưới đất ôm lấy nặng nề mà hôn một cái bảo bảo thật tuyệt, phần 1 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện com